Cùng cha được, cũng cùng hắn theo như lời không gì khác nhau, cho nên hắn gật đầu nói, hành, ngươi trước đi xuống đi, nhớ kỹ, việc này không thể để lộ ra đi, minh bạch sao? Là, học sinh minh bạch, vương Ai quốc rất là nhanh chóng mà nghiêm túc kính cái lễ, sau đó xoay người liền đi, lúc đi nhìn biên nhi thượng thoạt nhìn cũng không lo lắng chi sắc liệu như yên liếc mắt một cái, trong lòng kinh ngạc thật sự, vì cái gì liền chính mình nhìn thấy dương chủ nhiệm đều sẽ có chút câu nệ. Nhưng nàng lăng là không có việc gì người giống nhau. Nàng mới là đương sự hảo không lạ. Hắn vừa đi, Dương chủ nhiệm thần sắc trở nên càng thêm nghiêm túc, hắn ánh mắt có chút sắc bén nhìn Liễu Như Yên, thanh âm phá lệ trịnh trọng cùng nghiêm túc nói, "Liễu Như Yên, hiện tại ngươi có thể nói một câu lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra cái gì, vì cái gì phi cơ sẽ hướng về phía ngươi đi, lại vì cái gì sẽ lông tóc không tổn hao gì?" "Chủ nhiệm, cái này ngươi hỏi ta, ta đã có thể không biết." Ta biết đến là, lúc ấy ta cùng mạnh cầm đồng học đang ở trên sân huấn luyện hảo hảo huấn luyện đâu, kết quả phi cơ liền hướng về phía chúng ta đánh tới, nếu không phải ta vừa vặn là đối với phi cơ bên kia thấy được, hiện tại ta còn có mạnh cầm đồng học đã có thể mất mạng đứng ở chỗ này. Liêu như yên cũng mặc kệ dương chủ nhiệm khó coi sắc mặt, ăn ngay nói thật lên, nàng không tính toán thêm mắm thêm mối, nhưng cũng không tính toán giúp đỡ liêu ngánh ngánh cất giấu, đối với muốn chính mình mệnh người. Nàng không bỏ đa xuống giếng cũng đã là tốt, bất quá chuyện này nàng không thêm mắm thêm muối ngược lại càng tốt một ít, cho nên nàng cũng không nhiều lắm sinh thị phi. Nói xong, nàng lại vẻ mặt vô tội lại tò mò hướng xem Dương chủ nhiệm, hỏi ngược lại, Dương chủ nhiệm, ngươi nói phi cơ mất khống chế, còn có thể hay không rời đi mục tiêu hoặc là nói ra tốc gì đó à? Chuyện này, ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Lý luận đi lên nói. Đây là không có khả năng phát sinh sự tình, nếu thật là mất không chế nói, chỉ biết hướng tới một chỗ phi đi xuống, thẳng đến châm lượng dầu tiêu hao tấn cơ hủy nhân vong Nhưng cái này đương nhiên cũng sẽ có ngoại lệ, tỉ như nói ưu tú phi công sẽ ở đụng tới chuyện như vậy khi, lập tức làm ra phản ứng. Có chút người sẽ thực vận may thành công rất xuống, đương nhiên, càng nhiều lại là đồ lao, giống hôm nay tình huống như vậy, liền cái kia điều khiển phi cơ liều đánh loánh. Nếu thật là mất khống chế nói, nàng đã sớm nên hướng trường học hội báo mới là, nhưng là nàng cũng không có, cho nên, hơn nữa nàng sau lại vừa lật cách làm, cũng xác thật qua chút. Chỉ là, hôm nay chuyện này, rốt cuộc là phi cơ mất khống chế vẫn là cố ý mưu sát đâu. Dương chủ nhiệm mày nhăn chặt muốn chết, theo liếu như yên nhìn ra, đều có thể kẹp chết mua ơi, ngạch, khu khu, kia cái gì, hảo đi, ta lần sau liền không xem như vậy rõ ràng, thật sự ta bảo đảm. Liễu Như Yên lặng lẽ thẻ lưỡi, như vậy đối chính mình nói: "Ý của ngươi là, hôm nay chuyện này rất có khả năng là cố ý." Trầm ngâm một lát sau, Dương chủ nhiệm lúc này mới nhịn không được mở miệng hỏi, hắn ánh mắt thực sắc bén, phảng phất có thể nhìn thấu nhân tâm giống nhau, bất quá ở Liễu Như Yên trước mặt, ách, này đó đều chỉ là biểu tượng, hắn là cái gì cũng nhìn không ra tới. Cho nên Liễu Như Yên thực dứt khoát nhún nhún vai nói: "Chủ nhiệm Ta nhưng không nói như vậy à, là chính ngươi nghĩ như vậy. Nô, no, nếu không có gì chuyện này nói, ngài xem ta có phải hay không có thể đi rồi. Hôm nay đều trì hoãn lâu như vậy, ta huấn luyện nhiệm vụ còn không có hoàn thành đâu. Nếu là không hoàn thành, quay đầu lại huấn luyện viên khảo lên, ta đã có thể tao hướng đâu. Gặp được một cái dầu muối không ăn còn không sợ chủ nhiệm giáo dục học sinh làm sao đây? Rất gấp, online chờ. Nếu Dương chủ nhiệm cũng là cái trọng sinh nhân sĩ si nói, phỏng chừng những lời này có thể buột miệng tốt ra, nhưng mà đáng tiếc chính là hắn cũng không phải, cho nên, hắn chỉ có thể Dương mắt nhìn. Đối với như vậy học sinh, hắn thật sự trước nay đều không có gặp được quá hảo sao. Hắn đương chủ nhiệm ngần ấy năm tới, đừng nói học sinh, giống nhau bình thường huấn luyện viên cùng bọn lính nhìn thấy hắn, kia cũng tuyệt đối là cùng cung kính kính, không nhìn vừa mới vương ra kia hải tử ở đối mặt hắn thời điểm. Đều có chút khẩn trương sao Nhưng trước mắt này chỉ lại là sưng sao một hồi sự Rõ ràng tư liệu thượng biểu hiện chỉ là một cái 14 tuổi nhiều tiểu huyện thành tới tiểu va nhi mà thôi Ách, hảo đi, nghe nói nàng 10 tuổi thời điểm giúp đỡ lăng gia tiểu tử phá hoạch cùng nhau lừa bán án Trong đó còn liên lụy đến vũ khí chuyên gia trong nhà hài tử Cũng ở thành phố C bộ đội triển lộ quá thể lực Nhưng là, nay cũng không phải nàng như vậy lớn mật nguyên nhân đi Lại nói như thế nào, nơi này cũng là hàng không học viện, là một cái thần thánh địa phương, mà nàng, cũng còn chỉ là cái tiểu hoa nhi mà thôi a. Thật là gặp quỷ, hiện giờ hài tử chẳng lẽ đều như vậy yêu nghiệt. Nghĩ đến đây, dương chủ nhiệm mày lại nhăn đến gắt gao, hắn nghĩ đến phía trước cái kia rõ ràng đánh giắm nhi không có, lại một hai phải giả bộ bị trọng thương liêu ánh ánh, lại nghĩ đến cái kia thanh âm đại đến không biên nhi như lại tráng. Nhìn nhìn lại cái này cười hì hì nhìn chính mình tiểu cô nương, hắn tỏ vẻ, chẳng lẽ là bởi vì chính mình ra rồi, cùng xã hội này trệch đường dây. Được rồi, nếu ngươi không có gì đại bệnh nhẹ, kia liền trở về huấn luyện đi thôi, nhớ rõ, hảo hảo huấn luyện, đừng cô phụ chúng ta đối với ngươi kỳ vọng, minh bạch sao. Dương chủ nhiệm bất đắc dĩ nói, xua xua tay làm nàng chạy lấy người, nàng lại không đi, hắn cảm thấy chính mình có thể tức chết. chương ngâm nước nóng. Bọn họ vừa đi, Dương chủ nhiệm trực tiếp liền lâm vào trầm tư bên trong. Sự tình trải qua hắn đã từ rất nhiều người trong miệng hiểu biết qua, được đến phiên bản cũng rất nhiều, nhưng đại khái đều đối được. Nói cách khác, hôm nay kia chức cái gọi là mất khống chế phi cơ, vô cùng có khả năng đều không phải là chân chính mất khống chế. Chính là, nàng làm như vậy mục đích là cái gì đâu. Phải biết rằng, bọn họ tuyển nhận học viên tiêu chuẩn chi cao kia có thể nói là đem mấy thế hệ người tình huống đều cấp tra xét cái rành mạch a, liền kia Liều Hoánh Hoánh, là kinh đô Liếu gia hải tử, Liếu gia hiện giờ tuy rằng không thể so năm đó, nhưng kia cũng là chính nhị bắt kinh thượng quá chiến trường đánh quá quỷ tử người, không có khả năng sẽ làm ra tàn hại học sinh sự tình đến đây đi. Hơn nữa, theo hắn biết, cái này Liều Hoánh Hoánh ở trường học biểu hiện tương đương không tồi, tuy rằng nhìn nhu nhược, nhưng trên thực tế huấn luyện lên cũng rất tàn nhẫn bàng không cũng không có khả năng thừa dịp các giáo quan không ở liền chạy tới chính mình điều khiển phi cơ làm cho hôm nay việc phát sinh muốn nói nàng là có dự mưu kia cũng không thể nào nói nổi a nếu thật là có dự mưu kia trận này tính kế cũng quá thô ráp chút người sáng suốt liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới bởi vì thật sự là trăm ngàn chỗ hở a tính nghĩ đến đau đầu vẫn là cấp hiệu trưởng gọi điện thoại đi cũng không biết bọn họ đều đi đâu vậy Này đều đi vài thiên, vì mau còn không trở lại. Liệu như yên đi ra ngoài thời điểm, phát hiện vương ái quốc cư nhiên không đi, liền nhìn chằm chằm vào bên này nhìn đâu, thấy nàng ra tới, trên mặt khó được lộ ra một cái tươi cười tới, bước nhanh tiến lên nói, ta liền biết liệu như yên đồng học ngươi thực mau liền sẽ ra tới, quả nhiên, ngươi nhanh như vậy liền ra tới. Ta còn tưởng rằng phải đợi thượng thật lâu đâu, rốt cuộc đây là cái đại sự nhi. Tuy rằng tương đối quan tâm liếu như yên có thể hay không đi ra thẩm tra thất, nhưng kỳ thật vương ái quốc quan tâm mặt khác một việc, kia đó là, vì cái gì chính mình rõ ràng nghe được một tiếng vang lớn, nói vậy hẳn là phi cơ rơi xuống đất thanh âm, nhưng tới rồi mới phát hiện, phi cơ cùng người cư nhiên nửa điểm chuyện này đều không có. Ha ha, kia thật là cảm ơn vương ái quốc đồng học. Liếu như yên ngoài cười nhưng trong không cười trở về một câu, Đừng cho là ta nhìn không ra tới ngươi nói này, đó cũng không phải cuối cùng mục đích. Nhưng tỉ tỉ ta chính là không nói cho ngươi, ta cũng không tin ngươi thật đúng là xin hỏi ra tới. hắc <cười> hắc gác nơi này, Dương chủ nhiệm vẫn là có thể xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đến, cho nên lượng ngươi hoa cũng không cái kia lá gan hỏi. hừ <cười> hừ Vương ái quốc gãi gãi đầu, có chút xấu hổ cười nói, ha <cười> ha, không tạ, không tạ, chính là hắn lời nói còn chưa nói xong đâu. Sau đó liền phát hiện nhân ra một trận gió dường như chạy, chạy, chạy. Thằng đem Vương Ai Quốc xem đến đều bắt đầu hoài nghi nhân sinh, hắn không cấm sờ sờ bản thân mặt, kỳ quái, không trưởng đầu a, chính là, chẳng lẽ ta lớn lên thật sự thực xấu, cho nên đem người dọa đi rồi. A, Phi Phi, ngươi mới xấu, ngươi cả nhà đều xấu. Nghĩ đến đây, Vương Ai Quốc đánh cái dùng mình, khi nào hắn sẽ cùng cái cô nương dường như để ý chính mình mặt. Thật là khủng khiếp, quả nhiên, ta còn là hẳn là ly nữ sinh xa một chút nhì, nếu không, khả năng sẽ trở nên ta mẹ đều không quen biết. Liệu như yên dạo tới dạo lui đến sân huấn luyện thời điểm, trên sân huấn luyện liền cái quỷ ảnh tử đều không có, bởi vì phía trước phi cơ mất khống chế sự kiện, dương chủ nhiệm trực tiếp liền lệnh cưỡng chế bọn học sinh đến khác chỗ ngồi huấn luyện đi, này phi cơ chuyên trúc sân huấn luyện tạm thời cấm bất luận kẻ nào tới gần, vì thế còn bài binh lính thủ đâu. Vị đồng học này thỉnh dừng bước. Bên này nhi thủ vệ binh lính thấy có học sinh tới, chạy nhanh mở miệng ngăn trở, nói giỡn, vừa mới nơi này mới xảy ra sự tình. Bọn họ nếu là dám thả học sinh đi vào, còn có nghĩ tiếp tục đại ở không quân học viện. Ngạch, sân huấn luyện không thể dùng. Liễu như yên có chút ngạc nhiên, nàng thật đúng là không nghĩ tới, vì hôm nay chuyện này, trường học đem nơi này đều cấp phòng. Nói cách khác, nàng chỉ có thể hồi bình thường trên sân huấn luyện đi. Ai cùng với như vậy, còn không bằng chính mình chạy về ký túc xá tiến không gian lái phi cơ đi bộ đâu. Hai binh lính gật gật đầu nói, đúng vậy, mặt trên hạ mệnh lệnh, gần nhất nơi này không thể dùng, Vị đồng học này ngươi vẫn là đi khác trâu ngồi huấn luyện đi. Bọn họ cũng thực bất đắc dĩ à, trước kia căn bản là không có gặp được quá cái gì phi cơ mất khống chế sự tình, cho nên này sân huấn luyện căn bản là không cần bọn họ thủ hào sao. Nếu không phải cái kia cả gan làm loạn nữ sinh chạy tới đem phi cơ khai hỏng rồi, bọn họ lúc này còn ở nghỉ ngơi đâu, chỗ nào nhảm chán thủ tại chỗ này đâu. Nói trở về, cái kia làm học sinh mới điều khiển phi cơ xui xẻo chứng cũng thật chính là thảm lần này, kia chính là phi cơ à, nói như vậy, không có huấn luyện viên ở dưới tình huống, ai đều không thể tự mình khai. Chính là lúc này đây, bọn họ chẳng những làm người khai, lại còn có khai ra chuyện này tới không phải xui xẻo tuột cùng lại là như thế nào. Ai, tính, chúng ta ca hai vẫn là đem nơi này cương trạm hào đi, tuy rằng trong lòng cũng thực đồng tình chính mình chiến hữu, chính là, ai làm cho bọn họ não chịu làm ra chuyện như vậy tới đâu. Hành đi, không thể đi liền không thể đi, ta đây đã có thể không khách khí hồi ký túc xá. Nói thật ra, hiện giờ liễu như yên điều khiển phi cơ kỹ thuật cũng không phải là cái, tuy rằng là ở trong trường học, nhưng nàng thường xuyên khuya khoát chạy không gian đi thực tiễn thao tác, vì thế, nàng chính là riêng đem hiện thực này hai giá phi cơ số liệu cấp lục tới rồi ra công phượng. Bất quá, sau lại nàng cảm thấy như vậy khai lên không quá mức nghiện, bởi vì máy bay vận tải dung lượng quá nhỏ chút, cho nên nàng dứt khoát thiết trí trí năng sửa chữa hình thức, vì thế xưởng gia công trực tiếp liền cho nàng chỉnh ra một trận dung lượng đại đến có chút dọa người máy bay vận tải ra tới, sau đó chiến đấu cơ đấu. Lấy ra đi sợ là sẽ dọa nằm sấp xuống rất nhiều người. Liên tính là em mở quốc lao nhóm, chỉ sợ đều sẽ dọa tròn váng, bởi vì nàng ra công phượng chế tạo ra tới ngoạn ý nhi, thật sự là có chút vượt mức quy định, cũng không biết có phải hay không bởi vì này bồ đề không gian đi theo nàng ở vài thập niên sau ngốc đến lâu rồi, cho nên kiến thức rộng rãi, sau đó làm ra tới này đó ngoạn ý nhi thiệt tình có chút vượt mức quy định, khai ra đi kia tuyệt bức hủ chết một số lớn người. Nay cũng liền thôi, ngay cả công kích hệ thống cùng phòng ngự hệ thống cung cấp thăng cấp, nguyên bản chiến đấu cơ công kích tuy rằng cũng không tồi, nhưng tố lại một có phòng ngự, mà hiện tại, chẳng những lực công kích để cao một mảng lớn. Hơn nữa ngay cả phòng ngự năng lực đều không phải giống nhau viên đạn có thể đánh đến động, cho nên nói, nếu là liễu như yên là cái nam sinh, hoặc là nói là cái có giã tâm người, nàng đều có thể phê lượng sinh sản ra tới đi đánh thiên hạ. Đáng tiếc chúng ta liễu như yên đồng học không như vậy rộng lớn trí hướng, cũng lo lắng cái này thần bí khó lường thế giới sẽ xuất hiện nhân ngoại hữu nhân tình huống, cho nên nàng rất là điệu thấp đem đồ vật đều gác trong không gian, ngày thường chính mình liền chạy không gian chơi cái thống khoái cũng là được, nhưng thật ra không có làm hẳn tưởng. Đáng tiếc a hôm nay liễu như yên muốn sớm chút trở về ngoạn nhi cái thống khoái nguyện vọng là nhất định phải thất bại, vì cái gì đâu. Bởi vì Mạnh Cầm kia cô nương đã trở lại hoa, nàng cũng là bị Dương chủ nhiệm lưu tại trong rừng cây làm tự hành trở về người, tuy rằng chậm điểm nhi, nhưng trong khoảng thời gian này nàng luyện tập lực độ đại đại tăng cường, cho nên tốc độ nhưng không yếu, này không, Liễu Như Yên mới vừa hồi ký túc xá, nàng cũng trở về. Chương 503: Xảy ra chuyện. Trở lại ký túc xá Mạnh Cầm liền lôi kéo Liễu Như Yên hỏi cái này dạng hỏi kia, tuy rằng thấy nàng không có bị thường, nhưng vẫn như cũ lo lắng vô cùng, được đến Liễu Như Yên nhiều lần bảo đảm lúc sau, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó lại thở dài nói: "Ai, Tiểu Yên, ngươi nói chúng ta quốc gia khi nào mới có thể có càng tốt vũ khí trang bị a?" Nghĩ đến các nàng huấn luyện cơ đều có khả năng mất khống chế, lại nghĩ đến phía trước hiểu biết quá những cái đó không trùng các anh hùng năm đó tư thế oai hùng, nếu là chính mình quốc gia vũ khí cùng trang bị càng tốt một ít Có lẽ liền sẽ không có như vậy nhiều không chung anh hùng huyết nhiễm đại địa, ngẫm lại hôm nay mạo hiểm một màn, mạnh cầm vành mắt liền có chút đỏ. Sẽ có, nhất định sẽ có, tin tưởng chúng ta tổ quốc, tin tưởng nhân dân trí tuệ. Trước mắt luôn luôn gan lớn tâm tư mạnh cầm cư nhiên hốc mắt đều đỏ, liếu như yên trong lòng cũng có chút không dễ chịu, bởi vì nàng đỗng nhiên nghĩ đến nàng trọng sinh trước đã từng nhìn đến quá một bộ phi tử. Đó là một bộ xem đến lệnh nàng nước mắt đều dừng không được tới phiến tử, đến bây giờ, nàng còn chặt chẽ nhớ kỹ chiến đấu tiến đến là lúc, các giáo quan chọn lửa tân phi hành học viên thời điểm nói qua nói, cái này nhiều thế hệ thiếu, không phải hoàn mỹ người, thiếu chính là từ chính mình đấy lòng cấp ra, thiết tình, chính nghĩa, không sợ cùng đồng tình. Đương cuối cùng vị kia đầy bụng kinh luân, tiền đồ vô lượng rất tốt thanh niên ở quốc gia nguy hiểm là lúc bỏ bút thòng quân. Cuối cùng cùng địch nhân binh hạm đồng quy vu tận hình ảnh dừng hình ảnh thời điểm, liếu như yên thừa nhận chính mình tâm là hung hăng chấn động, cho nên trọng sinh sau nàng tuy rằng nhìn như vẫn chưa chủ động tranh thủ tới nơi này, nhưng lại ở vô hình trung đặt thành mục đích của chính mình. Nàng sẽ đến nơi này, không chỉ là bởi vì sung bái, càng là bởi vì trong lòng kỳ thật vẫn là có đầy ngập đối tổ quốc nhiệt tình yêu thương ở bên trong. Tuy rằng, nàng từ đầu chí cuối đều quyết định phải đi một cái thương nghiệp chi lộ, kiếm hắn quốc tiền phú chính mình quốc, vì thế, nàng cũng xác thật đem chính mình đại bộ phận tiền đều lấy ra đi làm người nghiên cứu vũ khí linh tinh đi. Này đương nhiên không phải nàng tư nhân nghiên cứu, mà là thông qua nào đó con đường quyền tặng đi ra ngoài, đầu cấp thịnh hoa kia một bộ phận, hiện giờ cũng đã về tổ chức, mà không hề là thịnh hoa cá nhân, bằng không, thịnh hoa sợ cũng mất mạng tồn tại, hiện giờ, ngay cả liễu như yên cũng dễ dàng không thể liên hệ đến hắn cũng không biết hắn gần nhất thế nào. Bất quá nàng cũng tương đối yên tâm, dù sao Thịnh Hoa luôn luôn tương đối đáng tin cậy, sẽ không đem nàng cung đi ra ngoài. Ân, kỳ thật hắn tưởng cung cung cung không ra đi, bởi vì Liễu Như Yên vì để người vắng nhất, đã sửa chữa hắn một bộ phận ký ức, cho nên là liền tính là có người dùng thôi miên linh tinh hướng dẫn Thịnh Hoa, hắn cũng sẽ không đem Liễu Như Yên cung đi ra ngoài. Ân, lời này ta tin, ngươi xem. Trước hai năm chúng ta quốc gia không phải đem vũ khí hạt nhân cấp chỉnh ra tới sao, ai, bất quá hiện giờ quốc gia nghèo à, nếu là chúng ta quốc gia có cũng đủ tiền nói, vũ khí linh tinh nghiên cứu tốc độ khẳng định có thể mau một mảng lớn. Mạnh cầm tuy rằng tâm sinh cảm khái, nhưng nàng rốt cuộc vẫn là tương đối lý trí, cho nên nghe vậy nhưng thật ra không khóc ra tới, chẳng qua lại vẫn là có chút mất mát. Ơn, tiền không phải văn năng, nhưng không có tiền là trăm triệu không thể. Cho dù là một quốc gia cũng là như thế, cho nên liễu như yên thực nhận đồng lợi này, này không, nàng liền bắt đầu hành động đi kiếm quốc gia khác tiền tới trợ giúp chính mình quốc gia sao, chẳng qua tốc độ này vẫn là có chút chầm nột, nô, có lẽ có thể tưởng điểm nhi khác biện pháp, nhanh hơn điểm tổ quốc phát triển bước chân. Liễu như yên túi đầu trầm tư lên, có lẽ, chính mình có lẽ có thể từ căn tử thượng giải quyết nào đó vấn đề. Tỷ như nói. Đi nào đó ở vũ khí linh vực phương diện nghiên cứu phi thường cường đại quốc gia lấy điểm nhi tư liệu gì đó trở về. Ách bất quá, giống như chính mình quốc gia cao cấp vũ khí đã nghiên cứu đến không sai biệt lắm, cũng không cần cái này. Tính, không thèm nghĩ những việc này, nghĩ đến quá nhiều, đối chính chúng ta cũng có chút nhi tàn nhẫn. Mạnh cầm nghiêng đầu nhìn về phía liều như yên, lại thấy nàng tựa ở thất thần, tưởng nàng hôm nay ước chừng là bị kinh hoách, chính mình không hảo hảo an ủi nàng. Nhưng thật ra nói này đó lung tung rối loạn đồ vật quấy dày nàng, thật sự không nên. Cho nên nàng lại nói, tiểu yên à, ngươi hiện tại nếu không ngủ một lát nghỉ ngơi một chút, hôm nay khẳng định là đem ngươi sợ hãi, trong chốc lát ta đi nhà ăn giúp ngươi đem đồ ăn đều đánh trở về. Lúc này cũng mới nửa buổi chiều, đến cơm điểm thời gian còn sớm, hơn nữa hiện tại đi bình thường sân huấn luyện nói cũng không thế nào thích hợp, vẫn là nghỉ ngơi một chút hảo. Mạnh cầm nói âm rơi xuống. Liền truyền đến tiếng đập cửa, mạnh cầm có chút nghĩ hoặc, lại nhưng vẫn là nhanh chóng mở cửa, liền thấy hai vị nữ sĩ binh chạm ở ngoài cửa, nhìn thấy nàng mở cửa, thần sắc nghiêm túc nói, mạnh cầm đồng học ngươi hảo, xin hỏi liễu như yên đồng học ở sao? Nếu ở nói, thỉnh nàng lập tức cùng chúng ta đi một chuyến. Ân, ta ở, nay liền tùy các ngươi đi. Liễu như yên sớm phát hiện người tới, chẳng qua không nghĩ tới là tới tìm nàng, trong lòng không cấm có chút buồn bực. Chính mình vừa mới mới từ phòng thẩm vấn ra tới, hiện tại lại cùng người đi, trường học rốt cuộc muốn làm gì? Vừa nghĩ một bên liền ra bên ngoài đi. Ai ai, các ngươi muốn tiểu yên đi làm gì a? Mạnh cầm vừa thấy liền nóng nảy, này cái gì a đây là, tiểu yên vừa mới mới bị kinh hoách, hiện tại lại muốn đem nàng mang đi, này còn có nghĩ nàng hảo. Cho nên nàng chạy nhanh nói, ta có thể bồi nàng một khối đi sao? Không được. Kia cầm đầu nữ binh lạnh lùng nhìn Mạnh Cầm liếc mắt một cái, biểu tình rất không vừa lòng, ngươi cho rằng đây là chơi đồ hàng đâu, chủ nhiệm làm mau chút đem người mang đi, thả chỉ mang nàng một người, ngươi đổi mới hoàn toàn xinh đi theo đi xem náo nhiệt gì. Không biết không thể tùy tiện hỏi thăm trong quân việc sao? Tam tỷ, ngươi đừng lo lắng, nói vậy không phải cái gì đại sự nhi, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, an tâm nghỉ ngơi đi, ta sẽ sớm chút trở về. Tuy rằng không rõ lắm cụ thể có chuyện gì, nhưng Liếu Như Yên dám khẳng định, tuyệt kế không có khả năng là bởi vì phía trước kia sự kiện nhi, cho nên cũng không như thế nào lo lắng. Thực mau, Liếu Như Yên đã bị hai người đưa tới giáo vụ chỗ, giờ phút này, bên trong đã có mấy người, Liếu Như Yên đánh giá một chút, toàn bộ đều là lần này tân sinh, hơn nữa vẫn là thân thủ cùng thực tiễn còn có lý luận tri thức đều phi thường nổi bật mấy cái, lại xem ánh mắt trầm tĩnh. Thần sắc nghiêm túc trung lược hiện nôn nóng đứng ở bên kia Dương chủ nhiệm, liễu như yên có chút buồn bực. Được rồi, vài vị đồng học lưu lại, còn lại người đều đi ra ngoài, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần này gian nhà ở. Dương chủ nhiệm thấy liễu như yên lại đây, vậy vây tay làm còn lại người không liên quan đều lui đi ra ngoài, thả nghiêm khắc hạ đạt mệnh lệnh Thoát nhìn, có lẽ là thật sự xảy ra chuyện gì. Nếu không ý gì vị này tính nết, sẽ không như thế nghiêm khắc. Liễu Như yên lặng lặng đứng ở nơi đó, yên lặng đánh giá vị này Dương chủ nhiệm, phía trước hắn hỏi chính mình lời nói thời điểm tuy rằng thoạt nhìn cũng tương đối nghiêm túc, nhưng lại không nghiêm khắc, càng vô nôn nóng chi xác, chính là hiện tại sao? Các ngươi khả năng đều thực buồn bực, hiện tại lúc này, ta đem các ngươi đưa tới làm cái gì? Thấy người không liên quan đều rời đi, Dương chủ nhiệm cũng mở miệng, hắn thanh âm có chút lạnh băng, nự khí cũng có chút run rợn. Chương 504, nhiệm vụ Ta vừa mới nhận được tin tức, biên cảnh đã xảy ra chuyện, nhưng trường học hiện giờ có thể phái ra, chỉ có từ đông đảo học sinh chúng tuyển ra tới các người mới có khả năng hoàn thành nhiệm vụ này. Dương chủ nhiệm nói tới đây, trong lòng cũng có chút buồn chồn, hắn là thiệt tình lấy không chuẩn lúc này đây này đó bọn nhỏ có không thành công hoàn thành nhiệm vụ. Chính là trước mắt hắn không còn hắn pháp, chỉ vì hắn trước mắt vô pháp liên lạc đến hiệu trưởng cùng với đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ bất luận cái gì một người. Nhưng lần này sự tình lại cấp bách, hắn chỉ có thể mạo hiểm một bác, chỉ hy vọng này đó bọn nhỏ có thể hoàn thành nhiệm vụ cũng an toàn trở về, nhưng hắn trong lòng lại cũng minh bạch lúc này đầy tính nguy hiểm. Cho nên, hắn lại nói, các ngươi ngàn vạn phải nhớ kỹ, không tiếc hết thể đại giới đi hoàn thành nhiệm vụ này. Nói tới đây, dương chủ nhiệm hốc mắt đều có chút đỏ, các ngươi đều là hảo hải tử, đều là không quân tương lai long lánh ngôi sao, nhưng là rất có khả năng lúc này đây. Các người ở giữa sẽ có người hy sinh, các ngươi sợ sao? Sợ, không sợ. Nói không sợ đều là giả đi, rốt cuộc đại gia cũng chỉ là gian khổ huấn luyện không đến 2 tháng học sinh mà thôi. Hiện tại liền phải đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, còn có khả năng tử vong, sao có thể không sợ đâu. Nhưng là sợ cũng vô dụng, cho nên ở ngắn ngủi chầm mặc lúc sau, mọi người chăm miệng một lời nói, chúng ta không sợ. Thế sống chết hoàn thành nhiệm vụ. Hảo, hảo. Bọn nhỏ, các ngươi đều là làm tốt lắm." Dương chủ nhiệm Thanh Âm có chút run rẩy, "Phàm là còn có khác biện pháp, hắn cũng sẽ không đem này đó tân nộn bọn nhỏ phái đi hoàn thành như vậy gian khổ nhiệm vụ, chính là hiện tại, trường học chỉ phải hắn một người chủ trì đại cục, lại vô khác phi hành binh những phái, lại là phía trên hạ đạt khẩn cấp mệnh lệnh, hắn không thể không làm như vậy a." Cứ việc trong lòng không đành lòng, hắn vẫn là lấy ra một phần tư liệu đưa cho Vương Ái Quốc đám người, nói: Đây là các ngươi lúc này đây nhiệm vụ, nhớ kỹ, nhất định phải đem chúng ta các binh lính an toàn mang về tới, như có khả năng, tiêu diệt sở hữu địch nhân, thả muốn đem tư liệu toàn cần toàn lưu mang về tới, minh bạch sao? Quét đến tư liệu thượng tin tức, liễu như yên trong lòng ngảy dự, chính mình vừa mới còn nghĩ lại quá không lâu, cái kia làm chính mình tổ quốc chạm đến càng ổn hạch võ liền phải chế tạo ra tới, lại không nghĩ rằng lập tức liền phát hiện tư liệu thế nhưng bị người đánh cắp. Đây là nàng quốc gia hoa vô số nhân lực cùng vật lực nghiên cứu ra tới, bọn họ lại muốn trích quả đảo, nào có như vậy tiện nghi sự tình. Nghĩ đến đây, liễu như yên ánh mắt phát lạnh, chính mình không đi tìm quốc gia khác phiền toái, bọn họ nhưng thật ra chọc phải chính mình quốc gia, ha ha, thật khi bọn hắn là mềm quả hương A. Này phân nhiệm vụ tư liệu chung tuy rằng cũng không có nói rõ, nhưng có chút đồ vật liệu như yên lại là biết đến, bởi vì nàng từng ở thỉnh chuyên gia nơi đó gặp qua. Liêu Như Yên tuy rằng chỉ là nữ hài nhi, nhưng cũng là có tâm huyết, nếu chuyện này nàng không biết nói, vậy thôi, nhưng hiện tại đều bãi ở nàng trước mặt, nàng không có khả năng tùy ý bọn họ dễ dàng đem chính mình quốc gia cơ bí văn kiện mang đi, Huống chi, này trong đó còn có nàng tâm huyết đâu. Mà mặt khác mấy người lại chỉ biết bị đánh cắp tư liệu rất quan trọng, nhưng cụ thể là cái gì, bọn họ lại là nhìn không ra tới, đãi bọn họ xem xong, đều nhịp nói, chúng ta minh bạch. Chủ nhiệm xin yên tâm, chúng ta thể sống chết hoàn thành nhiệm vụ. Hảo, nếu như thế, người tới, dẫn bọn hắn đi lãnh trang bị cũng đưa bọn họ đi quân khu. Dương chủ nhiệm gật gật đầu, thời gian thực khẩn cấp, nhưng bởi vì bọn họ mà chỗ Tây Nam, cho nên là ly biên cảnh gần nhất một chỗ không chung lực lượng, phải bọn họ đi, có thể cực đại ngắn lại nhiệm vụ thời gian. Rầm rạp trong rừng cây, hai mươi mấy người thân xuyên áo ngụy trang quân nhân nhanh chóng ở trong đó đi vội. Nếu liệu như yên ở chỗ này, liền có thể phát hiện, mang đội lại là nhà mình đại cứu cứu cố trường hưng. Giờ phút này giờ phút này cố trường hưng ánh mắt sắc bén mà ngưng trọng, mắt thấy ly biên cảnh càng ngày càng gần, hắn tâm cũng càng ngày càng cấp. Hắn chiến hưu đã có không ít người ngã xuống, hiện giờ còn có ít người đều mang theo màu, hắn thật sự là không nghĩ tới, những người đó chẳng những âm ngoan hơn nữa nhân số đông đảo, nhưng là, Hắn tuyệt đối không thể làm cho bọn họ tồn tại đem những cái đó tư liệu mang ra bản thân tổ quốc danh giới. Nghĩ đến đây, hắn trầm giọng nói, bị thương nhân viên ngay tại chỗ ẩn nấp chữa thương, còn lại nhân viên nghỉ ngơi một lát tiếp tục đi trước, hiện tại ta muốn trước đuổi theo đi, để tránh cùng ném người. Nhớ kỹ, các ngươi nhất định phải tồn tại, tồn tại hiểu không? Chính là đội trưởng, bọn họ ít nhất có 100 nhiều người, không biết còn có hay không viện quân. Ngươi một người tiến đến như thế nào có thể hành? Trong đó một cái có mặt chữ điển binh lính nóng nảy, đối phương không chỉ có nhân số đông đảo, hơn nữa vũ khí trang bị cũng so với bọn hắn cao cấp nhiều, hơn nữa bọn họ vật tư sung túc, đội trưởng một người tiến đến thật sự là quá mức nguy hiểm. Cố trường hưng nhìn hắn một cái, trong lòng khe khẽ thở dài, nhưng vẫn là cường ngạnh nói, chấp hành mệnh lệnh. ra sau khi đi, các người hết thể đều nghe vương đầu to. Nói xong cũng không quay đầu lại liền đi phía trước sông ra ngoài, hắn tốc độ cực nhanh, nháy mắt công phu liền biến mất ở tầm mắt mọi người. Cứ việc biết đội trưởng rất lợi hại, tốc độ cũng cực nhanh, dễ thân mắt thấy một màn này các binh lính vẫn là nhịn không được ngần ra, vẫn là vương đầu to phản ứng mò, thấy vậy sự đã mất pháp sửa đổi, chỉ có thể nói, tại chỗ nghỉ ngơi đi, đội trưởng, hắn cũng là vì chúng ta hảo, chúng ta hiện tại nhất yêu cầu làm chính là khôi phục thể lực dưỡng đủ tinh thần. Sau đó đi giúp đội trưởng Tuyệt không có thể cô phụ hắn đối chúng ta yêu quý Là Chúng binh lính có chút người hốc mắt Có chút hơi hơi phím hồng Nhưng chỉ là trong chớp mắt lại khôi phục bình tĩnh Bọn họ biết Lúc này đây nếu không phải có đội trưởng ở Bọn họ giữa tuyệt đại đa số người ước chừng cũng chưa mệnh Hiện tại đội trưởng lại lẻ loi một mình đuổi theo địch nhân Cũng không biết có không bình yên vô sự Mau Lại có nhiều nhất 5 giờ Chúng ta là có thể rời đi bên cảnh. Đến lúc đó này giúp người nhu nhược liền lấy chúng ta không có biện pháp. Đây là đông doanh ngôn ngữ, nói chuyện, là một cái dáng người xinh xắn lanh lợi nữ nhân, nàng ngự khi không mau, ánh mắt đi có chút miệt thị nhìn lướt qua phía sau, một đám trùng theo đuôi, đến lúc đó cho các ngươi toàn bộ mệnh tang biên cảnh. Là, tình tử tiểu thư, nàng phía sau người nghe vậy trong mắt đều toát ra một kêu ý cười, không sai, những cái đó người nhu nhược nhóm đuổi theo bọn họ vài thiên. Nhưng mà kết quả đâu, còn không phải gọi bọn hắn chạy trốn tới biên cảnh mắt thấy lập tức là có thể rời đi cái này địa phương quỷ quái, trở về chính mình tổ quốc, này như thế nào không cho bọn họ cao hứng. Nhưng là bọn họ không biết, bọn họ cản phía sau kia một đám ước chừng 50 nhiều danh sĩ binh, hiện tại lại từng bước từng bước ngã xuống, khiến cho bọn họ không thể không dừng lại, chuẩn bị đánh chết cái này đánh lén địch nhân, nhưng là, ở bọn họ kính viên vọng trùng lại liền cái quỷ ảnh tử đều không có nhìn đến. Cố trường hưng không nốc, bởi vì luyện võ quan hệ, hắn thị lực cực hảo, có thể nói, xem đến so kính viễn vọng còn muốn xa, còn muốn rõ ràng, cho nên những người đó dừng lại hạ, hắn liền phát hiện, cho nên hắn cũng thay đổi chính mình sách lược, dẫm lên đối phương điểm mù đi trước, thường thường phóng một thương thu hoạch đối phương tánh mạng. Trưng 505, đánh chết, tám giác, các ngươi đều là làm cái gì ăn không biết, liền đối phương ở nơi nào đều không có tìm được. Trong đó một cái quan quân bộ dáng người nghe từng tiếng trầm đục lúc sau, chính mình này một phương người Tổng hội có người tử vong, tức giận đến chửi hầm lên, nhưng là hắn mắng cũng khởi không được bất luận cái gì tác dụng, bởi vì thực lực trên lệch quá mức cách xa, bọn họ lại có thể nào phát hiện đối phương đâu. Thường thường phóng một thương cố trường hưng lại sẽ nhanh chóng đổi địa phương, hắn võ công cao thâm thường xuyên thâm nhập rừng cây. Cho nên đối với rừng cây tác chiến, hắn là rất có kinh nghiệm, hơn nữa hắn thân thủ lợi hại, thật đúng là không bao nhiêu người có thể kháng được hắn đánh giết, chỉ là hiện tại, hắn khỏe miệng cũng lộ ra một tia cười khổ. Nguyên nhân vô hắn, chỉ vì súng của hắn đã không nhiều ít đạn dược, nếu là mạo hiểm đi hiểm đối phương xuống ống, vô cùng có khả năng bị phát hiện, hiện giờ đối phương ít nhất còn có ước chừng 30 mấy người, thả hắn không xác định đối phương có hay không ngăn chặn tay cho nên cái này hiểm hắn không thể mạo, hắn cuối cùng mục đích là lấy về tư liệu, cho nên hắn không thể chết được. Liệu như yên chờ đoàn người bằng mau tốc độ đến quân khu lựa chọn sử dụng chiến đấu cơ, sau đó liền xuất phát, lúc này đây, các nàng đội trưởng là vương ái quốc, có lẽ là bởi vì hắn tổng hợp tố chất tối cao, cũng hoặc là khác cái gì nguyên nhân, dù sao hắn trở thành đội trưởng, thả, hắn sắc có đội trưởng chi tài có thể, đem sự tình an bài đến gọn gàng ngăn nắp chỉ là nhìn tốc độ cũng không quá nhanh phi hành đội, liễu như yên liền quyết định tùy hứng một hồi, trực tiếp liền cùng vương ái quốc thương lượng lên, xem có không chính mình đường cái tiên quân, đến đằng trước thăm dò đường, đáng tiếc vương ái quốc kiên quyết không đồng ý, cuối cùng liễu như yên bô pháp, bởi vì nàng từ kia phân tư liệu thượng phán đoán ra, hiện giờ biên cảnh hình thức khẳng định thực khẩn trương. Chờ các nàng như vậy tốc độ tiến đến nói, nói không chừng sẽ làm bên ta tạo thành lớn hơn nữa thương tổn, cho nên nàng không quá có thể chịu đựng dạng quy tốc đi trước, vì thế nàng không nói hai lời trực tiếp liền khai chạy, tuy rằng đại gia phi cơ chất lượng đều không sai biệt lắm, nhưng nhịn không được liệu như yên gian lận a, cho nên đương nàng kia chấp biến mất ở vương ái quốc đám người trước mặt thời điểm, thật đem bọn họ khiếp sợ. Cái này liệu như yên, cũng quá không có tổ chức kỷ luật. Nói tốt hết thể nghe ta mệnh lệnh hành sự đâu. Tính tình ôn hòa vương ái quốc hơi kém chửi ầm lên. Nhưng mà tốt đẹp ra giáo lại làm hắn mắng không ra, chỉ là tưởng tượng đến nàng tự mình rời đi đội ngũ, hắn liền tương đương bực bội, nhưng mà rồi lại không thể không áp xuống lửa giận Thân là đội trưởng, hắn không thể mang theo cảm xúc chấp hành nhiệm vụ, bởi vì hắn phải vì sở hữu đội viên phụ trách, cũng may ngày thường liệu như yên huấn luyện khi tình hình vương ái quốc cũng là biết đến, cho nên nàng tuy rằng tự hành rời đi, nhưng hắn tin tưởng nàng hẳn là có thể bình yên vượt qua nguy cơ chỉ là không biết nàng vì cái gì muốn làm như vậy. Liệu như yên ném ra chính mình đồng đội lúc sau, tìm cái tương đối ẩn nấp không có dám thị địa phương trực tiếp liền đem phi cơ cấp thu, lấy nàng nguyên anh kỳ tu vi, nháy mắt có thể so lái phi cơ mau nhiều, hơn nữa địch nhân để lại cho nàng thời gian cũng không nhiều, cho nên nàng nhưng không nghĩ đem thời gian đều lãng phí ở trên đường. Mấy cái lắc mình lúc sau, liệu như yên tiến vào rừng cây giữa, ở nàng thần thức điều tra dưới, Có thể thường thường nhìn đến một ít thi thể, có chút ăn mặc chính mình quốc gia quân trang, có chút còn lại là không phải, không cần phải nói, tử vong hai bên tất nhiên là chính mình đồng đội cùng địch nhân, tới rồi dừng cây, liếu như yên tốc độ tương đối chậm lại. Bởi vì nàng phát hiện, có chút người kỳ thật cũng chưa chết đi, chỉ là bị tương đối trọng thương, nàng dứt khoát móc ra thương tới, nếu phát hiện là địch nhân, trực tiếp liền bổ khuyết thêm một hai thương, nếu là người một nhà, liền cấp đơn giản băng bó một chút. Sau đó lại tiếp tục nhanh chóng đi trước, cũng không biết vì cái gì, tiến vào khu rừng này lúc sau, liếu như yên thần thức liền đã chịu một bộ phận quay nhiễu, vô pháp giống ở địa phương khác giống nhau điều tra toàn bộ khu vực. Cho nên nàng chỉ có thể dọc theo truy kích phương hướng điều tra, ước chừng hoa hơn nửa giờ, liếu như yên trùng tính lại lần nữa lục soát người, sống sờ sờ người, hơn nữa nhìn trang, tựa hồ vẫn là người một nhà, chẳng qua những người này tình huống cũng không thật là khéo. Ước chừng là bởi vì bị thương, vừa mệt vừa đói nguyên nhân. Nghĩ nghĩ, Liêu Như Yên cũng cảm thấy chính mình không thể làm được quá mức, nàng tuy rằng có thể sửa chữa người ký ức, nhưng nàng tổng không thể nhiều lần đều như vậy làm. Nghĩ nghĩ, nàng cách khá xa chút đem phi cơ phóng ra, sau đó trực tiếp đem thanh âm cấp che chắn lúc sau, xuất hiện tại đây mười mấy người phía trên. Có người chiến đấu cơ tới. Chẳng lẽ là chúng ta viện quân tới rồi sao? Nay quả thực thật tốt quá, lúc này đội trưởng bọn họ được cứu rồi. Có che giấu lên binh lính bỗng nhiên phát hiện trên đỉnh đầu cư nhiên lặng yên không một tiếng động xuất hiện một trận phi cơ, tuy rằng không quá minh bạch vì cái gì nó không có thật lớn thanh âm, nhưng là lại cực kỳ hưng phấn, bất quá hắn vẫn là cẩn thận không có ngôi đầu. Ai biết này có phải hay không quân địch ngụy trang đâu, rốt cuộc ở hắn nhận chi giữa, bọn họ quốc gia còn không có loại này đều đến đỉnh đầu còn không có phát ra âm thanh phi cơ đâu. Bất quá, đương hắn nhìn đến từ trên phi cơ ném xuống tới một đại bao đổ vật đến hắn trước mặt lúc sau, tức khắc liền ngây ngẩn cả người, này đó, thế nhưng lại ăn cùng cầm máu dược linh tinh đổ vật. Hơn nữa phía trên còn có một chương giấy, là hoa hạ văn tự, viết chính là, thỉnh không cần lo lắng, chúng ta là viện quân, ta là tiên quân, phía sau nhi còn có mấy giá chiến đấu cơ, hiện tại ta đem đuổi bắt địch nhân, mặt khác hỏi một chút, quân địch từ phương hướng nào lui lại. Phiên thoái cấp chỉ cái phương hướng. Như vậy kỳ ba đưa tin phương thức, tên này binh lính tỏ vẻ chính mình trước nay liền không có nghe nói qua, nhưng là đương hắn nhìn đến trước mặt thuốc chỉ thương cùng với lương vật cùng xuống ống đạn dược chờ đồ vật lúc sau, hắn cũng nhanh chóng minh bạch, này xác thật là chính mình quân đội bạn, nói cách khác, hắn đã sớm mất mạng ở, cho nên hắn hướng một phương hướng chỉ chỉ, kêu ý tứ là, bọn họ hướng bên kia chạy. Cố Trường Hưng thật vất vả xử lý kia 50 nhiều cản phía sau quân địch. Nhưng chính mình cũng có chút chật vật, vì lộng một chi thương, hắn hơi kém đã bị đánh trúng yếu hại, mất công hắn phía sau bất phàm tránh thoát chí mạng một kích, nhưng là lại khó tránh khỏi bị thương. Cũng may hắn có tùy thân mang theo tiểu yên cho hắn chuẩn bị lung tung rối loạn thuốc viên, tìm ra một lọ cầm máu rửa gắn lúc sau, tình huống của hắn tài lược có chuyển biến tốt đẹp, nhưng mắt thấy biên cảnh càng ngày càng gần, hắn tâm cũng càng ngày càng trầm nếu vô pháp đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt ở biên cảnh trong vòng, làm cho bọn họ đem tư liệu mang đi, kia hắn mặc dù tồn tại, cũng không có gì ý tứ, cho nên hắn nhất định phải tưởng hết mọi thứ biện pháp đem địch nhân diệt sát ở biên cảnh trong vòng. Đột nhiên, hắn quanh thân lông tơ đều dựng lên, thân mình nhanh chóng hướng bên cạnh một lăn. Sau đó, hắn vừa mới đứng thẳng nơi đó liền buốt lên một cổ khói nhẹ, có người phát hiện chính mình. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, địch nhân thực lực không thấp. Cố trường Hưng sắc mặt chấm xuống, tuy là hắn võ công cao cường, khá vậy chỉ có một người mà thôi, nhưng địch quân còn có gần 100 tới hào người. Hắn một người muốn đem bọn họ toàn bộ đánh chết nói, khó khăn không phải giống nhau đại. Trưng 506, Cứu Viện Mà giờ phút này, Liêu Như Yên ở kia bị thương binh lính chỉ đạo hạ, tìm được mặt khác kia phê vẫn chưa bị thương các binh lính. Bọn họ tình huống muốn so với kia so bị thương các binh lính tốt một chút, nhưng cũng hảo không bao nhiêu. Lại nói tiếp, bọn họ đã đói bụng vài thiên, có thể kiên trì chạy tới chi viện bọn họ đội trưởng, đã xem như tín niệm kiên định. Bởi vì phía trước yên tĩnh không tiếng động, bọn họ hành động cũng không dám quá nhanh, sợ bị đối phương phát hiện. Mà đúng lúc này, bọn họ nghe được trên mặt đất đột nhiên chạm vào đến một tiếng, đều giật nảy mình, còn tưởng rằng bọn họ bị người phát hiện đâu, đều chạy nhanh nhẩn ngấp lên, sau đó mới chiều vừa mới phát ra âm thanh địa phương nhìn lại. Vương đầu to có chút há hốc mồm, hắn theo bản năng hướng trên mặt đất một bò sau đó một lần, rời xa rừng ở trước mặt hắn kia một đại bao không biết là gì đó đồ vật. Sau đó chiều kia đại bao nhìn lại thời điểm, lại phát hiện phía trên có một trừng giấy viết, ta là quân đội bạn ở ngươi đỉnh đầu, bên trong là thức ăn nước uống, địch nhân hướng phương hướng nào chạy, phiền toái chỉ cái lộ. Này, này gì loạn ý nhi? Vương đầu to theo bản năng chiều đỉnh đầu vừa thấy, ta lật cái đi. Một chiếc chiến đấu cơ khẽ không tiếng động âm xuất hiện lên đỉnh đầu, nếu đây là quân địch nói, chính mình này một tiểu đội nhân mã phỏng trừng tất cả đều xong đời, liền cái phản ứng thời gian đều không có, thực hiện nhiên, nhân gia đã phát hiện bọn họ mọi người, bằng không không có khả năng đem đồ vật ném đến như vậy chuẩn. Nghĩ đến là quân đội bạn, thả vẫn là chiến đấu cơ, vương đầu to trước mắt sáng ngời, vội vàng chỉ một phương hướng, bọn họ là căn bản đội trưởng lưu lại ám hiệu đuổi theo. Thả kia ám hiệu phương hướng nói rõ chính là hướng bên kia đi, nghĩ đến đội trưởng, vương đầu to có chút hề hoài, cũng không biết đội trưởng hiện giờ thế nào. Liêu như yên cũng không ngừng lưu, này đó ăn cùng dược gì đó, đều là nàng tự bị, hơn nữa nàng đem phân lượng tinh kế đến không kém chút nào, bảo đảm những người này có thể toàn bộ tiêu hóa xong, cho nên nàng cũng không như thế nào lo lắng cho mình sẽ bại lộ, hơn nữa những việc này là liêu như yên cảm thấy nên làm cho nên cũng không cảm thấy chính mình có cái gì sai. Đương liễu như yên ở chỗ này xem đến nhà mình đại cứu cứu, thả phát hiện hắn chung quanh xuất hiện ba cái trở lên ẩn tàng rồi thân hình, tùy thời chuẩn bị cho hắn một đòn chí mạng thời điểm, trái tim đều hơi kém ngừng một phách, sau đó không chút do dự phát động chính mình thần thức chiều ba người kia đầu hung hăng đâm đi xuống. Cố trường hưng lúc này tương đương chật vật, bị ba cái nỉ dạ thần quỷ đánh lén, tuy là hắn thân thủ bất phàm, cũng hơi kém tài. Mấu chốt nhất chính là, hắn còn chỉ có thể bằng chính mình cảm giác tới xác định đối phương vị trí, bất quá, mặc dù là như vậy, hắn cũng không có từ bỏ, hắn nhất định phải giết những người đó, nhất định phải truy hồi tư liệu. Có như vậy tín miệng chống đỡ, cố trường hưng ở một lần lại một lần thiếu chút nữa bị mất mạng thời điểm tránh thoát chí mạng một kích, nhưng là trên người lại không thể thiếu quả thải, mất công đối phương không ở binh khí thượng mạt độc dược gì đó. Vàng không cố trường hưng phỏng trừng Cũng chỉ có thể ôm hận mà chết Sau đó đương cố trường hưng Muốn lại lần nữa xác định công kích Chính mình người phương vị khi Lại đột nhiên phát hiện Chính mình bốn phía xuất hiện ba người Hắn không chút Suy nghĩ liền ra tay Bất quá làm hắn ngạc nhiên chính là Đối phương cư nhiên không hề đánh trả chi lực Liền bay ngược đi ra ngoài Không phải một cái Là ba cái đều là như thế Này là gì tình huống cố trường hưng sừng sốt Ngay sau đó cảnh giác nhìn phía bốn phía, đáng tiếc gì cũng không phát hiện, bởi vì liễu như yên giờ phút này cách hắn còn xa đâu, hắn có thể thấy mới có quỷ. Xác định trung quanh cũng không người khác, cố trường hưng nhịn không được đi đến trong đó gần nhất một người bên người, nhanh chóng xem xét một lần lúc sau, thì thào nói, thế nhưng là đông doanh ní dạ, còn vừa ra động chính là ba cái, thật là quá để mắt ta, chỉ là, bọn họ là như thế nào không thể hiểu được mất đi sinh mệnh đâu. Chẳng lẽ nơi này còn có võ lâm cao thủ không thành? Chính là không đúng à, mặc dù là có võ lâm cao thủ, cũng không có khả năng ở trước mặt ta lặng yên không một tiếng động đem này vài người cấp giết mà ta lại một chút khác thường cũng không có cảm giác được đi. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi? Tự hỏi một lát không có kết quả sau, cố trường Hưng cũng không hề suy nghĩ, quản hắn là tình huống như thế nào, dù sao chính mình nhiệm vụ là đánh chết địch nhân mang về tư liệu. Chỉ cần đem tư liệu bình yên mang về Hắn nhiệm vụ cũng liền tính là hoàn thành Cho nên đối với cái kia giúp chính mình người Hắn là tiếng lòng cẳng kích Cho nên cất cao giọng nói Đa tạ tiền bối tương trợ Cố trường hưng ghi nhớ trong lòng đại ngày sau có cơ hội lại báo đáp Nhìn đến nhà mình đại cứu cứu bộ dáng liễu như yên hơi kém mắt trợn trắng nhi Nàng cũng không ra tiếng Chỉ là điều khiển phi cơ đi phía trước đầu đuổi Thuận tiện lại hắn vẫn cái bao vây Đương nhiên lúc này đây cố trường hưng lại là nhạy bén phát hiện các thường ngẩng đầu liền thấy không trung xa suốt xuống dưới một cái bao vây lại hướng lên trên lại là một chiếc chính mình tổ quốc chiến đấu cơ sau đó cố trường hưng liền nhìn đến từ kia chiến đấu cơ trung vươn một cái đầu hơn nữa kia đầu còn chiều hắn thẻ lưới, sau đó mới rụt trở về vì thế này loé chiếc chiến đấu cơ liền kia chớp rời đi hắn tầm mắt đó là tiểu yên nhìn đến kia vươn tới đầu cố trường hưng là thật sửng sốt Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, có một ngày sẽ nhìn đến tiểu yên điều khiển chiến đấu cơ xuất hiện ở trước mặt hắn. Cứ việc, hắn biết cái này tiểu muội muội thân thủ bất phàm thực lực không tồi, chính là, hắn chưa từng có nghĩ tới làm nàng cũng đi tòng quân con đường này. Con đường này chua sót, chỉ có chính bọn họ biết, nghĩ đến chính mình mỗi lần về nhà, mụ mụ đều sẽ lại nhải nói một ít chuyện của nàng, cố trường hương tâm liền nặng chiếu. Nếu là mụ mụ biết nàng như vậy yêu thích tiểu khuê nữ cũng chạy tới tư quân, không biết sẽ là cái dạng gì biểu tình. Có thể hay không cầm dao chém người nột. Rồi tay tiếp nhận kia chỉ bao lớn, nhìn đến phía trên mấy chữ, cố trường hưng tức khắc bật cười, nha đầu này vẫn là trước sau như một cổ linh tinh quái, chính mình chính là nàng ca, nhìn một cái nàng này đều viết gì. Đại ca, xem ra ngươi thân thủ còn còn chờ đề cao A, mất công gặp được ta, bằng không, hừ hừ Thiên nột, các ngươi mau xem, đây là cái gì dược, hiệu quả cư nhiên tốt như vậy. Ở Liễu Như Yên rời đi sau không lâu, trong rừng cây liền vang lên kinh ngạc cảm thán thanh, cũng là nơi này không có địch nhân, cho nên bọn họ mới dám phát ra khoa trương như vậy thanh âm tới. Nói chuyện, chính là kêu ly bao vây cuối cùng người, hắn thấy kia chiếc chiến đấu cơ đi rồi, nhanh chóng mở ra bao vây, phát hiện bên trong quả thực có cầm máu tiêu độc chờ dược ở bên trong. Nhìn không được liền hướng chính mình cánh tay thượng bôi một ít, sau đó, gần ngắn ngủn không đến một phút thời gian, hắn liền phát hiện chính mình cánh tay thượng miệng vết thương không hề đổ máu, cho nên mới kêu sợ hãi một tiếng. Cùng lúc đó, mặt khác bọn lính cũng đều vây lung lại đây, bọn họ biết, có kia chiếc chiến đấu cơ ở, bọn họ trước mắt nơi vị trí hẳn là an toàn, bất quá vẫn là thực cảnh giác tận lực tìm cái an toàn địa phương. Sau đó mới đồng thời nhìn về phía cái kia trước hết phát ra âm thanh người nọ cánh tay, lại phát hiện nguyên lai bị thương rất sâu miệng vết thương cư nhiên đã dừng lại huyết. Trưng 507, nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân. Này, này dược hiệu quả cũng thật tốt quá đi. Lúc này mới bao lớn một lát, cư nhiên liền cầm máu. Mau, mọi người đều mau thử xem xem có phải hay không ngẫu nhiên hiện tượng. Có người kích động, nếu bọn họ chấp hành nhiệm vụ thời điểm. Tùy thân mang theo như vậy dược vật, kia sẽ giảm bớt nhiều ít thương vong a. Kia Ly bao vây gần nhất người nghe vậy cũng gật đầu nói, mọi người đều thử xem, đừng có gấp, từng bước từng bước tới, nơi này dược phân lượng cũng đủ chúng ta sử dụng, chỉ không biết nói vừa mới cho chúng ta đầu hạ dược phẩm cùng đồ ăn người là ai, từ nơi nào được đến này dược, thật sự là quá dùng tốt, nếu giá cả không quý, ta tình nguyện chính mình bỏ tiền mua đến mang để người vận nhất. Đúng vậy. Đáng tiếc không biết hắn là ai, bất quá quay đầu lại hội báo cấp đội trưởng, hy vọng đội trưởng có thể nghĩ cách tra một tra hắn là ai, nhìn xem có thể hay không nghĩ cách từ hắn nơi đó nhiều mua chút loại này dược phẩm, nô, no. nơi này còn có thủy cùng đồ ăn, hiện tại đại gia chia làm hai đội, một đội chức cấp miệng vết thương thượng dược, một đội trưởng lãnh đồ ăn. Bọn lính kỷ luật tính rất mạnh, nhưng không giống liệu như Yên Hoa nhi này, cho nên vừa nghe hắn nói, Mọi người đều thực tự giác chia làm hai đội, một đội bắt đầu một cái rút một cái đồ dược, một đội đâu, tất bắt đầu lần lượt từng cái lãnh đồ ăn, nói đến cũng quái, này đó đồ ăn tổng cộng có 13 đại, mà bọn họ vừa vận 13 cá nhân, nói cách khác, bọn họ mỗi người một phần. Sau đó, trước hết lãnh đồ ăn người kia vừa mở ra chính mình kia một phần, liền cả kinh nói, ta thiên nột, ta không nhìn lầm đi, này cư nhiên là thịt, là thịt. Tuy rằng ta nhìn không ra tới đây là cái gì thịt, nhưng là, này tuyệt đối là hàng thật giá thật thịt không sai, chúng ta đây là gặp được thần tiên đi. Cuối cùng cái này từ nhi hắn không dám nói ra, nói giỡn, hiện tại nhưng cấm nói này đó thần á tiên à, nếu là truyền ra đi, hắn liền mình cũng vô pháp đương. À, này thế nhưng là thật sự, thế nhưng thật là thịt, phía trước người kia, rốt cuộc là cái gì địa vị, chẳng những cho chúng ta mang đến dược phẩm còn mang theo đồ ăn cùng thịt, hắn đây là, đã cứu chúng ta đại gia mệnh nột. Hy vọng hắn có thể xử lý những cái đó đáng chết phản đồ cùng địch nhân, đem tư liệu an toàn mang về tới. Lại có người mở ra đồ ăn túi, phát hiện bên trong không chỉ có có có thể lấp đầy bụng bánh quy, còn có nước trong cùng thịt khô, tức khắc hốc mắt đều đỏ, nguyên bản, bọn họ lần này xuất phát chấp hành nhiệm vụ lần này liền không nghĩ tới có bao nhiêu người có thể tồn tại trở về. Sự thật chứng minh bọn họ phán đoán cũng không sai, nếu tiếp tục kéo đi xuống nói, bọn họ trong đó có một bộ phận người có lẽ sẽ bởi vì không trị bỏ mình. Nhưng là hiện tại, cái này từ trên trời giáng xuống ân nhân cho bọn hắn mang đến dược phẩm cùng đồ ăn, làm cho bọn họ có thể được đến ngắn ngủi cứu trị cùng khôi phục chính mình thể lực. Này phân đại ân đại đức, về sau nhất định phải báo. Được rồi, các đồng chí, ta tưởng này tất nhiên là phía trên lo lắng chúng ta an nguy. Cho nên mới sẽ phái người tới cứu trợ chúng ta, chúng ta nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, cấp quốc gia một công đạo, các đồng chí, chạy nhanh, liền nước trong đem đồ ăn lan xong, đại gia cùng nhau trợ giúp bị thương đồng chí thượng dược, sau đó, chúng ta cùng đi tìm kiếm đội trưởng bọn họ. Tinh tử tiểu thư, không hảo, chúng ta người lại ở mạc danh tử vong. Bọn họ ở hoan hô cùng vui sướng, nhưng giờ này khắp này đang lẩn trốn tình tử chờ đoàn người sắc mặt liền không như vậy đẹp. Đương các nàng phát hiện cản phía sau 50 nhiều người nhất nhất tử vong sau, tình tử tiểu thư đã nhanh chóng quyết định phái ba gã nỉ giả qua đi đánh chết mà cái giết các nàng như vậy nhiều binh lính hỗn đảng. Theo lý, người nọ hẳn là đã bị giết mới là, chính là hiện tại đây là tình huống như thế nào. Vì cái gì bọn họ không có trở về, mà bên ta nhân viên giả lại bắt đầu mạc danh tử vong. Anh một tình tử sắc mặt trầm xuống, không nghĩ tới này đó người nhu nhược giữa còn có cao thủ cư nhiên dám đơn thương độc mã tới tìm các nàng phiền toái, thật đương nàng không phát uy là bệnh miêu sao. cho nên nàng hứa lệnh một tiếng nói, các ngươi chú ý cảnh giới, mặt khác giao cho ta. nói xong, nàng liền bắt đầu bô bô thấp giọng ngâm sướng cái gì. liêu như yên giờ phút này, ly anh một tình tử đám người còn có chút xa, phía trước nàng dùng thần thức giết kia ba cái nỉ dạ dừa là bởi vì tình bộ khẩn cấp, nhưng là hiện tại sao, phát hiện phía dưới cũng không có quá nhiều người khi. Nàng trong lòng cũng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn đến cái kia gọi là gì tình tử tiểu thư ở đằng kia bô bô như là ở triệu hoán thứ gì dường như, nàng cũng liền dù bận vẫn ung dung nhìn, xem nàng sẽ ngoạn nhi ra cái gì đa dạng tới. Dù sao, hiện giờ chỉ cần nàng nguyện ý, tùy thời tùy chỗ đều có thể lấy những người đó mạng chó, cho nên hiện tại nàng không nóng nảy, đảo muốn nhìn nàng muốn làm gì, ân, cái này đã kêu chi kỷ tự bị. Chính mình về sau chính là muốn đi đông doanh đi dạo, vẫn là chưa hiểu biết một chút bọn họ có chút cái gì thủ đoạn, về sau cũng hảo phòng bị. Chẳng được bao lâu, liếu như yên liền phát hiện, cái kia đông doanh cô nương phía sau cư nhiên chợt xuất hiện một con đen như mực đầu, thoạt nhìn như là một con hung ác lang, rồi lại không giống, theo sau xuất hiện thân thể cùng tứ chi, cuối cùng liền thấy kia đông doanh cô nương cắt vỡ chính mình ngón tay, máu tươi cùng không cần tiền dường như hướng tên hướng kia trong miệng uy đi. Lại sau một lúc lâu, tên kia tựa hồ uống no rồi, sau đó liền nghe được kia đông doanh cô nương lại bô bô nói một hồi, đại ý chính là làm nó tìm ra âm thầm người cũng đem nó xử lý, đồng thời, nàng còn nói cho nó, này rừng rậm bên trong còn có một ít hoa hạ binh lính, nó có thể đem bọn họ hết thể ăn luôn. Liêu như yên ngắm lại, dứt khoát đem phi cơ ngừng ở một chỗ tương đối tương đối ẩn nấp đất chống thượng, sau đó lại chạy đến cách này những người này không xa lắm địa phương. Nàng đảo muốn nhìn, cái kia lang không giống lang ngoạn ý nhi là thứ gì, có cái gì năng lực xử lý chính mình. Đồng nhiên, kia tựa lang phi lang sinh vật liền hướng liễu như yên bên này nhìn lại đây, sau đó một đôi tanh hồng đôi mắt lóe yêu dị quan mang, một trương miệng rộng cư nhiên bắt đầu chảy nước miếng, phảng phất là nhìn thấy gì mỹ vị đồ ăn giống nhau, xem đến liễu như yên một trận ác hàn đồng thời, cũng có chút cảnh giác, thoạt nhìn, thứ này sắc thật có chút ý tứ. Ít nhất có thể phát hiện chính mình không phải. Anh một tình tử theo kia tựa lang phi lang sinh vật ánh mắt, liền thấy được đạm nhiên đứng ở nơi đó liêu như yên, trong lòng cả kinh lúc sau liền dùng tràn ngập ác độc ánh mắt nhìn nàng, chỉ huy kia tựa lang phi lang sinh vật nói, đi, cho ta cắn chết nàng, nhưng không thể xé nát, ta muốn khao ta binh lính. Ngao kia tựa lang phi lang sinh vật phát ra một tiếng sói trụ, sau đó liền kia chớp hướng về phía liêu như yên lại đây, đồng thời, Bọn họ nhân mã cũng móc ra thương chuẩn bị thường thường tới cái đánh lén gì đó, bất quá bởi vì nghe được anh mục tỉnh tử nói muốn khao bọn họ, lại không bỏ được nổ súng đem cái này phương đông nữ nhân đánh chết, rốt cuộc, nàng thoạt nhìn ra thịt non miệng hơn nữa thủy linh linh. Sách, nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân đâu. Liêu như yên lắc đầu, thật sự không nghĩ tới nữ nhân này có chút biến thái, tư nhiên sẽ ở như vậy thời điểm nghĩ ra loại này biện pháp tới vũ nhục chính mình được nhân. Xem ra nàng chính mình liền không phải cái gì hảo điều, cho nên ta còn là trước xử lý thuộc hạ của ngươi nhóm rồi nói sau. Chương 508: Cường thế diệt sát. Bất quá lúc này đây, nàng nhưng không tính toán lại dùng thần thức, tựa như phía trước, nàng công kích cũng là chiến đấu cơ thượng súng máy, chỗ dùng thần thức diệt sát kia ba cái nỉ dạ rùa là bởi vì nàng lúc ấy khoảng cách quá xa tầm bắn không đủ, hơn nữa tình huống nguy cấp, cho nên bất đắc dĩ rồi mới dùng. Hiện tại sao? Vẫn là dùng súng ống tương đối hảo, vạn nhất về sau có người tra đâu, là không. Cho nên nàng tốc độ mau đến làm người liền bóng dáng đều nhìn không tới, sau đó đôi tay cắt cầm một thương, chỉ lo phanh phanh phanh nổ súng, có thần thức nơi tay liếu như yên, có thể nói là một thương một cái chuẩn. Hơn nữa nàng thân hình cùng nổ súng tốc độ mau đến làm người căn bản là không biết tiếp theo cái có phải hay không chính mình. Nhìn chính mình thuộc hạ một đám thẳng tóc ngã xuống, Anh một tình tử tức giận đến hơi kém căn chính mình một ngụm ngân nha, lớn tiếng đối hảo lang hình sinh vật quát, cho ta giết nàng, giết nàng. Ta cho phép ngươi ăn luôn nàng. Lúc này, nàng cũng không nghĩ cái gì khao không khao sự tình, chỉ nghĩ đem cái này đáng chết hoa hạ nữ nhân giết chết. Nô, no, đáng tiếc không có gì sử dụng đâu. Liêu như yên một cái lắc mình liền đến anh một tình tử bên người, nhẹ nhàng ở nàng bên thai nói một câu, sau đó dứt khoát mà trực tiếp một thương liền đánh vào nàng trên đầu, sau đó liền không có sau đó. Anh một tình tử đến chết đều sẽ không nghĩ đến, chính mình cư nhiên sẽ chết ở cái này. Nàng trước nay đều khinh thường quốc thổ thượng, mà sát nàng vẫn là một cái nhìn so với chính mình còn nhỏ rất nhiều nữ nhân. Nàng càng là đến chết đều không rõ, vì cái gì chính mình triệu hoán thú thế nhưng vô pháp giết chết nữ nhân kia, kết quả chính mình mạng nhỏ lại ném. Nàng nguyên tưởng rằng. Chính mình nhận nút ở cái này quốc gia lâu như vậy, đối cái này quốc gia rất nhiều đồ vật đều thực hiểu biết, cho nên giả thiết ra tới kế hoạch cũng tương đương hoàn mỹ, cũng tự tin không có khả năng sẽ có người có thể đủ lưu lại nàng, cho nên nàng tự tin tràn đầy kế hoạch lúc này đây hành động, chẳng những làm người phân mấy phê thứ, lại còn có làm người đi ra ngoài quấy rối cho chính mình để lại cũng đủ rời đi thời gian. Chính là hiện tại, Mắt thấy chính mình liền phải rời đi này đáng chết địa phương trở về quốc thổ, lại đột nhiên toát ra tới cái xuất quỷ nhập thần nữ nhân đem chính mình xử lý. Nàng đến chết, đều không thể minh ngụ, này không phải nàng muốn, nàng tưởng chính là về nước lúc sau đạt được hoa tươi cùng vỗ tay, đạt được mọi người sùng bái, mà không phải như vậy không minh bạch chết ở dị quốc tha hương. Nghe được phương xa truyền đến phanh phanh phanh thanh âm, cố trường hưng đều bất chấp chính mình trên người còn mang theo màu. Thẳng đến tiếng súng vang lên địa phương mà đến, bất quá, bởi vì hắn chịu thương sắc thật không nhẹ, cho nên hắn tốc độ so sánh chậm, cho nên chờ hắn đến thời điểm, toàn bộ trên sân trừ bỏ liễu như yên cùng một cái, ân, thoạt nhìn có chút giống lang sinh vật còn sống ở ngoài, lại không một người sống. Lúc này, hắn trên chán gân xanh thẳng trọ, cái này kiều kiều mềm mại muội tử, nàng là có bá vương huyết thống đi. Băng không nói vì sao như thế nào bạo lực. Nhìn xem những người đó chết tướng, cơ hồ toàn bộ một thương bạo đầu hảo sao. Tuy là nhìn quen sóng to gió lớn cố trường hưng cũng nhịn không được tưởng phun tạo, như vậy nhanh nhẹn dũng mãnh mội mội, về sau như thế nào gả phải đi ra ngoài Nga. Thật là sầu chết cá nhân. Còn có, nếu ngươi có cái kia năng lực, vì sao không thể lưu cái người sống, phải biết rằng lúc này đầy tư liệu bị trộm sự kiện bị lệ vì ép cấp nhiệm vụ, nguyên bản chính hắn không có năm chắc có thể bắt lấy người sống. Cho nên muốn nếu không thích hết thể đại giới đem này đó địch nhân xử lý sau đó mang về tư liệu, chính là hiện tại, ai, hết thể đều chậm. Cũng là chính mình sai, không có chính xác tính ra đến tiểu yên thực lực, cho nên chưa kịp làm nàng bắt sống, cho nên hiện tại chính mình còn có thể nói cái gì đâu. Có thể tồn tại đem tư liệu mang về liền không tồi được chứ. trương hưng đại ca, ngươi đây là cái gì biểu tình? Giống như ta làm sai chuyện gì nhi dường như... Liêu Như Yên nhẹ nhàng ngắm liếc mắt một cái nhà mình đại cứu cứu, sau đó lại quay đầu lại nhìn trước mặt này chỉ động cũng không dám lại động một chút lang hình sinh vật, nghĩ nghĩ, trực tiếp cho nó trong óc đánh cái chủ tớ khế ước, sau này, này chỉ lang hình sinh vật chính là chính mình sùng vật. Cố trường hưng nghe vậy nuốt nuốt nước miếng, vốn dĩ hắn hiện tại hẳn là lấy ra ca ca tư thái đối Liêu Như Yên tiến hành thuyết giáo, nhưng nhìn thoáng qua đổ đầy đất thi thể. Hắn cảm thấy chính mình vẫn là đường nói như vậy nhiều tương đối hảo, cho nên hít sâu một hơi nói, tiểu yên a, ngươi chừng nào thì tiến vào quân bộ. Vì cái gì còn khai thượng chiến đấu cơ? Hắn nói, động tác lại không chậm bắt đầu ở này đó nhân thân thượng tìm kiếm đồ vật, kia phân bị trộm tư liệu, mới là nhất quan trọng đồ vật. Chuyện khác, hiện tại cơ bản đều bị cố trường hưng đặt ở phía sau nhi, thấy liệu như yên vẫn như cũ từ từ nhàn nhàn đứng ở nơi đó. Không có chút nào tiến lên hỗ trợ ý tứ, hắn có chút bất đắc dĩ, tức giận nói, Tiểu Yên, nơi này là biên cảnh, chạy nhanh lại đây giúp ta tìm tư liệu. Sau khi tìm được chúng ta đến sớm chút đem tư liệu mang về, ai biết những? Người này có thể hay không có viện quân? Trương Hưng đại ca, không thể không nói, ngươi rất có miệng quả đen tiềm chất, này không, bọn họ viện quân tới. Liêu như Yên nhún nhún vai, ở nàng thân thức. Đã có thuộc về Hán Quốc chiến đấu cơ nhanh chóng hướng về bên này mà đến, liễu như Yên hiện tại suy xét chính là, là đem bọn họ giết chết ở biên cảnh nội đâu, vẫn là ngoại đâu. Cố trường Hưng nghe được sắc mặt biến đổi, thập phân khẩn trương nói, Tiểu Yên, ngươi đừng đùa nữa, nếu địch nhân viện quân tới rồi, chúng ta đến chạy nhanh tìm được tư liệu đưa trở về mới được. Chạy nhanh lại đây giúp ta tìm, hy vọng bọn họ tốc độ không cần quá nhanh. Không cần quá nhanh. kia khả năng sao? Trên thực tế liệu như yên đã sớm biết những cái đó tư liệu ở nơi đó, nhìn nhà mình đại cứu cứu nôn nóng không thôi bộ dáng, nàng cũng không hề nhàn nhã, đi đến kia chết đi đông doanh nữ sinh bên người, ngón tay tung bay, không hai hạ liền từ nàng trên người tìm ra một con bỏ túi dương nhỏ, liền hướng về phía cố trường hưng nói, trường hưng đại ca, nặng, ngươi muốn tìm chính là cái này không? Cố trường hưng chính tìm đâu? Liền nghe thế sao một câu, một quay đầu liền phát hiện Liễu Như Yên trong tay cầm cái bỏ túi dương nhỏ, trước mắt tức khắc sáng ngời, gật đầu nói, "Hẳn là, bất quá ta cũng không quá xác định, như vậy, ta lại lục soát một chút nơi khác có hay không, nếu là không có, kia tất nhiên là cái này không sai." Hắn nói xong, lại bắt đầu động thủ tìm. Lúc này, Liễu Như Yên cũng không nhàn rỗi, không chút suy nghĩ liền đem những người này trong tay vũ khí gì đó đều cất thu. Hiện giờ địch quân trang bị hoàn mỹ, Nàng đến vẫn tiến trong không gian làm ra công phường phân tích một chút, sau đó chế tạo điểm ra tới, ơn, đến lúc đó lại đem phối phương gì đó ném cho quốc gia, dù sao nàng chính mình không thế nào hiếm lạ này đó là được. Chờ cố trường hưng đem mọi người trên người đều lục soát một lần lúc sau, thật đúng là kêu hắn phát hiện không dưới 5 cái loại này bỏ túi dương nhỏ, liếu như yên nhìn, tránh cho để sót, dứt khoát toàn thể quét ngắm một lần, phát hiện xác thật cũng không để sót liễu như yên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, này đó người Nhật Bản làm thật sự quá cẩn thận, nàng còn tưởng rằng chỉ có cái kia đầu lĩnh trong tay có một con đầu. Trước 509, địch quân biệt quân. Xem ra, về sau chính mình vẫn là không thể thiếu cảnh giác, nếu không nói, an mệnh cũng trách không được người khác, bất quá những việc này về sau lại nói, hiện tại sao, liền trước làm nàng lại đánh cướp một chút đi, cho nên nàng quay đầu đối cố trường hưng nói, trường hưng ca ca. Ngươi trở về tìm những cái đó các đồng chí đi thôi, nơi này có ta đâu. Không được, ngươi cần thiết cùng ta cùng nhau đi, đem ngươi một người lưu lại nơi này, nếu là mẹ đã biết, thế nào cũng phải đánh chết ta không thể. Được rồi, ngươi đừng náo, trên chiến trường đao kiếm vô tình, ngươi không thể mạo hiểm như vậy, đi. Hắn nói liền chuẩn bị đem liễu như yên mang đi, kết quả, lăng là không kéo động, hắn không tin cái này tà, tăng lớn lực độ, nhưng mà... Vẫn là không, có gì dùng. Trường Hưng đại ca, nhiệm vụ của ngươi là đem tư liệu mang về. Liễu Như Yên bất đắc dĩ, tưởng lọng mấy giá phi cơ đến chính mình không gian như thế nào liền như vậy khó đâu. Ai, lại luyến tiếc đối nhà mình đại cứu cứu động thủ, cho nên nàng chỉ có lấy cái này tới nói chuyện này, hảo đi, thật sự không được nói, kia nàng cũng chỉ có sửa đổi một tí xíu đại cứu cứu ký ức. Nghe vậy, Cố Trường Hưng hốc mắt đều có chút đỏ, xác thật hắn nhiệm vụ chỉ có một, mang về tuyệt mật tư liệu, cho nên hiện tại, mà Tiểu Yên nhiệm vụ hắn lại là không biết, cho nên có lẽ nàng lưu lại cũng là vì nàng nhiệm vụ, chính mình, không thể ngăn cản nàng hoàn thành nàng nhiệm vụ A. Chính là, làm chính mình trơ mắt nhìn nàng đi chịu chết, hắn cảm thấy chính mình cũng là làm không được, nghĩ đến đây, hắn buông ra chính mình tay, khẽ cắn môi nói, Tiểu Yên, ngươi kiên trì trụ, ta đi một chút sẽ về. Hắn quyết định trở về đêm này phân tư liệu giao cho chính mình đồng bạn, sau đó lại đến giúp Tiểu Yên, cho dù là chịu chết đâu. Cố trường Hưng nói xong, không chút do dự xoay người rời đi, mang theo kia năm cái bỏ túi bản dương nhỏ quay đầu lại chạy như điên, hận không thể lập tức liền gặp được chính mình đồng bạn, sau đó Hảo gấp trở về trợ giúp Tiểu Yên cộng đồng kháng địch. Ai? Liêu như Yên sâu kín thở dài, đối với nhà mình đại cứu cứu ý tưởng, Nàng nhiều ít cũng có thể đoán được một tí xíu, cho nên nàng lầu bầu nói, thoát nhìn, ta chỉ có tốc chiến tốc thắng. Chính mình tổng không thể làm đại cứu cứu trái với quân lệnh, nếu không vạn nhất có người để lộ tiếng gió, đối hắn là cực kỳ bất lợi. Sau đó, liễu như yên thân hình trận lóe, liền xuất hiện ở ly nàng gần nhất một trận phi cơ trước mặt, ở đối phương phản ứng lại đây phía trước, thần thức linh châm đâm vào bọn họ đầu giữa, sau đó bàn tay trắng một chảo trực tiếp liền đem này hai xuôi sẹo trứng đốt thành hôi hôi nàng chính mình khinh khinh xảo xảo tiến vào này giá phi cơ giữa nàng chậm lại tốc độ chờ phía sau đồng đội xuất hiện bất quá lúc này đưa tin khí lại truyền đến tin tức làm nàng nhanh hơn tốc độ siêu tầm cần phải muốn tìm được tình tử tiểu thư đám người gì đó liễu như yên nghĩ nghĩ cũng lười đến lại làm bộ cái gì trực tiếp liền khống chế được phi cơ chậm rãi đi trước mà thần thức lại hết sức thu hoạch đầu người Liệu như Yên có chút may mắn, hiện giờ còn không phải kia công nghệ cao thời đại, cho nên nàng chỉ cần đem những người này toàn diện, sau đó chế tạo một tí xíu thiêu đốt nổ mạnh gì đó, là có thể hoàn mỹ che giấu chính mình thu đi rồi người khác nhiều như vậy phi cơ sự thật. Nếu là về sau có người điều tra, cũng điều tra cũng không được gì. Rốt cuộc, nơi này chính là biên cảnh, quỷ biết sẽ phát sinh sự tình gì. Lựa bọn họ đông doanh đế quốc cũng không dám trắng trợn táo bạo tung tin chính mình có bao nhiêu phi hành nhân viên cùng phi cơ biến mất ở các nàng hoa hạ biên cảnh. Tổng cộng 7 giá cao cấp phi cơ bị liều như yên không chút khách khí ném vào chính mình trong không gian. Cuối cùng, nàng nghĩ nghĩ, trực tiếp liền đem trước hết kia chiếc phi cơ chạy đến những cái đó đông doanh tử vong địa phương dừng lại, sau đó lúc này mới chạy tới khai chính mình ngừng ở nơi xa kia giá chiến đấu cơ trở về phi. Vương đầu to mang theo một đội 13 người đi phía trước đi tới, đột nhiên liền nghe được trên bầu trời ông ông thanh âm, này cực như là chiến đấu cơ. Hơn nữa vừa nghe chính là cao tiêm tinh chiến đấu cơ thanh âm, bọn họ sát mặt vẻ mặt, chẳng lẽ, địch quân viện quân tới rồi. Nhanh chóng đi trước, chúng ta nhất định phải mau chóng tìm được đội trưởng. Vương đầu to lập tức hạ đạt như vậy mệnh lệnh, làm đại gia tốc độ cao nhất đi trước, bọn họ bởi vì có phía trước vị kia quân đội bạn chi viện đồ ăn. Rất là nhanh chóng bổ sung chính mình năng lượng, sau đó lập tức liền chạy tới tìm kiếm đội trưởng tới. Cố trường hưng sắc mặt cũng là thay đổi lại biến, nhưng là làm hắn buồn bực chính là, vì cái gì thanh âm kia vang lên không bao lâu liền không vang lên. Nay thật sự không đúng, chẳng lẽ tiểu hiên bị bắt, hoặc là bị đánh chết. Chính là cũng không có nghe được viên đạn tiếng vang A, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi. Giờ này khắc này cố trường hưng cỡ nào hy vọng có thể trở về xem một cái, chính là hắn không thể. Hắn nhất định phải an toàn đem chính mình trong tay bỏ túi cái dương đưa trở về. Đều nói nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi. Nhưng giờ phút này hắn nghĩ có lẽ tiểu yên đã bị đánh chết. Nước mắt liền ngăn không được đi xuống rớt, cắn răng nhanh hơn chính mình tốc độ. Trong lòng âm thầm thề mặc kệ là ai giết tiểu yên, ta đều nhất định phải thế nàng báo thù huyết hận. Đáng thương cố trường hưng. Hắn hiện tại trong lòng khó chịu đến muốn mệnh, đáng tiếc hắn căn bản liền không biết hắn sợ lo lắng liêu như yên giờ này khắc này chính từ từ nhàn nhàn mở ra phi cơ ở hắn đỉnh đầu cách đó không xa đâu. Nếu là hắn biết chuyện này nói, sợ là đến buồn bực đến hụt máu, đáng tiếc hắn một lòng chỉ lo chạy vội, lại đã quên ngẩng đầu xem một cái, nếu không hắn liền sẽ không như thế. Đương nhiên, chạy như điên trung hắn tất yếu tính cảnh giác vẫn phải có, này không, chạy vội chạy vội. Hắn liền phát hiện phía trước có chút không thích hợp, tựa hồ có người, ngưng mắt vừa thấy, hắc, thế nhưng là chính mình đồng bạn, vương đầu to bọn họ, đến nỗi dư lại người bệnh, ước chừng còn tại hậu phương dưỡng thương đi, cố trường hưng nghĩ liền hô một tiếng, đầu to, các ngươi như thế nào tới? A, phó đội trưởng, ta nghe được đội trưởng thanh âm, đội trưởng hắn, hắn còn sống, hắn tồn tại đã trở lại. Lập tức liền có binh lính ra tiếng. Hắn này kinh hỉ thanh âm nháy mắt liền bừng tỉnh mọi người, đúng vậy, bọn họ đội trưởng còn sống, hắn còn sống, hơn nữa tồn tại trở về tìm bọn họ." Vương Đầu to phản ứng cũng mau, chạy nhanh nói, "Đội trưởng, ngươi thế nào?" "A, đội trưởng, ngươi bị thương. Chúng ta vừa mới nghe được địch quân viện quân tới rồi, đang chuẩn bị đi tìm ngươi." "Gì?" "Hảo kỳ quái, thanh âm như thế nào không thấy? A, đó là, đó là kia không phải cho chúng ta đưa đồ ăn quân đội bạn đồng chí sao? Thật sự là quá tốt, hắn cũng còn sống, còn sống, mọi người đều còn sống. Bọn lính bởi vì phương hướng quan hệ, ngắm đến bọn họ sau phía trên một chiếc lặng yên không một tiếng động chiến đấu cơ chính chậm rãi đi trước, tức khắc liền kích động. Ách! cho bọn hắn đưa đồ ăn quân đội bạn. Ai? Theo bọn lính tầm mắt, Cố Trường Hưng quay người ngẩng đầu, liền phát hiện đó là phía trước Tiểu Yên Khai kia một trận thả Giờ này khắc này, Tiểu Yên lại duỗi thân ra một con đầu, hướng tới bọn họ hơi hơi mỉm cười, sau đó lại rụt trở về. Này! Tiểu Yên nàng, không có việc gì. Sau đó, còn không đợi bọn họ phục hồi tinh thần lại, đồng nhiên lại nghe được bọn họ phía sau truyền đến rầm rầm thanh âm. Đây là, chiến đấu cơ thanh âm. Trước 510, quân đội bạn tới rồi. Gọi ba hảo, gọi ba hảo, thu được thỉnh trả lời. Xong. Lúc này, Liếu như yên khoang điều khiển, chuyến đến bương ái quốc lược hiện khẩn trương thanh âm, bọn họ một đường không ngừng đẩy nhanh tốc độ đuổi tới nơi này liền ý đồ liên hệ ba hào, nhưng nhưng vẫn ở vào vô pháp truyền được trạng thái, hắn thật sự có chút lo lắng, cái kia to gan lớn mật nha đầu có phải hay không ra cái gì ngoài ý muốn. anh nhưng thật ra đem các ngươi cấp đã quên, liếu như yên xin lỗi nhìn thoáng qua hô cơ, ra tiếng nói, ba hào thu được, nơi này hết thẻ bình thường, ta tọa độ là Đã phát hiện ta quân cứu viện đối tượng, thỉnh đội trưởng tiến hành bước tiếp theo chỉ thị. Liệu như Yên Ma Lưu đem chính mình nơi vị trí báo qua đi, dù sao hiện tại nơi này đều cái gì nguy hiểm, bọn họ lại đây cũng không có gì quan hệ. Vương Ái Quốc cảm thấy chính mình có ngắn ngủi tạm cơ trạng thái, này cái quỷ gì. Nàng vừa đi liền phát hiện ta quân cứu viện đối tượng, xong rồi hiện tại bọn họ bình yên vô sự, mà quân địch tắc bị bọn họ xử lý. Hóa ra bọn họ đây là tới đánh cái nước tương, đi cái quá trình, xong rồi quay đầu lại liền hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ đúng không? Không đơn thuần chỉ là là vương ái quốc, ngay cả mặt khác vài vị đồng học nghe được liệu như yên hội báo lúc sau, cũng là cực độ vô ngữ, vốn dĩ bọn họ còn ở lo lắng vị đồng học này không nghe theo mệnh lệnh sự tình có thể hay không bị phía trên tra được. Kết quả đâu? Lúc này mới qua đi bao lâu thời gian, nàng cũng đã đem bọn họ mọi người nhiệm vụ đều cấp hoàn thành. Bọn họ liền muốn hỏi một câu, còn muốn bọn họ làm gì? Lại đây xem diễn sao. Cùng mặt đất quân đội bạn lấy được liên hệ, làm cho bọn họ đến gần đây một khối đất chống thượng tập hợp, chúng ta sẽ mau chóng chạy tới hộ tống bọn họ trở về. Cách sau một lúc lâu, Vương Ái Quốc mới hạ đạt mệnh lệnh, đồng thời cũng may mắn như Đại Tráng lựa chọn máy bay vận tải. Bằng không nói, nhiều người như vậy, bọn họ thật đúng là không có biện pháp đưa trở về. Trên thực tế, Lúc trước Ngưu Đại Tráng lựa chọn máy bay vận tải thời điểm, còn bị người khác giống xem ngốc tử dường như nhìn đến bọn họ xuất phát đâu, không nghĩ tới hắn lầm đánh lầm chạm lại là tuyển cái trước mắt tới nói nhất hữu dụng một loại cơ hình, thật đúng là ngoại ý muốn chi hỉ. Bất quá, Ngưu Đại Tráng máy bay vận tải lại khai đến rất chậm cho nên chờ hắn tới còn có một hồi lâu đâu. Hắn hạ đạt xong nhiệm vụ lại bắt đầu cấp Ngưu Đại Tráng liên hệ, thuyết minh tọa độ lúc sau, lúc này mới thở phào một hơi. Sống sót các chiến sĩ càng nhiều càng tốt, hy vọng địch quân viện quân đừng tới đến quá nhanh, nếu không nói, liền bọn họ này mới chỉ tiểu thái điểu, không nhất định có thể đối phó đến lại đây. liễu như yên không có nói cho hắn chính là, địch quân đã là phái viện quân lại đây, bất quá đều bị nàng xử lý, cho nên vương ái quốc căn bản là không biết chính mình lo lắng là dư thừa, ít nhất, ở bọn họ bình yên trước khi rời đi, nơi này là sẽ không lại có địch quân viện quân gì đó, đến nỗi về sau. Về sau sự tình ai biết được. Cố đội trưởng, xin cho ngươi đồng đội đến gần nhất đất chống tập hợp. Trong chốc lát ta cùng ta các đồng đội sẽ hộ tống các ngươi trở về, thỉnh các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Thu được mệnh lệnh liệu như yên cũng không chậm trễ. Nhà mình đại cứu cứu bị thương không nhẹ, vì nhiệm vụ, vì quay đầu lại giúp chính mình. Hắn căn bản liền uống thuốc mạt dược thời gian đều không có, nàng nhưng không nghĩ nhà mình đại cứu cứu mẹ suy sụp. Phía dưới binh lính vừa nghe tức khắc tinh thần tỉnh táo, quả nhiên là bọn họ quân đội bạn tới, cho nên bọn họ đây là được cứu trợ, hơn nữa là hoàn thành nhiệm vụ. Có binh lính tức khắc vui sướng nói, đội trưởng, chúng ta viện quân tới. Thỉnh đội trưởng hạ lệnh làm chúng ta đến bên kia đất chống thượng tập hợp chờ đợi viện quân đã đến. Nếu là thay đổi ngày thường, cố trường hưng tuyệt đối không thể như thế dễ dàng tin tưởng những lời này, nhưng nói lời này chính là liễu như yên, là hắn muội muội, cho nên không chút do dự gật đầu nói. Toàn thể đều có, nghe ta mệnh lệnh, đến phía trước 800 mệ trô đất chống thượng tập hợp chờ đợi viện quân tiến đến. Mặt khác, vương đầu to, người dẫn người tiến đến đem chúng ta bị thương binh lính bình yên mang qua đi. Nghe được sao? Là, đội trưởng, ta lập tức liền đi, các huynh đệ, tới 5 người theo ta đi. Vương đầu to lập tức lĩnh mệnh, sau đó mang theo một tiểu đội người liền xuất phát, bởi vì dọc theo đường đi đều có mịt mở ký hiệu, hơn nữa biết được viện quân đã đến tin tức. Đại gia tốc độ đều phi thường mau, không nghĩ chỉ hoãn hồi trình. Bọn họ vừa đi, còn thừa các binh lính nhìn nhà mình vết thương chồng chất đội trưởng, hốc mắt đều ửng đỏ, lúc này đây nếu không phải đội trưởng, bọn họ nói không chừng tất cả đều bỏ mạng ở tại đây không nói, còn hoàn thành không được lúc này đây nhiệm vụ. Trong đó có một sĩ binh vội vàng đi đến cô trưởng hưng trước mặt, nhỏ giọng nói: "Đội trưởng, ngài thân thể quan trọng sao? Bằng không trước băng bó một chút." Phía trước một đường chạy như liên, lòng nóng như lửa đốt, cố trường hưng thật đúng là không cảm thấy chính mình thường có bao nhiêu đau, hiện tại bị chính mình bình lính như vậy vừa hỏi, thật đúng là cảm thấy thân thể của mình có loại bị đào rông cảm giác, thả toàn thân đại bộ phận địa phương đều nóng rất đau, bất quá hắn cũng chỉ là nhịu như mày, liền nói, ta không có việc gì, đi trước tập hợp, liễu như yên ở phía trên xem đến rõ ràng, thở dài, hảo đi. Nhà mình đại cứu cứu tính tỉnh chính là quật, tính tính, dù sao hắn thương cũng không đến chết, càng sẽ không lưu lại cái gì an toàn thai hoang ẩm, liền tùy hắn đi thôi. Đoàn người đảo mắt liền đến này chỗ đất trống, nơi này cũng đủ máy bay vận tải an toàn rớt xuống, cũng là cố trường hương bọn họ vận khí tốt, nói cách khác, liền tính liêu như yên bọn họ có máy bay vận tải, một chốc cũng tìm không thấy rớt xuống địa phương, đến lúc đó lại là vừa lật lan lột, hiện tại sao? Bọn họ lại là có thể tại chỗ nghỉ ngơi trình đốn, chờ đợi viện quân đã đến. liễu như yên tự nhiên cũng đem phi cơ ngừng ở một bên, nàng khai chiến đấu cơ tốc độ cực nhanh, hình thể phá lệ tiểu, cho nên chiếm dụng địa phương cũng không lớn, thả nàng rớt xuống không vài phút, vương ái quốc đám người cũng bắt đầu rớt xuống, hai bên gặp mặt sau đều tương đương kinh ngạc. Vương ái quốc đám người là thật sự không nghĩ tới. Bọn họ lúc này đây tiến đến cứu viện cùng hiệp trợ chiến sĩ dẫn đầu người cư nhiên như thế tuổi trẻ, lại xem hắn toàn thân màu sắc rực rỡ băng bó bộ dáng, không cần tưởng liền biết, hắn là trải qua cỡ nào hung hiểm chiến đấu, nhưng hắn lại mày đều không có nhăn một chút, quả nhiên thật hắn tử, hắn vương ái quốc bội phủ. Ma Cố Trường Hưng đâu, tuy rằng đang xem đến nhà mình muội tử thời điểm liền trong lòng hiểu rõ, lần này viện quân khả năng cũng không phải hắn trong tưởng tượng vương bảy nhóm, nhưng là hắn cũng không nghĩ tới lúc này đây tới toàn bộ đều là chút hài tử, không sai. tuy rằng hắn tuổi tác cũng không phải rất lớn, nhưng ở hắn trong mắt này đó ngây ngô non nớt gương mặt chủ nhân chính là một đám hài tử. cứ việc bọn họ vẫn là một đám hài tử, nhưng bọn hắn là gan lại là không nhỏ. nếu không nói, hiện tại đối mặt bọn họ này đó giết qua người, gặp qua huyết binh lính cũng không có khả năng sẽ như thế đạm nhiên. điểm này nhi kỳ thật cố trưởng hưng thật sự suy nghĩ nhiều, phải biết rằng Phượng huấn luyện viên trên người hơi thở có thể so trên người hắn đáng sợ nhiều. Ở thói quen phượng huấn luyện viên trên người hơi thở lúc sau, đối với những người khác trên người phát ra hơi thở, bọn họ lại là không cảm giác nhiều lắm, cho nên này kỳ thật là một cái mỹ lệ hiểu lầm. Ít nhất đối cố trường Hưng tới nói là cái dạng này. Đương nhiên, vương ái quốc bọn họ cũng xác thật là ưu tú, cho nên mới sẽ xuất hiện ở chỗ này. Trưng 511, Anh hùng nước mắt. Ta là cố trường hưng, chi đội ngũ này đội trưởng, cảm tạ các ngươi tiến đến viện trợ chúng ta, chư vị như thế nào xưng hô. Bởi vì vương ai quốc đám người là lâm thời vân mệnh, cũng không cái gì biên chế, thả trừ bỏ liễu như yên ở ngoài, cố trường hưng một cái cũng không quen biết, đảo cũng không ngượng ngùng, trực tiếp hỏi ra tới. Vương ai quốc nghiêm chẳng hảo, hơi xấu hổ nhìn hắn trả lời, cố đội trưởng ngài hảo, đây là chúng ta nên làm, không cần cảm tạ cảm tạ ta nhóm, lại nói chúng ta cũng cũng không giúp được gì, mong rằng cố đội trưởng chớ trách chúng ta tới quá trễ mới là ha ha, không muộn, không muộn. cố trường hưng ha ha cười, nhịn không được nhìn thoáng qua đứng ở một bên liếu như yên, thầm nghĩ tiểu đến trễ đích xác thật không muộn, nếu là lại đến trễ vài phút, ước chừng cái này thế gian liền không còn có một cái kêu cố trường hưng quân nhân. bất quá lời này hắn lại tự động lực quá cũng không có nói ra tới. Hắn không rõ Tiểu Yên vì cái gì có thể bình yên vô sự từ những người đó trong tay sống sót, nhưng là Tiểu Yên nếu không có cùng những người này báo cáo, này liền thuyết minh nàng cũng không tưởng bọn họ biết chuyện này, làm nàng đại ca, cứ việc hắn cảm thấy không quá thỏa đáng, nhưng vẫn là nhịn không được thế nàng che giấu xuống dưới. Hai bên nhân mã hàng huyền trong chốc lát liền từng người đứng yên nghỉ ngơi, lại nói tiếp, lần đầu tiên độc lập phi hành xa như vậy, Vương Ái Quốc đám người trong lòng cũng có chút không đế nhi. Nhưng an toàn cùng bọn họ phải bảo vệ cùng hộ thống người hội hợp, bọn họ nhiệm vụ liền tính là hoàn thành một nửa, cho nên bọn họ trong lòng cũng là thở dài nhẹ nhón một hơi. Đại như đại tráng tới thời điểm, đã qua đi nửa giờ, này nửa giờ, vương đầu to đám người cũng đã sớm đem bị thương các binh lính cấp mang theo trở về, còn hảo, bởi vì có phía trước liệu như yên sở cấp thuốc trị thương ở, cho nên hiện tại bọn họ những người này tình huống cũng khỏe, chính là quần áo không có gì hoàn hảo. Hơn nữa, bọn họ ở hiểu biết đến viện quân mở ra máy bay vận tải lúc sau, liền xin chỉ thị chính mình đội trưởng, tỏ vẻ muốn đem hy sinh các chiến hữu thi thể tìm trở về, dẫn bọn hắn trở về phục mệnh, làm cho bọn họ có thể an táng ở chính mình cố hương, cố trường hưng trầm ngâm một chút, gật đầu ứng hạ, mỗi một người binh lính, đều đáng giá bọn họ mạo hiểm, chẳng sợ bọn họ đã hy sinh. Vương Ai Quốc đám người nhìn một khối lại một khối bị mang về tới thi thể. Trong lòng trầm trọng liền tăng thêm một phần, này đó, đều là vì nhiệm vụ mà hy sinh khả kính dễ thân người a có lẽ có một ngày, bọn họ cũng sẽ hy sinh ở trên chiến trường, nhưng là, bọn họ không hối hận, đúng vậy, bọn họ không hối hận, vì chính mình tổ quốc càng thêm phồn vinh phú cường, cho dù là hy sinh bọn họ, cũng không tiếc. Cố đội trưởng, hiện tại thỉnh mang theo ngươi các đội viên cùng nhau thượng phi cơ đi, chúng ta này liền hộ tống các ngươi trở về phục mệnh. Nhìn thấy Ngưu Đại Trang tới, Vương Ái Quốc trong lòng nặng trĩu nhưng vẫn là đi đến Cố Trường Hưng bên người, nhẹ nhàng nói, rốt cuộc, vãn một phút trở về, bọn họ nguy hiểm liền nhiều một phân. Tại chỗ đợi lâu như vậy, hắn kỳ thật sớm đã lòng nóng như lửa đốt, nhưng làm cho mọi người mặt, hắn lại không dám đem này lo lắng cấp lộ ra tới, hiện tại Đại Trang tới, đem bọn họ an toàn mang về, hết thể liền hoàn mỹ. Hảo! Cố Trường Hưng nặng nề lên tiếng. Nhìn trên mặt đất từng khối nằm đồng đội, trong lòng bi thống, thanh âm lại len ken hữu lực nói, mang chúng ta các anh hùng về nhà. Nói xong, chính hắn không lưng, thân thủ bế lên một vị đồng đội thi thể bước lên máy bay vận tải, vùng, sau đó lại ra tới, bế lên, thượng cơ, vùng. Hắn này một hàng động, xem đến mọi người đều thực động dùng, ngay cả vương ái quốc đám người, cũng bị hung hăng đả động, thực cung kính bế lên trên mặt đất các anh hùng bước lên phi cơ. lúc này đây thi sinh binh lính tổng cộng có hơn 30 người, so với bọn hắn tồn tại người còn muốn nhiều, bọn họ, ở không lâu phía trước vẫn là từng điều tươi sống sinh mệnh, nhưng là hiện tại, lại vĩnh viễn rời đi này phiến bọn họ sở nhiệt tình yêu thương thổ địa, từ đây trầm miên với đại địa bên trong, rốt cuộc vô pháp tỉnh lại. Nhìn như vậy một màn, liếu như yên hốc mắt cũng đỏ, những người này có còn thực tuổi trẻ, có đã là trung niên, nhưng là hiện tại, Bọn họ đều vì chính mình tổ quốc cùng nhân dân mà hy sinh chính mình, bọn họ không có một tiêu bà hoán, chỉ hy vọng chính mình tổ quốc có thể càng ngày càng tốt, phồn vinh phú cường. Nguyên bản, liếu như yên kỳ thật cũng không quá có thể lý giải này một thế hệ mọi người tự mình phụng hiến tinh thần, nhưng là thật đến lúc này, nàng mới kinh ngạc phát hiện, bọn họ là như thế vĩ đại mà đang yêu, cũng không tưởng nàng đã từng suy nghĩ như vậy ngốc. Bọn họ vì chính mình tổ quốc phụng hiến chính mình có thể phụng hiến hết thảy, bao gồm chính mình sinh mệnh. Có lẽ, chính mình hẳn là đi trợ giúp những cái đó chân chính hẳn là trợ giúp người. Tỷ như nói, này đó hy sinh các binh lính thân nhân hoặc là người nhà, không cho bọn họ chảy huyết lại rơi lệ. Đương nhiên, những việc này quốc gia sẽ xử lý, nhưng là luôn có chút sự tình bởi vì đủ loại nguyên nhân mà vô pháp được đến hoàn toàn giải quyết. Cho nên, kia dư lại tới sự tình liền từ chính mình đến đây đi. Liêu như yên yên lặng cầm quyền, giờ khác này nàng mục tiêu xưa nay chưa từng có rõ ràng, đừng nói nàng thanh mẫu, nàng cũng không thanh mẫu, nàng chỉ giúp nên giúp người, cho nên những việc này, nàng cần thiết hảo sinh cân nhắc cân nhắc, sau đó tái hành động, bằng không rất có khả năng hoàn toàn ngược lại. Hồi trình, một đường trầm mặc, chỉ vì phía trước không khí có chút ngưng trọng, ai cũng không nghĩ dễ dàng quấy rầy bầu không khí này. Đại vương ái quốc bọn họ đoàn người hộ tống cố trường hưng đám người bình yên trở lại Tây Nam quân khu thời điểm, quân khu ánh đèn thực sáng ngời, hiển nhiên là bởi vì phía trước liệu như yên đám người hướng tổng bộ hội báo tình huống, cho nên mới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Nhìn thấy từ trên phi cơ nâng xuống dưới các binh lính, cầm đầu lao nhân hốc mắt cũng đỏ, ánh đèn chiếu vào từng khối lạnh băng dung nhan thượng, có vẻ phá lệ thê lương, này đó vinh viên nhắm hai mắt lại người, bọn họ đều là tổ quốc hảo hài tử A chính là vì quốc gia bọn họ quang vinh hy sinh báo cáo thủ trưởng cố trường an hoàn thành nhiệm vụ mang theo toàn thể đội viên tiến đến đưa tin nay dọc theo đường đi cố trường hương hoài nghi đã là khôi phục lại đây lúc này hắn đối với thủ trưởng kính một cái tiêu chuẩn quân lễ thanh âm to lớn vang dội mà hữu lực chỉ là hắn trong thanh âm bi thống còn ở nghe được người lỗ thay lại là dị thường khó chịu hảo hảo hảo các ngươi đều là tổ quốc anh hùng Đều là hảo hải tử Vị này lao thủ trưởng thanh âm cũng có chút trầm trọng Nhưng hiện thực chính là như vậy Lại không muốn có người hy sinh Còn là sẽ hy sinh một ít người Vì quốc gia an ổn Này đó đại giới bọn họ cần thiết gánh vác Hắn nói xong Nhìn thoáng qua mọi người Sau đó đối một bên nhân đạo Người mang theo này phê bọn học sinh trở về đi Những người khác đều tan Cố trường hưng đồng chí cùng ta tới Nói xong Hắn xoay người trở về đi Cố Trường Hưng cũng không chút do dự liền đuổi kịp hắn bước chân. Vài vị đồng học, ta thật cao hứng, các ngươi lúc này đây có thể viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại ta đại biểu quân khu hướng các ngươi trí tạ. Cái kia bị thủ trưởng lưu lại trung niên nhân nói, thật sâu hướng tới vương ái quốc đám người xem ra, trong thanh âm cũng ẩn ẩn mang theo kích động chi tình. Hắn quá rõ ràng những người này trở về ý nghĩa cái gì, cho nên hắn không có biện pháp không kích động. Rốt cuộc đây là lót định bọn họ quốc gia ở quốc tế thượng địa vị đổ vỡ. Chương 512, gì? Giả. Vương Ai Quốc đám người đối này đều có chút không biết làm sao, bởi vì bọn họ cảm thấy chính mình cũng không có làm cái gì khó lường sự tình, còn không phải là đi viện trợ một ít đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ binh lính sao, nhưng là bọn họ cái gì đều không có làm, nhân gia liền hoàn thành nhiệm vụ ngốc tại chỗ đó chờ bọn họ, cho nên Bọn họ thật gánh không dậy nổi như vậy cảm kích a. Chính là bọn họ lại cũng không dám dễ dàng nói chuyện, rốt cuộc từ vừa rồi vị kia lão nhân trên người, bọn họ là thiệt tình thấy được một ít những thứ khác, bọn họ cũng nói không rõ đó là cái gì, nhưng chính là có thể cảm giác được vị kia lão nhân khí thế bất phàm, nếu là hắn phân phó xuống dưới, bọn họ cũng chỉ có nghe phần. Hảo, may mắn tiểu gia hỏa nhóm, ta chỉ có thể nói, các ngươi là phúc tướng. Hiện tại các ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành, ta lập tức phái người đưa các ngươi hồi trường học. Hy vọng các ngươi có thể tiếp tục nỗ lực, tương lai trở thành bay lượn ở không trung phía trên anh hùng. Người này nói, rồi tay lại đưa tới mấy người, nhẹ giọng dặn dò bọn họ một chút sự tình lúc sau, chính mình cũng rời đi. Vương Ai quốc đám người có chút hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống, cảm giác chính bọn họ đều còn không biết chính mình là thấy cỡ nào nhân vật lợi hại. Thẳng đến ngồi trên xe dịp thượng, bọn họ mới hồi phục tinh thần lại. Đương nhiên, Liếu Như Yên cũng không bao gồm ở bên trong. Bất quá, nàng cũng là không có gặp qua phía trước vị kia lão thủ trưởng. Ước chừng là bởi vì khắp nơi bên kia thời gian. Qua đời đi, Liếu Như Yên nghĩ. Trên xe trừ bỏ lái xe tài xế, liền dư lại bọn họ năm tên đệ nhị hàng không học viện năm tên học sinh. Như Đại Tráng ngắm ngắm tài xế, chịu đựng không nói chuyện nhưng là hắn nội tâm lại là cực muốn cùng người ta nói nói chuyện, phân tán một chút chính mình lực chú ý, chính là hắn cảm thấy có người ngoài ở không quá phương tiện, cho nên rốt cuộc là nhịn xuống. Vai vị đồng học, các ngươi trường học đến làm, đây là thủ trưởng muốn ta giao cho của các ngươi, đây là các ngươi vinh dự, nhớ lấy nhất định phải thu hảo. Tài xế cũng không phải đơn giản nhân vật, hắn đem mấy người đưa đến để nhị hàng không học viện cửa liền dừng xe. Sau đó từ hắn tùy thân mang theo trong bao lấy ra năm cái huân trường, phân biệt đưa cho bọn họ mấy người. Sau đó lại cười nói, các ngươi đều thực không tồi, tiếp tục nỗ lực, tranh thủ sớm chút tốt nghiệp, trở thành chúng ta trời xanh anh hùng. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, hảo, hiện tại ta cũng muốn đi trở về, các ngươi cố lên. Vương ai quốc đám người vẻ mặt mộng bức đứng ở tại chỗ, nhìn trong tay huân trường, có chút ngây ngốc phân không rõ xưa nay ra sao nằm. Bọn họ mở ra phi cơ đi ra ngoài chuyển động một vòng, sau đó trở về liền đạt được vinh dự huân chương. Này cũng quá huyền huyễn đi. Mấy cái nho nhỏ thiếu niên đã là tại Hoài Nghi chính mình hay không đang nằm mơ. Ngay cả đứng gác binh lính đều có chút xem bất quá mắt, này vài người, đứng gác binh lính đương nhiên nhận thức, nhưng hắn còn trước nay chưa thấy qua bọn họ ngu như vậy bộ dáng. Ách, hảo đi, còn có cái ngoại lệ. Chính là cái kêu tiêu liếu như yên lực lớn vô cùng tiểu cô nương, nàng cư nhiên không biết từ nơi nào móc ra một camera, răng rắc răng rắc bắt đầu cấp này mấy người chụp ảnh. Tưởng tượng đến vị đồng học này ngốc bộ dáng bị liếu như yên đồng học cấp chụp xuống dưới, đứng gác binh lính liền hơi kém che mặt, cảm thấy không nỡ nhìn thẳng, nhưng tố, thân là vai chính vài người lại tựa hồ hồn nhiên không có chú ý tới điểm này nhi. Vẫn như cũ có chút ngốc hô hô nhìn chằm chằm trong tay Huân Trương xem cái không ngừng. Ngạch, từ từ, bọn họ trong tay Huân Trương. Đứng gác binh lính xuyên thấu qua mở nhạt ánh đèn chú ý tới, bọn họ trong tay lấy, hình như là Huân Trương A. Huân Trương ngọn ý nhi này cũng không phải là ai đều có thể được đến, liên tỷ như hắn, hắn ở đệ nhị hàng không trường học đều ngây người 5-6 năm, cũng, cũng chỉ gặp qua hiệu trưởng cùng dương chủ nhiệm mang theo qua Huân Trương. Hắn tức khắc liền mở to hai mắt nhìn, trong lòng tương đương khó hiểu, này vài vị đồng học là làm cái gì kinh thiên động địa đại sự nhi. Cứ nhiên mỗi người đều được một quả huân chương, tuy rằng hắn còn không biết đây là cái gì cấp bậc huân chương, nhưng chỉ cần là huân chương, đó chính là thiên đại vinh quang được chứ. Đáng tiếc chính mình chính khổ bức đứng cương, bằng không còn có thể qua đi xem cái cẩn thận, ai, đứng gác binh lính tử vừa mới bắt đầu hưng phân biến thành người hoài, rõ ràng huân chương liền ở trước mắt. Nhưng mà hắn lại không thể gần gũi quan khán, này không phải tra tấn người sao. Ai? Vi vi vi, các bạn học, các bạn học, hoàn hồn, hoàn hồn A, hôn trương chạy nhanh thu hồi đi, vạn nhất làm người thấy, xem các ngươi còn như thế nào cấp chuyện này bảo mật. Liêu như yên răng rắc răng rắc đem mấy người ngốc bộ dáng chụp xuống dưới, lại vô ngữ phát hiện này mấy người còn ở xuất thần giữa, cũng thật là say, vội ra tiếng nói. Liêu như yên này một giọng nói. Nhưng xem như đem vương ái quốc mấy người từ cái loại này hoài nghi nhân sinh trạng thái hạ cấp gọi hoàn hồn tới, sau đó vương ái quốc có chút ngốc hô hô nói, liễu như yên đồng học, chúng ta đây là thật sự lập công, còn đạt được huân trường. Chúng ta thật sự không có nằm mơ sao. Hắn nói xong, mở to một đôi đẹp đôi mắt nghiêm túc nhìn liễu như yên, mà hắn bên cạnh như đại tráng cùng hứa quốc cường còn có lý quốc thắng hai người đều đều là như thế biểu tình nhìn nàng, không biết xấu hổ như là đang hỏi. Thật sự sao? Đây đều là thật sự sao? Nhưng như thế nào này hết thể đều cảm giác như vậy không chân thật đâu. xác thật, lớn như vậy vinh quang đối với mấy cái mới đến hàng không học viện học tập không đến 2 tháng học sinh tới nói, là có chút mộng ảo. Nhưng này hết thể thật đúng là liền không phải giả. xác xác thật thật là chân thật tồn tại. Đến nỗi tại sao lại như vậy, kia tự nhiên là bái liệu như yên ban tặng lạc, bằng không, bọn họ có thể hay không có mệnh trở về còn hai nói đi. Thật sự, so vàng đều còn muốn thật, cái này các ngươi đều tin chưa? Chạy nhanh, chúng ta trở về hướng dương chủ nhiệm phục mệnh đi thôi, thời điểm cũng không còn sớm, ta nhưng không nghĩ ngủ không thành ra ca. Tuy rằng có ngủ hay không đối nàng tới nói cũng chưa cái gì quan hệ, nhưng là nói vậy tam tỷ mạnh cầm này nửa buổi chiều thêm cả đêm đều ở thế chính mình lo lắng đi. Vương Ai Quốc sừng sốt, ngẩng đầu liền nhìn đến vẻ mặt tò mò hướng về bên này nhìn xung quanh đứng gác binh lính. Chạy nhanh đem Hân Trương cất vào chính mình trong túi, nói giỡn, đây chính là bọn họ đua. Ngạch, hào đi, hơi kém liều mạng mới đổi lấy vinh quang, nhưng này lại là bí mật, cho nên không thể làm người thấy, tuyệt đối không thể làm người thấy, bằng không muốn mượn khẩu đều là cái chuyện phiền tài nhi. Nghĩ nghĩ, hắn trong mắt vừa chuyển, tức giận vô vô khấu đại tráng bả vai nói, các bạn học, các ngươi đừng cầm này thứ đồ hư nhi nhìn đến xem đi, ta và các ngươi nói. Lại xem nó cũng biến không thành thật sự, được rồi được rồi, đều đến trường học, chúng ta chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn muốn huấn luyện đâu. Vương Ai quốc thanh âm đại đến cũng đủ làm to mò đứng gác binh lính nghe thấy, nghe được hắn nói đến, lại xem nó cũng biến không thành thật sự thời điểm, đứng gác binh lính đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới bừng tỉnh đại ngộ, hắn liền nói sao, này mấy cái vừa mới tới trường học không lâu tân sinh sao có thể bắt được như vậy chân quý vinh dự hơn chương đâu. Nguyên lai like là nhạc giả. Nghĩ đến đây, hắn lại thở dài một hơi, cũng là, nhớ trước đây, nhìn đến hiệu trưởng trên quần áo đừng một loạt huân chương, hắn nhưng không cũng giống bọn họ này đó học sinh giống nhau hận không thể chính mình cũng có được, cho nên lặng lẽ chính mình khắc lại cái mỗi ngày nhìn sao, xem ra bọn họ đi ra ngoài một buổi trưa, chính là đi làm chuyện này đi. Trước 513, lừa dối quá quan. Hắc hắc, ai quốc đồng học, ngươi không cần nói như vậy sao? Làm ta sùng bái một chút ta ngẫu nhiên không được sao. Ai, hành hành, ta không nói không nói, sớm chút trở về nghỉ ngơi, miễn cho ngưu đại tráng cười hắc hắc, so xem hắn sinh đến cao to bộ dáng liền cho rằng hắn chỉ là tứ chi phát đạt đầu góc đơn giản ra hỏa. Muốn thật như vậy cho rằng, kia chỉ có bị hắn hô đến tìm không ra bất phần, cho nên đương hắn nghe được vương ái quốc thanh âm cùng với hắn mịt mở thủ thế lúc sau, lập tức liền phản ứng lại đây, bọn họ lần này hành động lại nói tiếp xác thật là tuyệt mật, chỉ có số ít một ít người rõ ràng, cho nên bọn họ cũng cần thiết đến bảo mật. phía sau Hứa Quốc Cường cùng Lý Quốc Thắng hai người cũng gật gật đầu, bất quá lại không nói chuyện. dù sao chuyện này a, liền tính nói ra đi ai cũng không nhất định có người tin tưởng. chúng chi Vương ái Quốc cùng Lưu Đại Tráng hai người đã xiết diện đến như vậy thật, bọn họ cũng liền không trốn lẫn, rốt cuộc ai cũng không nốc không phải. ở đứng gác binh lính khác thường trong ánh mắt. Vương ái quốc mấy người tốc độ trở về giáo Nhưng lại không biết là cái gì nguyên nhân Tự nhiên không có bị Dương chủ nhiệm kêu đi hội báo lần này hành động quá trình Cũng không biết là bởi vì bảo mật yêu cầu vẫn là bởi vì khác cái gì Dù sao bọn họ là tương đương không có việc gì vừa cảm giác đến bình minh Gì Tiểu yên là khi nào trở về Ta nhớ rõ ta tối hôm qua ngủ trước còn kiểm tra quá phòng gian môn A Sáng sớm rời giường Mạnh cầm liền phát hiện Liễu như yên ngủ ở nàng chính mình trên giường, không khỏi kinh dị một tiếng, có chút buồn bực nói, nàng rõ ràng nhớ rõ chính mình ngủ trước còn kiểm tra qua cửa phòng. Bởi vì Liễu như yên ngày hôm qua buổi chiều đi được vội vàng, các nàng cũng không biết nàng đi nơi nào, đi làm gì, khi nào trở về, vì thế nàng đêm qua còn chờ đến có chút vấn đầu, bất quá thẳng đến nàng ngủ hạ phía trước, cũng không có chờ đến tiểu yên trở về. Nàng rốt cuộc là khi nào lạng yên không một tiếng động trở về. Xem ra vẫn là chính mình tính cảnh giác quá kém chút, bằng không không có khả năng không phát hiện tiểu yên trở về, lần này còn hảo là tiểu yên đã trở lại. Nếu là, nếu là tiểu yên đổi thành những người khác, kia hậu quả, mạnh cầm đều có chút không dám suy nghĩ, trong lòng ám hạ quyết định, về sau chính là ngủ cũng cần thiết đến lại cảnh giác chút. Tam tỷ sớm A, tối hôm qua hình như là các ngươi cho ta để lại môn nhi cho nên ta mới có thể thuận lợi tiến vào, nô, no, đi một chút, đi ra ngoài tập thể dục buổi sáng đi. Liễu như yên hì hì cười, cũng không hề giả bộ ngủ, đứng dậy nhanh chóng đem chính mình thu thập hảo, sau đó liền ra bên ngoài đi. Không vội nha tiểu yên, nghe nói ngày hôm qua ngươi hơi kém đã xảy ra chuyện, ngươi khỏe không? Nàng hai động tinh tuy nhẹ, nhưng cùng phòng hứa tiểu cùng vương hiểu hai người rốt cuộc cũng là huấn luyện quá thời gian dài như vậy người. Đối trong ký túc xá động tính vẫn là có chút cảm giác, này không phải bị các nàng cấp đánh thức sao. Hứa Kiều tỉnh lại vừa thấy đến liêu như yên, liền chạy nhanh biên rời giường biên hỏi. Một bên vương hiểu cũng đội nói, đúng vậy, tiểu yên, ngươi có hay không sự a? Có chuyện nói, có thể nhất định phải cùng chúng ta nói, cái kia liêu ánh ánh làm được cũng quá mức. Nghe vậy, liêu như yên trong lòng hơi ấm, tuy rằng nàng thật không có gì chuyện này, Nhưng nhìn đến các nàng đối với chính mình phát ra từ nội tâm quan tâm, cũng là có chút cảm xúc, nàng hơi hơi mỉm cười nói, không có việc gì đâu, đại tỷ nhị tỷ ngươi xem ta này không hảo hảo sao, đừng chính mình dọa chính mình, nếu mọi người đều tỉnh, liền mau đi ra tập thể dục buổi sáng đi, cũng không thể chậm trễ luyện tập. Nàng tránh không nói chuyện liêu đánh đánh việc, bởi vì đêm qua, nàng trở về lúc sau còn lặng yên tra xét một chút liêu đánh đánh ký ức. Phát hiện ngày hôm qua sự tình lộ ra chút cổ quái nhưng bởi vì liền liêu oanh oanh chính mình đều không rõ ràng lắm vì cái gì sẽ đột nhiên làm ra như vậy quyết định, cho nên nàng cũng không quá nhiều tuyến tố. Bất quá, cũng bởi vì cha xét nàng ký ức, liễu như Yên mới phát hiện, nguyên lai âm thầm còn có người tưởng nhầm vào chính mình, chỉ là nàng cũng không biết người kia là ai mà thôi, còn nữa nói, các nàng 102 cùng 103 thất khoảng cách như thế chi gần. Nhưng cái kia cấp liêu ánh ánh truyền tin thất chính mình cư nhiên không có phát hiện, cái này phát hiện làm liếu như yên có chút kinh hãi. Tuy rằng nàng đi vào hàng không học viện lúc sau, liền không còn có đem chính mình thần thức thời thời khắc khắc ngoại phóng đi ra ngoài, nhưng là, cách đến như vậy gần khoảng cách xuất hiện dị thường trạng hướng chính mình đều không có phát hiện, vậy thuyết minh người nọ thủ đoạn lợi hại, hoặc là, là thực lực so với chính mình còn muốn cao ngợi, hoặc là chính là thông qua cái gì đặc thù phương thức. Nếu là thực lực so với chính mình cao nói, này cũng nói không thông, bởi vì nếu thật là nói như vậy, hắn có thể trực tiếp diện sát chính mình, nhưng là hắn lại không có, cho nên này rất có khả năng là mặt khác một loại người, bọn họ có đặc thù phương thức, bất quá mặc kệ bọn họ là nào một loại người, ở nơi tối tâm nhìn chằm chằm chính mình thả thời thời khắc khắc đều tưởng tính kê chính mình người làm liệu như yên trong lòng không thoải mái. Nhưng là hiện tại nàng cũng không có cái gì manh mối, cũng chỉ có thể đặt ở một bên tính xem này thay đổi, dù sao là hồ ly tổng hội lộ ra cái đuôi tới, xem ra chính mình vẫn là muốn mau chút tu luyện lấy tăng cường thực lực của chính mình, còn có, đến luyện hóa một ít pháp bảo, mỗi lần đều là thần thức ngân châm cùng phía trước làm ra chi âm ngân châm nói, cảm giác quá mức chỉ một. Tiểu Yên nói chính là, chúng ta chạy nhanh tập thể dục buổi sáng đi, một bên luyện một bên nói chuyện phiếm cũng đúng. Mạnh cầm nhận đồng gật đầu nói, sau đó lại tiến đến liệu như yên bên thai có chút vui sướng khi người gặp họa cười nói, hắc hắc, tiểu yên ngươi biết không, liệu ánh ánh hiện tại thành nhân viên y tế nhóm ghét nhất người, không gì sánh nổi ác. Mạnh cầm nói đến cái này, hứa kiểu cùng luôn luôn tương đối trầm ổn vương hiểu cũng nhịn không được lộ ra một tia ý cười tới, hứa kiểu nhanh chóng gật đầu nói, cũng không phải là sao, tiểu yên ngươi đoán xem đây là vì cái gì, đoán chung có thường sao. Liêu Như Yên trong lòng buồn cười, quyết định đậu chính mình vài vị các tỷ tỷ chơi một chút, liêu ánh ánh sở dị biến thành hiện tại dáng vẻ này, nàng thật sự quá rõ ràng bất quá, hơn nữa tạo thành liêu ánh ánh lộng tới hiện tại loại này cục diện người, đúng là nàng chính mình, nàng lại sao có thể sẽ không biết vì cái gì đâu. Thấy liêu như yên rất rảo hoạt bộ dáng, vương hiểu phản ứng nhanh nhất, liền thấy nàng cười điểm điểm liêu như yên cái chán, cười nói, nói đi, ngươi cái quỷ tinh linh. Có phải hay không trong lòng hiểu rõ? Hiện tại còn tưởng dựa vào cái này tới xảo trá ngươi các tỉ tỉ, ngươi nhận tâm sao? Phải biết rằng chúng ta chính là vì ngươi lo lắng hãi hùng cả đêm đâu ngươi không nói bồi thường một chút chúng ta ấu tiểu tâm linh, ngược lại muốn xảo trá chúng ta, thật là cái tiểu không lương tâm. Ngạch liễu như yên cứng lại, hảo đi, cũng quái nàng trong khoảng thời gian này đậu các nàng đậu đến quá mức chút, thế cho nên làm các nàng tổng kết tới rồi kinh nghiệm giáo hấn. Này không, làm hại các nàng hiện tại đều biến thông minh không mắc lửa, ai, thật là không thú vị a. liễu như yên khẽ thở dài một tiếng, thành thật cười cười nói, ta đoán a, nàng khẳng định vẫn là giống như trước đây, ái trang nhu nhược, nhưng là nàng rõ ràng thân thể hảo thật sự, căn bản không cần trị liệu tới, lại cố tình quá mức khoa trương tiêu đau, rất giống bị cái gì muốn mệnh trọng thương giống nhau, không làm cho người ghét mới là lạ, các tỉ tỉ, là cái dạng này không. Trước 514 lại làm quyết định Tiểu yên A, Ngươi ngươi là thần con đi Hứa kiểu hơi kém đem này nửa câu Sau lời nói cấp nói ra Sau lại nghĩ đến hiện giờ không được nói Phong kiến mê tín gì đó Cho nên chạy nhanh im miệng Cuối cùng chỉ nói Ngươi thật là thần Này cũng có thể đoán được ra tới Ta liền ngạc nhiên Còn có cái gì là ngươi không biết Ta không biết nhưng nhiều Còn muốn giống bọt biển giống nhau Nỗ lực hấp thu các loại tri thức a. Liêu Như Yên thực thành thật trả lời, tuy rằng nàng học tập tốc độ thực mau, nhưng là nàng xác thật còn có rất nhiều đồ vật cũng đều không hiểu, cho nên cách ngôn vẫn là nói được thực tốt, sống đến lao học được lão, lại còn có muốn học đến nỗi dùng. Hứa kiểu vừa nghe Liêu Như Yên lời này, lập tức phốc đến một tiếng đem mới vừa uống tiếng trong miệng thủy đều cấp phun ra, rất muốn ngửa mặt lên trời trường giống một tiếng, ông trời nột, ngươi mau tới đạo thiểm điện đem va nhi này bổ đi. Liên nàng kia học một lần quân quyền là có thể đem này cải tiến yêu nghiệt còn nói chính mình không biết còn có rất nhiều, kia làm chúng ta này đó người thường như thế nào ở chỗ này sinh tồn đi xuống A. Trong khoảng thời gian này, các nàng sở luyện quân quyền nhưng đều là liệu như yên cải tiến lúc sau, luyện lên sắc thật đối với các nàng thân thể các phương diện tăng lên đều khá lớn, duy nhất khuyết điểm chính là luyện lúc sau các nàng lượng cơm ăn cũng đi theo tăng lên rất nhiều. Mỗi lần đến nhà ăn các nàng múc cơm thời điểm đều có chút mặt đỏ, thật sự là, ăn đến quá nhiều. Cũng mất công liếu như yên phía trước mang theo rất nhiều đồ ăn tới. Hơn nữa nguyện ý chia sẻ cho các nàng, làm các nàng ở nhà ăn ăn cơm thời điểm không đến mức làm người cảm thấy lượng cơm ăn quá lớn. Bằng không nói, các nàng khả năng sẽ bị nào đó không thích các nàng mắng nào đó lượng cơm ăn cực đại sinh vật đi. Khu khu, khu khu khu khu khu khu, khu nhưng mà một cái không chú ý. Hứa Kiều đã bị thủy cấp sặc, sặc đến nàng khủ cái kinh thiên động địa, chẳng những đem cách vách ký túc xá đồng học đều cấp đánh thức, còn đem chính mình nước mắt đều cấp khụ ra tới, này song không tính, nàng vẫn như cũ còn ở nơi đó khụ khụ khụ. Thế vậy, liều như yên chính là khiếp sợ, tay mắt lênh lệ chạy nhanh thế nàng trụ bối, thuận đường đánh một đạo linh khí qua đi giúp đỡ nàng đem khí quảng cấp trải vớt lại, sau đó mới lòng còn sợ hai thả lại mờ mịt nhìn Hứa Kiều, trong lòng rất là khó hiểu rõ ràng chính mình nói chính là lời nói thật, nhưng Hứa Tiểu vì sao sẽ có lớn như vậy phản ứng? Rốt cuộc hoang quá khí nhi tới Hứa Tiểu, hốc mắt hồng hồng nhìn Liễu Như Yên, cực ủy khốt nói, Tiểu Yên, ngươi còn có để ngươi sống? Có được như vậy cường đại trí nhớ ngươi, còn đang nói chính mình không biết còn có rất nhiều, vậy ngươi làm chúng ta này đó trí nhớ kém xa người làm sao bây giờ? Có phải hay không đại tỷ, ta nguội. Ai, ta có thể hay không không nói cái này? Nói đến cái này liền thương tâm, tiểu yên nàng chính là cái yêu nghiệt, chúng ta người thường không thể cùng nàng so, liền ngày hôm qua buổi chiều chuyện đó nhi, nếu là đổi thành người ta, ai có thể thoát được quá. Mạnh cầm đối với ngày hôm qua buổi chiều sự tình chính là lòng còn sợ hãi, hiện tại ngẫm lại đều còn mồ hôi lạnh ưa ra đâu. Vương Hiểu cũng là gật đầu nói, nhưng còn không phải là lý lẽ này sao, chúng ta nột, mắt trước nhất chuyện quan trọng, vẫn là nghiêm túc huấn luyện, hảo hảo học tập. Tranh thủ sớm chút hoàn thành việc học, vì tổ quốc nhân dân làm cống hiến. Tưởng tượng đến chúng ta mỗi ngày ăn uống, đều là nhân dân quần chúng một ngụm một ngụm tỉnh xuống dưới, ta này trong lòng liền không quá dễ chịu. Được rồi được rồi, chúng ta không nói này đó trầm trọng đề tài, tựa như đại tỷ nói, chỉ mình có khả năng đi học giỏi bản lĩnh. Về sau vì nhân dân làm cống hiến là được, đi một chút, chạy nhanh tập thể dục buổi sáng đi, chúng ta thời gian quý giá thật sự, không thể dễ dàng lãng phí. Liêu như yên nói xong, một tay lôi kéo một người liền ra bên ngoài đi. xác thật, hiện giờ các nàng thời gian quả thực so Hoàng Kim còn muốn quý, cho nên là vẫn là nắm chặt thời gian huấn luyện đi. Mà liêu như yên đâu, một bên huấn luyện, một bên tự hỏi, trước kia nàng gặp qua các binh lính thật sự rất ít, hơn nữa bởi vì vào trước là chủ quan điểm, cho nên cũng không cảm thấy muốn ở quốc nội làm cái gì đại động tác, ngay cả bán cái lương thực đều là lặng lẽ. Y lý thuật càng là chưa trước mặt người khác hiển lộ quá. Nhưng là ngày hôm qua nhìn đến chính mình cấp những cái đó thuốc trị thương làm sở hữu bị thương các binh lính nhanh chóng cầm máu, làm cho bọn họ có thể có càng nhiều sinh tồn đi xuống cơ hội thời điểm, liếu như yên liền cảm thấy chính mình trước kia ý tưởng quá mức cực hạn, hơn nữa cách cục nhỏ chút. Sắc thật, hiện giờ cũng không có bao nhiêu người dám tự mình làm buôn bán gì đó, nhưng là nàng kỳ thật có thể đổi cái ý nghĩ tới, tỷ như nói. Đem chính mình nghiên cứu chế tạo ra tới cầm máu cùng chữa thương trở dược phối phương tổn hại tặng cho quốc gia nói. Như vậy, những cái đó vì quốc gia vào sinh ra tử các binh lính có lẽ là có thể đủ nhiều ra một đường sống sót hy vọng. Đương nhiên, nếu nàng chính mình khai xưởng kinh doanh ra thêm cũng bán đi nói, nàng đem có thể kiếm được càng nhiều tiền. Nhưng tiền đối hiện tại liễu như yên tới nói, thật sự không phải rất quan trọng, bởi vì nàng vừa không thiếu ăn, cũng không thiếu xuyên. Nàng sở dĩ như vậy nỗ lực kiếm tiền, cũng bất quá là vì lặng yên cải thiện chính mình người nhà sinh hoạt mà thôi. Hiện giờ này đó đều đã là đạt thành, nàng lại có một cái tân mục tiêu, kia đó là kiếm người khác quốc gia tiền, tới phú chính minh quốc. Nhưng liền trước mắt tình huống tới xem, lại không phải nhất hưu hiệu một loại, bởi vì tương lai gần 10 năm đại chấn đáng quan hệ, nàng mặc dù là có tiền, cũng căn bản không có biện pháp lấy ra tới dùng. Trừ phi vẫn là giống như bây giờ lặng lẽ sửa tên đổi họ quên Nhưng là làm như vậy kỳ thật vẫn là rất có nguy hiểm Rốt cuộc nàng muốn quên cũng không phải số lượng nhỏ Nhưng nếu là đổi thành tương đối thực dụng đồ vật Thì như nói tương đương hữu hiệu cầm máu phương thuốc cùng chữa thương phương thuốc gì đó Sau đó lại làm quốc gia chính mình đi nghiên cứu cùng sinh sản lại phân phát cho bọn lính nói kia bị phát hiện nguy hiểm liền sẽ tiểu rất nhiều Mấu chốt nhất vẫn là đơn giản trực tiếp hữu hiệu ân liền như vậy định rồi đi, hy vọng quyết định của chính mình có thể giảm bớt chính mình quốc gia bọn lính thương vong tình huống, làm càng nhiều người có thể tồn tại nhìn đến tương lai tổ quốc phồn vinh phú cường, làm càng nhiều người quá thượng ăn no mặc cấm ngày lành. giờ khắc này, liếu như yên ở trong lòng làm hạ như vậy quyết định, nàng cũng không biết, bởi vì nàng một quyết định này, tương lai sẽ cứu vớt nhiều ít các chiến sĩ sinh mệnh, càng không biết thay đổi nhiều ít cái gia đình vận mệnh, cũng không biết, thẳng đến chết. Bọn họ đều ghi khắc vị kia yên lặng quyền tặng chân quý phối phương cấp quốc gia người, bọn họ trong lòng, vĩnh viễn cảm kích vị này không biết tên ân nhân. Mà liệu như yên lúc này cũng không biết, cố trưởng hưng kia phê bị thương pha trọng binh lính bởi vì nàng cấp dược vật mà sinh ra biến hóa, cũng bị một ít người xem ở trong mắt, chẳng qua, bởi vì liệu như yên cuối cùng không quá yên tâm, cho nên lại hơi chút sửa chữa một chút bọn họ ký ức lúc sau, bọn họ không có đem nàng cấp cung ra tới. Giờ phút này, bên kia cảnh chỗ, lang mạn mãn nhãn huyết hồng, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước bay nhanh chạy trốn địch nhân nhóm, bọn họ thời gian không nhiều lắm, nếu làm cho bọn họ tiếp tục chạy trốn đi xuống, bọn họ liền phải chạy ra biên cảnh cho đến lúc này, muốn tiêu diệt rớt những người này liền không dễ dàng như vậy. Hắn nhìn nhìn chính mình trong tay ra hỏa, trong lòng thẳng nhất mãi, thịnh hoa a thịnh hoa, mất công có ngươi cung cấp vũ khí, bằng không hiện tại. Ta cũng chỉ có nhìn địch nhân dương mắt nhìn. Trước 515, chiến tranh không ngừng một chỗ. Tường tất, hắn nhanh chóng tìm cái điểm cao, sau đó liền bắt đầu công kích, mà ở hắn phía sau không phải rất xa địa phương, cũng lặng yên lén đi một ít cùng hắn ăn mặc giống nhau các binh lính, chẳng qua bởi vì lăng mạn tốc độ quá nhanh, bọn họ theo không kịp, đối với cái này không nghe chỉ huy tiểu tử, mọi người cũng chỉ có cười khổ một tiếng. Lăng mạn trong tay thương, Là thịnh hoa nghiên cứu ra tới, bất quá bởi vì tài liệu chờ các loại phương diện quan hệ, trước mắt cũng chỉ có trong tay hắn một này đem, nhìn cùng người khác không sai biệt lắm, nhưng trên thực tế, bất luận là tầm bắn vẫn là lực công kích đều đề cao một mảng lớn, nguyên bản này thường là không có khả năng xuất hiện ở lăng mạn trong tay. Bất quá, bởi vì lần trước hắn cấp thịnh hoa đương bảo tiêu quan hệ, hơn nữa hai người quan hệ không bình thường, hơn nữa thịnh hoa lại muốn đi vào viện nghiên cứu đi. Vì thế này thương liền rơi xuống lăng mạn trong tay, này dọc theo đường đi, bị hắn tiêu diệt rất địch nhân khả năng so với bọn họ chỉnh chi tiểu đội tiêu diệt rất còn muốn nhiều. Chỉ nghe được một trận phúc, phúc, phúc thanh âm, địch quân chính nhận nút đi trước địch nhân, từng bước từng bước bị đánh trúng, tử vong, bọn họ thậm chí cũng không biết địch nhân ở nơi nào. Tuy rằng bọn họ trang bị hoàn mỹ, nhưng lăng mạn ngụy trang đến thật sự quá hảo, cho nên thật đúng là không ai phát hiện hắn. Nhưng thật ra hắn phía sau không phải phi thường xa các đồng đội nhưng thật ra bị quân địch cấp phát hiện. Cái kia lưu trữ một mặt tiểu tám dâu nam nhân mày nhăn chặt muốn chết, lấy hắn tính kế. Cách xa như vậy khoảng cách, đám kia dế nhuối vũ khí căn bản là không có khả năng đánh trúng bọn họ nhân tài là. Chính là hiện tại, bọn họ người lại chính một đám chết đi. Nay đã không phải lần đầu tiên phát sinh chuyện như vậy, hắn rủa thầm một tiếng, gặp quỷ. Đám kia dế nhúi sao có thể sẽ có lợi hại như vậy vũ khí. Bọn họ trong tay hoàn mỹ vũ khí, cũng chưa biện pháp ở như thế cự ly xa dưới tình huống, đánh chúng địch nhân được chứ. Thiếu tá, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? hắn bên phó quan, trên trán lại một lần toát ra mồ hôi lạnh, phía trước, chính là như vậy tiết tấu, bọn họ chết đi hai mươi mấy vị binh lính, hiện tại, cái kia thần bí khó lường người lại xuất hiện, lúc này đây. Lại sẽ chết đi nhiều ít binh lính. Bọn họ mỗi một người binh lính đều là chân quý, như vậy cách chết, đái bọn họ trở lại chính mình quốc thổ thượng khi, sợ là không có biện pháp giao đái, có lẽ chỉ có thể lấy chết tạ tội. Quá cùng một thuần lạnh lùng nhìn hắn một cái, nghiến răng nghiến lợi nói, phái người đi đem cái kia đáng chết hôn đản cho ta tìm ra xử lý. Ta cũng không tin, hắn một người có thể địch mấy trăm người, đi, làm người mang lên một trăm binh lính cho ta đem hắn oanh thành tạt bã cho chúng ta chết đi các binh lính bảo thủ. Nói xong, hắn lại nhìn lướt qua phụ cận mấy người, trầm giọng nói, chư binh lính, các ngươi vì vĩ đại đế quốc phụng hiến hết thảy, chúng ta vĩ đại đế quốc sẽ nhớ rõ của các ngươi, hiện tại, thỉnh các ngươi cần phải đem hết toàn lực diệt sát rớt cái kia đáng chết hôn đảng, chúng ta sẽ ở phía trước chờ các ngươi trở về. Là, thiếu tá, chúng ta thề sống chết hoàn thành nhiệm vụ. Quá cùng thuần một nói không thể nghi ngờ là ở ủng hộ bọn lính sĩ khí. Trên thực tế, hắn lời này cũng xác thật hữu dụng, nơi này mọi người, đều là bọn họ đế quốc trung thành nhất binh lính, vì ăn trộm này phân bí mật, bọn họ trả giá rất nhiều rất nhiều. Nếu liệu như Yên ở chỗ này nói, là có thể phát hiện, cái này gọi là quá cùng thuần một người, đúng là cái kia lúc trước mang theo người truy kích hai gã binh lính dẫn đầu người, lúc trước nàng cũng không có tưởng quá nhiều, chỉ cảm thấy cứu kia hai chiến sĩ liền xong việc nhi. Kết quả hiện tại người này cư nhiên lại xuất hiện ở biên cảnh. Sớm biết rằng nói nàng có lẽ sẽ không mềm lòng. Đáng tiếc trên đời này cũng không có sớm biết rằng cũng không có nếu, cho nên liễu như yên cũng không biết chính mình đã từng mềm lòng không có đánh chết người, lại mang theo người của hắn mã ham hại chính mình quốc gia không ít các chiến sĩ. Không xong tựa hồ đem bọn họ cho bao. Lang mạn thân thủ không tồi, hơn nữa liễu như yên cũng không có bạc đại hắn. Cho hắn gửi những cái đó đồ ăn, ngàn dặn dò vạn dặn dò hắn để lại cho chính mình ăn những cái đó lại là đường linh khí. Nói như thế nào, hắn cũng là liễu như yên số lượng không nhiều lắm bằng hưu chi nhất, nàng tự nhiên cũng không quá keo kiệt. Hơn nữa đi, nói thật ra, liền hiện giờ khoa học kỹ thuật kiểm tra đo lường gì đó, kỳ thật thật đúng là không có biện pháp kiểm tra đo lường ra những cái đó đồ ăn bên trong rốt cuộc có chút cái gì thành phần, nhiều nhất cũng chỉ có thể đến ra một cái dinh dưỡng phong phú kết quả tới. Đương nhiên, này nếu là đổi thành vài thập niên sau khoa học kỹ thuật kiểm tra đo lường, mặc dù kiểm tra không ra linh khí thứ này, cũng có thể đem bên trong thành phần cấp kiểm tra đo lường ra tới. Cho nên này đó đồ ăn liền tính là lưu lạc đi ra ngoài cũng ra không được quá lớn chuyện này, rốt cuộc không phải lập tức ăn đến quá nhiều nói, hiệu quả cũng cơ hồ là cảm giác không ra. Đương nhiên, trừ bỏ người tu hành cùng với luyện võ người, Rốt cuộc bọn họ cảm quan muốn so với người bình thường nhạy bén đến nhiều, chính mình thân thể có cái gì biến hóa, vẫn là có thể cảm giác đến ra tới. Cho nên ở đối phương hành động trong nháy mắt, lang mạn liền phát hiện, ở trong lòng hô một tiếng tào, liền cực nhanh hướng một cái khác địa phương chạy đi, hơn nữa nhanh hơn công kích tốc độ. Hắn không thể làm những người này công kích đến chính mình phía sau binh lính, nếu không phải chính mình bước cho quá cấp, bọn họ cũng sẽ không cho cùng rất dẫu. Kỳ thật lăng mạn thật sự nghĩ đến quá nhiều, những người này lưu lại mục đích là xử lý hắn, mà không phải hắn phía sau đồng đội, bởi vì hắn làm cho bọn họ đông doanh đế quốc các binh lính tổn thất thảm trọng, chỉ cần tiêu diệt cái này xuất quỷ nhập thần gia hỏa, còn lại người ở bọn họ xem ra, lại là không đáng sợ hãi. Quá cùng một thuần linh còn thừa người tiếp tục nhanh chóng đi trước, mà lưu lại 100 danh sĩ binh lại thấy chết không sờn hướng tới địch nhân đại khái phương hướng đuổi theo. Bọn họ hiện tại mục đích chỉ có một, xử lý cái này đáng chết hôn đảng, muốn cho hắn biến thành cặn bã, lấy an ủi bọn lính trên trời có linh thiêng. Lăng mạn tốc độ cực nhanh, nhưng bởi vì cố kỵ đến phía sau đồng đội, cho nên hắn không dám sau này triệt, chỉ có thể hướng bên cạnh chạy trốn. Hắn này một thoáng, khiến cho địch nhân phát hiện manh mối, địch nhân cũng không nốc, thả bọn họ vũ khí trang bị đều phi thường hoàn mỹ, thả còn có nghiêm mật chiến đấu chiến thuật. Một ít người phụ trách ngăn chặn bức bách hắn hướng bọn họ muốn phương hướng chạy đi, mà một vài người khác lại là phi thường ăn ý trợ công cùng với vì diệt sát hắn làm chuẩn bị, viễn trình thương pháo hơn nữa ngăn chặn tay ngăn chặn, tuy là lăng mạn thân thủ không yếu, cũng bị bức cho tương đương chật vật. nếu không phải hắn nhạy bén, phòng trường mạng nhỏ nhi đều ném vài lần. Đội trưởng, nghe thanh âm, phía trước chiến đấu thực kịch liệt, rất có khả năng là địch quân làm ra cái gì ứng đối chi sách, Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Lăng mạn hắn sợ là có nguy hiểm. Một người trinh sát binh lỗ tai giật giật, theo sau sắc mặt biến đổi, rất có chút nôn nong nói. Này lăng mạn tuy rằng ngẫu nhiên có chút không đáng tin cậy, nhưng thực lực đích xác rất mạnh. Nếu hy sinh, là bọn họ một tổn thất lớn. Cao đội trưởng người cũng như tên, sinh đến dị thường cao lớn, ước có một mét chín mấy vóc dáng, lưng hùm vai gấu, hai mắt sáng ngời có thần. Nhưng hắn trên mặt hiện tại cũng thực trầm trọng, lang mạng, là bọn họ giữa thực lực cùng chiến đấu thiên phú mạnh nhất một cái. Nhưng là hiện tại, hắn rất có khả năng chính một mình gặp phải rất nhiều địch nhân. Trước 516, thứ đầu. Như thế ưu tú đội viên, mặc dù hắn ngẫu nhiên không nghe điều lệnh, cũng không thể làm hắn ở cô lập vô thủ dưới tình huống hy sinh. Cho nên hắn trầm giọng nói, nghe ta mệnh lệnh, toàn quân cấp tốc đi tới, tranh thủ mau chóng tới chiến đấu địa điểm. Bảo hộ cũng hiệp trợ lăng mạn giết địch. Bị thương người có thể sau đó chút. Là, đội trưởng. Chúng binh lính thanh lính mệnh, sau đó đi theo đội trưởng chân trường cấp tốc đi trước. Tuy rằng hiện tại bọn họ thực mỏi mệt rất đói bụng cũng rất mệt Nhưng là, chính mình chiến hưu ở phía trước một mình chiến đấu hang hái. Bọn họ không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Bọn họ muốn đồng tâm hiệp lực đem những cái đó địch nhân tiêu diệt ở chính mình quốc thổ trong vòng, mang về nhiệm vụ văn kiện. Lăng mạn nhìn những người đó không muốn sống truy kích chính mình, thấp giọng mắng một câu lời thô tục: mẹ nó, những người này là điên rồi sao? Như thế nào giống chó điên giống nhau tóm được ta cán? Nói tới đây, hắn trong mắt hiện lên một tia hận ý, không chút nghĩ ngợi liền từ ba lô móc ra một quả đồ vật nắm ở trong tay, một cái tay khác còn thường thường thu hoạch địch nhân sinh mệnh. Thịnh hoa a thịnh hoa, hy vọng ngoạn ý nhi này có thể cùng ta trong tay vũ khí giống nhau cho ta một cái đại đại kinh hỉ, bằng không huynh đệ lần này sợ là muốn thua tại nơi này, thật là không nghĩ tới, bọn họ cư nhiên như vậy tàn nhẫn, mệnh đều từ bỏ, cũng là chính mình không cũng giống nhau sao? Vì hoàn thành nhiệm vụ, liền tính là hy sinh chính mình tánh mạng cũng lại sở không tiếc. Lang mạn bình lòng yên tĩnh tâm, yên lặng ở trong lòng đếm số, từ mười đếm ngược đến một, sau đó hướng tới quân địch nhân số nhiều nhất địa phương nhanh chóng đem trong tay đồ vật cấp vẫn đi ra ngoài. Sau đó ngay tại chỗ một lần, tới rồi một cái tương hắn tinh kế hảo điểm mù, lấy ra tàng đến tương đương mấu chốt mấy viên thuốc viên, toàn bộ ăn xong. Này đó thuốc viên, lại là từ liễu như yên nơi đó làm ra, từ lần đó hắn tận mắt nhìn thấy đến liễu như yên làm ra tới những cái đó thuốc bột đem kia một đám nhìn liền rất lợi hại người toàn bộ đều mê đảo lúc sau. Hắn liền năn nỉ ý hôi hỏi nàng còn có hay không khác thuốc bột thuốc viên gì đó, sau lại liễu như yên kinh không được hắn mà. Dứt khoát ném mấy cái cái chai cho hắn Nhưng lại làm hắn nhất định phải bảo mật Cái này làm cho lăng mạn tương đương ngạc nhiên Không nghĩ tới nàng trong tay cư nhiên thật sự có thứ tốt Lại xem cái chai thượng gián rực danh Hắn tức khắc liền kích động Toàn bộ đều là hảo bảo bối Hắn lập tức liền chia làm mấy phần tàng đến kín mít Sợ bị ai chống đoạn Lúc này đây nhiệm vụ thực hấp tốc Trên người hắn mang theo thuốc viên cũng không nhiều Cho nên hắn luyến tiếp loạn dùng Nhìn chính mình trên đùi vết thương lúc này đây nếu chính mình lại không cần, sợ là thật sự mạng nhỏ nhi khó giữ được, cho nên lại bảo bối này đó thuốc viên, hắn cũng không chút do dự toàn bộ ném vào miệng mình, thuốc viên không có về sau còn có thể ra mặt dạy đi hỏi liếu như yên muốn, nhưng là mạng nhỏ nhi không có, kia đã có thể cái gì đều không có, chỉ là ăn cái dược thời gian, lang mạng liền nghe được vang một tiếng vang lớn, hắn biết, đây là chính mình vẫn đi ra ngoài kia cái huy lực liền hắn đều không rõ lắm liều đạn nổ mạnh. Cảm giác được mặt đất đều tựa hồ kịch liệt chấn động vài cái. Lăng mạn khỏe miệng liệt khai một cái mỉm cười. Này uy lực so bình thường liệu đạn cường gấp 10 lần không ngừng. Thịnh hoa quả nhiên là dựa vào phổ. Lạng yên không một tiếng động cho chính mình thay đổi cái băng đạn. Lăng mạn lại bắt đầu hành động. Này một tạc, phòng trường thu hoạch đối phương không ít người tánh mạng. Nhưng là, vẫn như cũ còn có một đại bộ phận người cũng không có đã chịu quá lớn tổn thương. Chẳng qua liệu đạn uy lực quá lớn. Phòng trừng có không ít người còn không có phục hồi tinh thần lại. Mà hắn, liền phải thừa dịp này đó ngắn ngủi thời gian, tận khả năng nhiều thu hoạch địch nhân tánh mạng, cho nên hắn một tay cầm truy thủ, một tay cầm thương, như ưu minh giống nhau nhanh chóng lui tới ở trong rừng, hắn mỗi một lần xuất hiện, đều sẽ mang đi một người tánh mạng. Tuy rằng hắn tốc độ cực nhanh, nhưng địch nhân phản ứng tốc độ cũng không chậm, ở hắn thu hoạch không đến 10 người tánh mạng thời điểm, địch nhân liền phản ứng lại đây. Lập tức liền có người nói, tảng ra, tảng ra, bàn phá, bàn phá, hết thể cho ta bàn phá. Nói xong chính mình dìm súng liền bắt đầu hướng tới một chỗ nhanh chóng bắn phá qua đi. Lăng mạn ở người nọ ra tiếng ngay mắt, liền lặng yên nhảy đến một cây thật lớn nhánh cây thượng, nhẹ nhàng lau một phen mồ hôi lạnh, những người này thật là không muốn sống nữa, vì giết ta, tự nhiên đều không màng người một nhà sinh mệnh nguy hiểm bắt đầu bắn phá lên mà chính mình thiếu chút nữa nhi đã bị đánh trúng, may mắn, may mắn, may mắn ta tốc độ cũng đủ mau. Ở một trận bắn phá lúc sau, rừng cây tiến vào một loại quỷ dị an tĩnh bên trong, bốn năm chục cái người sống, nhưng không ai một người động, dẫu ở đại thụ thượng lăng mạn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn là rung manh không giả, nhưng hắn lại không nốc. phía dưới còn có rất nhiều địch nhân muốn hắn mệnh, lúc này, hắn không thể động. Đến nỗi địch nhân nửa điểm nhi tiếng vang đều không có phát ra tới, hắn nhưng không cho rằng là bởi vì chính bọn họ đem chính mình cấp đánh chết, bọn họ lại không nốc, không có khả năng giết hại lẫn nhau, có lẽ kia một trận bắn phá sẽ có ngộ thương, nhưng nếu nói toàn bộ đều đã chết, kia tuyệt không khả năng, cho nên hiện tại, hắn cần thiết muốn bước vàng, nếu không, ngay sau đó bỏ mạng liền có khả năng là chính mình đang ở cấp tốc đi trước cao đội trưởng đám người cách rất xa khoảng cách cũng đã cảm giác được mặt đất đều ở chấn động như là vô số bom cùng nhau nổ mạnh dường như sau đó một trận kịch liệt bắn phá tiếng vang lên lại sau đó lại là nửa điểm nhi thanh âm đều rốt cuộc nghe không được kính viễn vọng cao đội trưởng một cái kích xối, này chẳng lẽ là lăng mạn xảy ra chuyện nhi như vậy cơ linh tiểu tử nhưng ngàn vạn không cần mất đi tính mạng à nghĩ đến đây hắn trầm giọng đối với người bên cạnh nói Cuối cùng chờ không bằng người ra lấy lại đây, dứt khoát chính mình dối cùng đi lấy, sau đó nhanh chóng quan sát cho nổ nổ vang khởi như vậy địa phương tới. Đường hắn nhìn đến những cái đó ẩn nút vẫn không nút nhích địch nhân khi, hắn trong lòng nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Những người này không dám động, thuyết minh chính bọn họ cũng không có năm chắc đã tiêu diệt địch nhân, cho nên lăng mạn 8-9 phần 10 còn sống, chỉ là cũng có khả năng bị trọng thương, cho nên bọn họ muốn càng thêm mau một ít mới được. Nhanh hơn tốc độ, nhưng chú ý ẩn nấp, trinh sát binh, tốc độ đi tìm tốt nhất công kích điểm, chúng ta nhất định phải đoạt ở địch nhân phía trước hấp dẫn bọn họ lực chú ý, làm lăng mạn đồng chí tìm kiếm đến thoát đi cơ hội. Cao đội trưởng là hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, cho nên ngự khí cũng lược hiện nhẹ nhàng, nhưng còn có chút bất đắc dĩ, nếu là bọn họ vũ khí lại tốt một chút, bọn họ hiện tại liền có thể nổ súng đem địch nhân lực chú ý hấp dẫn lại đây, đáng tiếc à? Bọn họ vô khi khiến cho bọn họ vô pháp làm như vậy. Là, đội trưởng, vài tên trinh sát binh nhanh chóng tách ra hành động, đi tìm đối bên ta có lợi công kích điểm. Mà còn lại người chờ, cũng nhanh chóng đi theo đội trưởng nhà mình đi trước, nói thật ra, bọn họ đều rất bội phục lăng mạn, tuy rằng bọn họ cũng không sợ chết, nhưng là, bọn họ chưa không bao nhiêu người dám đơn thương độc mã cùng như vậy nhiều địch nhân làm thượng, tuy rằng bọn họ không dám như vậy hành động, nhưng là Bọn họ sẽ chỉ mình cố gắng lớn nhất đi cho chính mình đồng đội tranh thủ một đường sinh cơ. Trước 517, hấu người Phượng Khuynh Ca. Nô, no, tiểu tử này nhìn qua còn có thể kiên trì một đoạn thời gian, như vậy ta, liền đi trước phía trước chặn đứng địch nhân hảo. Không chung bên trong, Phượng Khuynh Ca điều khiển một chiếc chiến đấu cơ lặng yên không một tiếng động tầng trời thấp phi hành ở rừng cây phía trên, đừng hỏi hắn vì cái gì cũng có thể làm chiến đấu cơ không có thanh âm. Đó là bởi vì hắn cũng là tu sĩ a hơn nữa vẫn là thực lực không quá thấp tu sĩ, cho nên. Phượng Khuynh ca thấp thấp nói xong, không hề xem thấp hẻn lăng mạn liếc mắt một cái, lập tức mở ra chiến đấu cơ truy phía trước nhi địch nhân đi. Hắn lúc này đây nhiệm vụ trên thực tế cùng liệu như yên đám người là nhất trí, ai làm địch nhân quá mức rảo hoạt, vì an toàn đem những cái đó tư liệu mang đi, bọn họ chính là phái ra không giới tam chi đội ngũ, này chỉ là trong đó một chi mà thôi. Phượng Khuynh Ca làm việc, đã có thể không giống liệu như yên như vậy không chú ý, hắn tuy rằng có thần thức, nhưng lại vô dụng chúng nó đả thương người, mà là trực tiếp dùng chiến đấu cơ bắn phá, hắn đôi thấp hèn tất cả mọi người không tin được, hơn nữa bởi vì được đến ký ức chỉ là một bộ phận nhỏ quan hệ, sửa đổi người ký ức phương pháp hắn căn bản không rõ ràng lắm, cho nên hắn không thể lưu lại nửa điểm nhi nhược điểm. Trên thực tế, quá cùng một thuần đám người tuy rằng tốc độ cực nhanh, Nhưng rời đi thời gian rút cuộc vẫn là quá ngắn, cho nên cũng chỉ đi rồi mười mấy km lộ trình, mà này đối với mở ra chiến đấu cơ phượng khinh ca tới nói, kia căn bản là không phải chuyện này nhi, hơn nữa hắn biết do bắt giặc bắt vua trước tầm quan trọng, cho nên trước tiên liền đem mục tiêu tỏa định ở đối phương đầu mục trên người. Nghe phía sau kịch liệt chiến đấu thanh càng ngày càng xa, quá cùng một thuần tâm tình tương đương không tốt, đi theo chính mình binh lính nhân số càng ngày càng ít. Tuy rằng bọn họ mang theo đồ vật rất quan trọng, nhưng là, đế quốc bọn lính tánh mạng cũng rất quan trọng, chỉ hy vọng bọn họ có thể sớm chút đem tên hôn đảng kia giết chết, sớm chút về đơn vị. Mắt thấy lại có một giờ tả hữu, bọn họ là có thể rời đi biên cảnh, tới an toàn khu vực, quá cùng một thuần trong lòng liền dâng lên một cổ khôn hữu kể vui sướng, nhưng mà này vui sướng chi tình không tồn tục bao lâu, hắn liền nghe được phốc một tiếng, sau đó, liền không có hiểu rõ sao mà gắt gao đi theo hắn bên người phó quan cũng nghe tới rồi thanh âm này, chỉ là, lại bỗng nhiên cảm giác có thứ gì phun hướng về phía chính mình, hắn rôi tay sờ sờ trên mặt không biết tên chất lỏng, chỉ thấy thanh hồng một mảnh, ngay sau đó hắn đã nghe tới rồi một cổ mùi máu tươi nhi, này, là ai? Nơi nào tới máu tươi? Sau đó, hắn lại nghe được bên cạnh truyền đến bùm một tiếng vang nhỏ, quay đầu nhìn lại, lại hoảng sợ phát hiện, thiếu tá các hạ đầu không biết khi nào đã bị đánh nát, Mó hôn hợp óc lưu được đến chỗ đều là, hắn ngay sau đó không lưng, nôn một tiếng phun ra, sau đó hắn cảm giác được có thứ gì từ chính mình đỉnh đầu bay qua. Nằm chắc một thương cư nhiên đánh không, tuy rằng cũng không có người nhìn đến, nhưng Phượng Khuynh Ca sắc mặt vẫn là tối sầm, không nghĩ tới người này cư nhiên như thế không tiền đồ. Một cái người chết mà thôi, cư nhiên đều xem phun ra, người nhu nhược. Mà kia phó quan theo cảm giác nhìn lại. Lại thấy một viên đạn chui vào phía trước một thân cây làm, sau đó xuyên thấu mà qua, có địch quân ngăn chặt tay. Đây là hắn cái thứ nhất ý niệm, cho nên mặc dù là hơi kém bị dọa đến mềm mại ngã xuống trên mặt đất, nhưng cũng vẫn cứ kiên trì ngay tại chỗ lăn vài vòng, tới rồi một cái hắn tự nhận là thực an toàn địa phương ẩn ngấp lên. Sau đó, hắn lúc này mới tự cho là chấn định nói, địch tập, địch tập, đại gia chú ý ẩn ngấp, thiếu tá các hạ hắn, đã đi gặp thiên hoàng bệ hạ. Hắn cũng là tròn váng, đem phía sau nhi câu này nói ra, khởi đến trực tiếp tác dụng chính là nhiễu loạn quân tâm. Ở bọn họ trên đầu phượng khinh ca nghe được hắn nói, vui vẻ, đến, thật không nghĩ tới lần này sẽ gặp được như vậy, Ân, có đặc sắc người, này vẫn là hắn tổng quân từng ấy năm tới nay, gặp được cái thứ nhất, chính mình diệt chính mình sĩ khí người, cũng thật là làm hắn trướng kiến thức, nô, no, một khi đã như vậy, liền trước đem ngươi mạng chó lưu lại đi. Xem ngươi địa vị cũng không thấp bộ dáng nghĩ đến hẳn là sẽ biết không ít đồ vật, như thế, chính mình nhiệm vụ cũng là có thể đủ hoàn thành. Tư cấp này, Phượng Khuynh Ca cũng không do dự, trực tiếp liền nổ súng, hắn hiện tại đấu pháp cùng phía trước lang mạn có chút giống, bất quá hắn tốc độ lại so với lang mạn mau nhiều, ước chừng là bởi vì kinh nghiệm chiến đấu của hắn quá mức phong phú, còn có chính là có thần thức phụ trợ nguyên nhân, cho nên là, ngắn ngủn bất quá vài phút thời gian. Suốt ba mươi mấy cái địch nhân, cũng chỉ dư lại một cái. Ấn, không sai, chính là cái kia phó quan, phượng khuyên ca vì tránh cho hắn đột nhiên sinh ra tự sát loại này ý niệm, trực tiếp liền đem hắn lộng ngất xỉu, sau đó không cần suy nghĩ liền khắp cái thủ quyết đem người bắt tới rồi hắn chiến đấu cơ thượng. Theo sau, hắn khẽ miệng bắt một tia cười lạnh nhìn về phía phía trước, hắn nghe được cùng loại trinh sát cơ thanh âm, xem ra, địch nhân viện quân liền sắp tới rồi à. Chính mình là thuận tay đem bọn họ đều tiêu diệt đâu, vẫn là tiêu diệt đâu, vẫn là tiêu diệt đâu. Cũng chỉ bất quá là một lát công phu, trinh sát cơ liền xuất hiện ở phượng khuynh ca thần thức trong phạm vi. Sau đó, hắn ánh mắt một ngừng, bởi vì cách trinh sát cơ không xa lắm địa phương, cũng xuất hiện chiến đấu cơ thân ảnh. Hơn nữa nào đó người, vẫn là hắn đã từng lão người quen, làm hắn vẫn luôn tiếc nuối không có thể thân thủ diệt sát rất người quen. cho nên nói. Này hết thảy đều là ý trời, các ngươi nhất định phải chết ở tay của ta, Phượng Khuynh ca chậm rãi đi trước, cũng không sợ bị bọn họ phát hiện, bởi vì hiện giờ, hắn có tuyệt đối nắm chắc có thể trực tiếp đưa bọn họ toàn bộ diệt sát ở tổ quốc cảnh nội. Gọi tổng bộ, gọi tổng bộ, báo cáo đại tá các hạ, phát hiện địch quân chiến cơ, phát hiện địch quân chiến cơ, số lượng vì một, thỉnh đại tá các hạ hạ lệnh đem chi đánh chết, trinh sát cơ ghế phụ vị trí người trên. Mắt sát phát hiện phía trước chiến đấu cơ, lập tức liền bắt đầu hướng về phía trước hội báo. Thu được tiêu diệt địch nhân mệnh lệnh lúc sau, này hai người khỏe miệng đều nổi lên một tia tàn nhẫn ý cười. Sau đó hai người phối hợp ăn ý, chuẩn bị đem địch nhân tiêu diệt ở bọn họ quốc thổ trong vòng. Bọn họ vẫn chưa dự đoán được đối phương có thể tiên tiến phát hiện bọn họ. Rốt cuộc cái kia quốc gia không chung lực lượng thật sự là quá lạc hậu, cho nên bọn họ chuẩn bị đưa hắn thượng Tây thiên, nhưng mà. Bọn họ khỏe miệng ý cười ở một chút khắc liền hoàn toàn biến mất không thấy, mà biến thành hoảng sợ, đơn giản là bọn họ đột nhiên xem tới rồi đối phương chân thật bộ dáng bọn họ trong đầu đồng thời lệ ra một ý niệm, người này, không phải đã trọng thương hấp hối, chỉ có thể đảm nhiệm văn chức sao. Vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Bọn họ tưởng đem chuyện này báo cáo đi lên, nhưng mà, bọn họ không còn có cái kia cơ hội, chỉ nghe được anh đến một tiếng. Bọn họ liền người mang cơ liền ở hoa hạ lãnh thổ giữa không trung thiêu đốt, nổ mạnh, cuối cùng hóa thành cho tàn. Phượng khuyên ca phượng hoàng ngọn lửa cũng không phải là giống nhau lợi hại, gần một chút hỏa tinh, liền đem đối phương bình sang cấp dẫn châm. Sau đó, hắn thậm chí cái gì đều không cần làm, chỉ lo chờ máy bay địch chính mình thiêu đốt, nổ mạnh, cuối cùng hóa thành cho tàn, diệt địch, chính là như thế đơn giản nhanh chóng. Trước 518, làm được xinh đẹp xem ra bọn họ thành công thật lớn tiếng gầm rú cùng tiếng nổ mạnh liền phát sinh ở phía trước khoảng cách bọn họ còn có rất xa máy bay địch không có khả năng không cảm giác được phi công cùng hắn phó quan nghe thế thanh âm không khỏi đều cười cho dù là chính mình này phương trinh sát cơ cũng có thể dễ dàng xử lý đối phương chiến đấu cơ này chính là bọn họ đế quốc hoàn mỹ trang bị ưu thế trong đó dẫn đầu kia chiếc phi cơ một ánh mắt khói mù nam nhân trên mặt cũng lộ ra một kia mỉm cười Nhưng là kia tươi cười ở hắn đông nhiên nghe được một kia khắc thường điện lưu thanh lúc sau đột nhiên dừng lại, hắn hai mắt không khỏi trừng lớn, có chút nôn nóng nói, trinh sát một hào, trinh sát một hào, thu được thỉnh trả lời. Nhưng mà, máy truyền tin trung yên tĩnh không tiếng động, nửa điểm nhi tiếng động cũng không có truyền đến, hắn thấp thấp mắng một tiếng, phế vật Sau đó lại mới hạ lệnh nói, toàn thể chú ý, địch quân rào hoạt, rất có khả năng không ngừng một chiếc chiến đấu cơ. Các ngươi làm tốt ứng chiến chuẩn bị, mặt khác, trinh sát hai hảo, tốc độ tìm tòi bên ta mặt đất đồng đội. Hắn nghiêm túc ngữ khí khiến cho phía trước còn tưởng rằng là người một nhà thắng các binh lính cảm giác được một tiêu bất tưởng, nhưng bọn hắn là đế quốc binh lính, là trung thành mà dũng manh tồn tại, thả quân lệnh như núi, cho nên bọn họ không chút suy nghĩ liền tiếp nhận rồi mệnh lệnh, toàn quân cảnh giới thả chậm đi trước tốc độ. A. Phản ứng rất nhanh A. Phượng Khuynh Ca rất xa xem đối phương phản ứng khẽ môi một câu, nhưng mà cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Đối đãi các ngươi bước vào quốc gia của ta danh giới, lập tức khiến cho các ngươi bước bọn họ vết xe đổ, tưởng toàn thân mà lui, môn không khai. Phía trước cự liệt nổ mạnh, tuy rằng khoảng cách xa xôi, nhưng mặt đất hai bên đều có cảm giác, hai bên đều không khỏi sừng sốt, không cần phải nói, bọn họ viện quân đều tới, chỉ là không biết, vừa mới phát sinh nổ mạnh, là nào một phương. Đội trưởng Phía trước đã xảy ra sự tình gì? Là chúng ta không quân chi viện tới sao? Nhưng ngàn vạn không cần xảy ra chuyện gì a Cao đội trưởng bên người binh lính có chút lo lắng nhìn nhìn không chung, nhưng bởi vì cách đến quá xa, trừ bỏ thanh âm ở ngoài, bọn họ cái gì cũng nhìn không tới. Cao đội trưởng sụ mặt, thoạt nhìn phá lệ hù người, hắn chỉ là trầm giọng nói, trước mặt kệ khác, chúng ta nhất định phải đem phía trước những cái đó đáng chết đổ vật cấp tiêu diệt nhất định phải làm cho bọn họ có đến mà không có về, làm cho bọn họ biết chúng ta đại hoa hạ lợi hại. Là, đội trưởng, hắn thanh âm nói năng có khí phách, trước có lăng mạn nhiệt huyết đánh địch, hiện có rảnh trung viện quân khả năng gặp nạn, mọi người ánh mắt đều mang theo tàn nhẫn, bọn họ chi gian tửa hồ có một loại, phạm ta hoa hạ, tuy xa tất chu khí thế. Cũng không biết có phải hay không ý trời, bọn họ bên này thuyết pháp, bên kia trinh sát binh liền tới báo tìm được mấy trụ tốt nhất công kích điểm, có thể càng nhiều đánh gục địch nhân. Ở cao đội trưởng An Bài Hạ, một đội người chia làm ba đợt, bọn họ chi gian cách xa nhau cũng không tính xa, coi như là cùng nhau trông coi. Sau đó, bọn họ bắt đầu rồi công kích, bọn họ giữa tự nhiên có thương pháp lợi hại người, một thương, liền đánh chúng quân địch đầu. Yên tĩnh bầu không khí bị này xa xôi một thương đánh vỡ, mặt đất gan tình ẩn nút. Nguyên bản là ngẫm lại chờ đợi cái kia đáng chết hôn đản lộ ra sơ hở sau đó cho hắn một đòn chí mạng, nhưng là hiện tại, bọn họ bị tựa hồ càng nhiều quân địch phát hiện, bước cho bọn họ không thể không di động chính mình vị trí. Nghe được rất nhỏ tiếng súng, lang mạn trong lòng vui vẻ, chính mình các đồng đội tới. Hắn lại có thể đục nước béo cỏ. Nghĩ đến đây, lang mạn lặng yên đem một cái đồ vật hướng chính mình thương thượng an đi lên, sau đó ánh mắt sắc bén tìm tòi có thể công kích mục tiêu thường thường phong cái bắn lén gì đó. Ở chính mình đồng đội hiểm hộ hạ, thật đúng là làm lăng mạn thừa dịp đối phương hoảng loạn thời điểm xử lý rất nhiều địch nhân, bất quá, ước chừng là bởi vì hắn đánh đến quá hải, kết quả bị người phát hiện, cho hắn một thương, mất công hắn vẫn luôn cảnh giác, nếu không này một thương liền tính lấy mạng hắn không được, cũng có thể làm hắn trọng thương. Đáng chết. Lăng mạn thấp giọng mắng một câu, sau đó nhảy xuống, ở chấm đất nơi nhanh chóng quay cuồng hảo vừa chuyển nhi Thẳng đến cuối cùng trốn đến một cái hắn phía trước ở trên cây cũng đã ngắm hảo manh khu, Bên tai thường thường truyền đến phanh phanh phanh thanh âm. Lang Mạn biết, đây là chính mình đồng đội tự cấp chính mình chế tạo cơ hội. Theo hắn phỏng trường, hiện tại địch nhân số lượng hẳn là không đủ 50, chính mình vừa mới lại nhận cơ hội xử lý mấy cái. Hơn nữa đồng đội ở nơi xa cho chính mình phụ trợ, muốn đem bọn họ toàn bộ diện sát ở chỗ này hẳn là có thể. Lang Mạn tính toán đến không tuổi nhưng là hắn xem nhẹ nhân gia muốn giết chết hắn quyết tâm, liền ở hắn vừa mới tới manh khu lúc sau không đến 5 giây, đối phương liền có vài cá nhân căn bản hắn vừa mới khoảng cách tinh kế ra hắn có khả năng ẩn thân địa phương, sau đó không hẹn mà cùng hướng mấy chỗ bọn họ tự nhận là người này có khả năng ẩn thân địa phương ném ra lửu đạn. Bọn họ này một loạt động tác đều là báo đánh chết cái này giết bên ta đông đảo binh lính thánh mạng người, cho nên hiện tại cho dù là bọn họ chết, cũng muốn đem người này mệnh vĩnh viễn lưu tại khu rừng này, chẳng sợ rất có khả năng sẽ tạc người một nhà, bọn họ cũng không chút do dự ném ra lựu đạn. Không xong, địch nhân vì giết chết lăng mạn, tựa hồ căn bản mặc kệ người một nhà chết sống. Lúc này lăng mạn nguy hiểm. Phương xa, cao đội trưởng quan sát đến thế cục, phát hiện địch nhân động tác lúc sau, hắn trong lòng căng thẳng, nhưng cách xa nhau quá xa, bọn họ chi gian lại cũng không thông tin thiết bị. Lại không có biện pháp nhắc nhở đối phương, hơi kém cấp chết hắn. Ấn. Không đúng, không đúng không đúng, cứ việc nhìn không tới địch nhân tình huống, nhưng lăng mạn vẫn là cảm giác được không đúng, không chút suy nghĩ liền hướng một cái khác phương hướng một phát, liền ở hắn mới vừa phát ra đi trong nháy mắt kia, cách hắn vừa mới sở tảng chỗ không tính quá xa địa phương liền chạm vào một tiếng nổ mạnh. Hắn một phát dưới toàn thân lông tơ đều dựng lên, cảm giác này không đúng. Lăng mạn nguyên bản tưởng một phát lúc sau ngay tại chỗ một lăn, nhưng hiện tại cảm giác này không đúng. Xem ra địch nhân tựa hồ là nhất định phải đem chính mình đánh chết rất bộ dáng. Hắn trong lòng một đột, không chút nghĩ ngợi liền dùng nổi lên chính mình từ cái kia cố đội trưởng nơi đó học được thân pháp trốn hướng xa hơn chỗ. Này thân pháp là bọn họ ở M quốc chấp hành nhiệm vụ thời điểm, nhìn đến cố đội trưởng có một lần sử dụng, lúc ấy liền kinh vi thiên nhân, sau lại năn nỉ ý ôi lăng là từ hắn nơi đó học tới. Chẳng qua hắn cũng hiểu được dấu rốt đạo lý, cho nên này bộ thân pháp hắn dễ dàng cũng không dùng như thế nào, nhưng là hiện tại, hắn lại chẳng những không cần. Này trong nháy mắt, lăng mạn chỉ cảm thấy chính mình thân nhẹ như yến, tốc độ nhanh như tia chớp, ơn, này không phải hắn ảo giác. Trên thực tế, này bộ thân pháp so với hắn phía trước tốc độ nhanh ước chừng 5 thành bộ dáng. nhưng là phải biết rằng, hắn phía trước tốc độ liền tương đương nhanh, nháy mắt tăng lên 5 thành tốc độ đã là làm hắn ẩn ẩn vượt qua người bình thường tốc độ phạm chủ. Vẫn luôn lo lắng lăng mạn cao đội trưởng đang nhìn xa trong gương nhìn đến lăng mạn sở thi triển ra tới tốc độ khi, trước mắt sáng ngời, trong lòng thằng nói, ha ha, làm được xinh đẹp. Chỉ vì lăng mạn không chỉ có vừa lúc tránh thoát tuyệt sát, lại còn có nhân tiện hố địch nhân một phen, ngắn ngủn không đến một phút thời gian, bị hắn hố chết địch nhân ít nói đều có 4-5 cái. Trước 519, Thu Hoạch Lăng mạn lúc này liều mạng dựa vào cảm giác ở trốn tránh, đương nhiên không biết chính mình động tác đều rơi vào cao đội trưởng trong mắt, hiện tại, hắn cũng thực khiếp sợ với này bộ thân pháp tốc độ, không nghĩ tới chân chính dùng tới tới thời điểm, chính mình tốc độ cư nhiên sẽ nhanh như vậy, bất quá so với cố đội trưởng tới, vẫn là chậm rất nhiều a. Lúc này đây, mạng lăng thân pháp giống như quỷ quái thoáng hiện ở trong rừng, bởi vì hắn chỉ phải một người, có chút hoạt không lưu tiêu. Thật sự làm người khó có thể bắt giữ đến hắn thân hình, liền tính là thấy được, nhưng còn không có tới kịp nổ súng, người liền lại không thấy, thẳng tức giận đến đối phương thất khiếu bốc khói. Ở lần lượt né tránh bên trong, Lang mạn cũng đem tình huống hiện tại cấp sờ soạn cái thấu triệt, địch nhân còn có tám cái, phân bố ở trong rừng, bởi vì bọn họ có tất diệt chính mình quyết tâm, cho nên bọn họ rất có khả năng vì diệt sát chính mình mà sát thương người một nhà. Hơn nữa chính mình đồng đội lại thường thường chịu bọn họ nổ súng, thế cho nên địch nhân tử vong nhân số thẳng tắp bay lên. Phía trước tình huống như thế nào, lăng mạn không biết, nhưng hắn hiện tại rất muốn tốc chiến tốc tuyệt, hắn nhưng không quên, phía trước còn có một đám địch nhân đang chờ hắn đi đánh chết đâu, chỉ là hắn không biết, phía trước địch nhân đã không cần hắn tới nhọc lòng, bởi vì có người sớm hắn một bước đem những người đó đều cấp diệt, nhân tiện, còn xử lý một trận trinh sát cơ. Nga Không đúng, hiện tại là hai giá, ở kế đệ nhất giá trinh sát cơ lúc sau, Phượng Khuynh ca lại không chút khách khí đem một khác giá trinh sát cơ đưa đi ngầm thấy Diêm Vương đi. Cho nên hiện tại, lăng mạn bọn họ này một đội nhân mã, chỉ cần đem nơi này quân địch tiêu diệt rất là được, chẳng qua hiện tại, bọn họ tất cả mọi người còn không biết điểm này thôi. Lại thu hoạch một cái địch nhân lúc sau, lăng mạn thân hình lại biến mất ở trước mặt mọi người quân địch bên trong cầm đầu người tức giận đến kỳ quang quắc gọi bậy gọi lăng mạn nghe không hiểu em mở quốc điều ngữ nhưng lại nghe đến hiểu này đó người đáng chết giọng nói người Nhật bản sao, là hắn ra ra nhất thống hận người không gì sánh nổi phán đoán ra kia nói chuyện người thân phận lúc sau lăng mạn thân hình trận lóe, sau đó nhắm ngay người nọ nổ súng, sau đó liền không co sau đó nguyên bản bô lô là thanh âm cũng đã biến mất nhưng hắn vừa chết Địch quân còn thừa người liền bắt đầu rối loạn, cho tới bây giờ, bọn họ chính là liền địch nhân chính diện đều không có thấy rõ ràng à. Bọn họ tuy rằng đối đế quốc trung thành, cũng vẫn luôn tự cho là không sợ chết, chính là hiện tại, nhìn chính mình người một cái lại một cái ngã xuống, bọn họ lại sao có thể không sợ hãi. Nay không, trưởng quan vừa chết, bọn họ tức khắc liền mất đi phía trước cái loại này dũng manh không sợ chết tín nhiệm, cũng không biết là ai, bị dọa đến xoay người liền chạy. Có một người bắt đầu chạy, sẽ có càng nhiều người bắt đầu chạy, bọn họ là người, cũng là sợ chết, bọn họ còn muốn sống trở lại chính mình quốc gia đâu, nơi nào cam tâm chết ở chỗ này, giờ này khắc này, bọn họ trong lòng cũng chỉ có một ý niệm, chạy, chạy nhanh chạy, chạy trốn so bất luận kẻ nào đều mau, chạy ra biên cảnh bọn họ liền an toàn. Nơi xa thấy như vậy một màn cao đội trưởng thấy quân địch bắt đầu trốn, không chút nghĩ ngợi liền nói, "Truy, địch nhân muốn chạy." Chúng ta muốn đuổi ở bọn họ hội hợp phía trước đưa bọn họ toàn bộ đánh chết. Nói xong dẫn theo thương liền truy kích qua đi. Hừ, muốn chạy. Môn nhi đều không có. Phát hiện những người này một cái hai cái tựa hồ bị dọa phá lá gan muốn trốn. Lăng mạn nơi nào chịu làm. hắn tổng quân lâu như vậy, còn không có gặp qua nhiều như vậy đông doanh quân đâu. Nhà mình lao ra tử thường thường ở bọn họ trước mặt tuổi phòng năm đó đánh nhiều ít nhiều ít quỷ tử nhưng là mỗi lần lại sẽ nghiến răng nghiến lợi hận không thể nhiều sát mấy cái. Trước kia chính mình gặp được, nhưng bởi vì hai bên mặt ngoài đều tương đối hòa bình, cho nên thấy cũng không thể sát, nhưng là hiện tại sao? Hừ hừ, nếu là thả chạy một cái quỷ tử, đều không cần trong nhà lao ra tử trách cứ, chính hắn đều sẽ cảm thấy thực xin lỗi chính mình, cho nên hắn là nhất định phải đưa bọn họ toàn bộ xử lý. Lăng mạn một bên truy một bên đánh, thường thường sẽ có người ngã xuống, Nhưng là bọn họ đồng bạn lại bất chấp này đó Chỉ một lòng nghĩ chạy mau chạy mau Tựa như phía sau có ma quỷ giống nhau Trên thực tế Ở bọn họ trong lòng Cái này xuất quỷ nhập thần hóa hạ binh lính quả thực so Ma quỷ còn muốn đáng sợ Đem phía sau lưng lộ cấp địch nhân bị chết càng mau Đem một viên đạn đánh tiến cuối cùng một cái địch nhân đầu đương thời điểm Lăng mạn nghĩ nhà mình lao ra từ lúc trước nói qua Hoan ra ngõ hẹp dũng giả thắng Ở thời điểm đối địch Ngàn bạn không cần bởi vì sợ hãi mà đem chính mình phía sau lưng để lại cho địch nhân, bởi vì như vậy ngươi sẽ bị chết càng mau. Cho nên thời điểm đối địch, lăng mạn chưa bao giờ đem phía sau lưng để lại cho địch nhân. Thật dài hô một hơi, lăng mạn không lưng nhặt lên mấy thứ vũ khí, từ trên người địch nhân giải khối quần áo cho chính mình các đồng đội để lại cái làm cho bọn họ không cần lo lắng tin tức, lại vội vàng đi phía trước đầu đuổi đi, cũng không biết những người đó trốn rất xa. Mắt thấy nơi này ly biên cảnh cũng không xa lắm, hy vọng chính mình có thể đuổi theo. Hắn nhanh chóng đi phía trước phương đuổi theo qua đi, chỉ là, đường hắn nhìn đến trước mặt nằm đầy đất quân địch, hắn một trương bị tuy rằng bị mồ hôi ướt nhẹp nhưng vẫn như cũ ánh mặt trời trên mặt lại toàn là kinh ngạc chi sắc. sau đó cảnh giác hướng bốn phía xem qua đi, nhưng lại cái gì đều không có nhìn đến, này rốt cuộc là ai làm. Lăng mạn trong lòng thực nghi hoặc, sau đó hắn ánh mắt một ngưng. Người nọ thương pháp thực chuẩn, trên cơ bản là một thương một cái, thậm chí, không biết hắn là như thế nào làm được, cư nhiên còn có mấy lần là một thương bắn chết hai người, này, rất giống người kia a, nhưng là, hắn tới sao? Nhưng chính mình vì cái gì từ đầu chí cuối đều không có phát hiện đâu. Bất quá hắn không quá nhiều thời giờ sức sở, bởi vì hắn phát hiện những người này đều không có bị soát người, mà chính mình nhiệm vụ, lại là tìm về mất đi bí mật tư liệu. Cho nên hắn không chút nghĩ ngợi liền bắt đầu xoạc người, nhìn quen huyết Vũ Tinh Phong lăng mạn lục soát đứng dậy tới cũng thật mau, bất quá, hắn lục soát khắp mọi người, cũng chỉ ở cái kia bị một phát đạn bắn vỡ đầu nhân thân thượng lục soát ra một con bỏ túi bản dương nhỏ. Nếu liệu Như Yên nhìn đến cái này bỏ túi dương nhỏ nói, khẳng định sẽ thực kinh ngạc, bởi vì này cùng nàng lục soát ra tới kia mấy cái dương nhỏ lớn lên giống nhau như lúc, chẳng qua bên trong nội dung lại không giống nhau. Này một phần tư liệu Là giả. Cái này tiểu tử thúi, lại chạy. Thật sự là làm người lại ái lại hận. Cao đội trưởng đám người bởi vì phía trước không có lực cản, cho nên đuổi theo tốc độ cũng không chậm, chỉ là chờ bọn họ chạy đến những cái đó chết đi địch nhân trước mặt thời điểm, lại phát hiện lang mạn chạy, cái này mục vô kỷ luật tiểu tử thúi. Hắn lời này nói ra, mọi người đều thâm chấp nhận gật đầu, còn không phải sao, nếu không phải thấu bất quá hắn. Bọn họ nhất định sẽ hung hăng rào hơn cái này không nghe lời tiểu tử. Đáng tiếc à, ngay cả bọn họ giữa cách đấu kỹ xảo người lợi hại nhất cũng đánh không lại hắn, hơn nữa hắn xác thật dũng mãnh, cho nên, bọn họ cũng chỉ có nhịn. Hảo, cẩn thận tìm kiếm bọn họ trên người lương khô gì đó bổ sung thể lực, sau đó tiếp tục đi trước. Phía trước còn có địch nhân chờ chúng ta đâu. Tuy rằng không biết phía trước ra sao tình huống, nhưng cao đội trưởng vẫn là nhanh chóng hạ đạt mệnh lệnh. Bọn họ nhiệm vụ còn không có hoàn thành, không thể tại đây chỉ hoan quá dài thời gian. Trưng 520, Phó Thác. Khi bọn hắn rốt cuộc tìm được lăng mạn thời điểm, nhìn trước mắt tình hình, cũng có chút nghi phương, cao đội trưởng một trương đại trên mặt toàn là nghi hoặc, không thể tin tưởng nói, tiểu lăng, đây là tình huống như thế nào. Hắn liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, những người này sở trung đạn, căn bản là không phải bọn họ những người này có thể trang bị đến khởi. Ngạch! Cao đội trưởng, ta cũng không biết đây là tình huống như thế nào, ta tới thời điểm, bọn họ cũng đã đã chết. Lăng mạn nhún nhún vai rất là bất đắc dĩ bộ dáng, nói thật ra, hắn còn không có sát đủ đâu, nhưng là ai trách hắn thực lực của chính mình không đủ, tới chầm đâu, cho nên lại nói, ta kiểm tra qua, đây là chúng ta chiến đấu cơ thượng vũ khí công kích. Mặt khác, đây là ta từ bọn họ trên người lục soát ra tới nhiệm vụ vật phẩm. Lăng mạn nói, Từ trong túi móc ra cái kia bỏ túi bản dương nhỏ đưa cho cao đội trưởng, tìm được rồi nhiệm vụ vật phẩm. Lăng mạn không có tiếp tục về phía trước, bởi vì bọn họ chỉ cần đem cái này bỏ túi bản dương nhỏ an toàn mang về, bọn họ nhiệm vụ liền hoàn thành. Đến nơi phía trước tình huống, không phải hắn không nghĩ đi xem, mà là, hắn không thể đi, nhiệm vụ vật phẩm còn ở hắn trên người đâu. Hắn cũng không phải không nghĩ tới trước đem ngoạn ý nhìn này đưa qua đi cấp cao đội trưởng đắng người nhưng là nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định ở chỗ này chờ bọn họ tới. Hắn tuy rằng dũng mãnh nhưng cũng không phải không có bị thương, cũng không phải không có tiêu hao thể lực. Hơn nữa cao đội trưởng đám người nếu là không có chính mắt nhìn thấy này đó quân địch thi. thể rất có khả năng không tin bọn họ toàn bộ bị giết. Cho nên, hắn mới có thể ở tìm ra nhiệm vụ vật phẩm cùng đồ ăn lúc sau, tìm cái rốt cuộc gan toàn vị trí bắt đầu nghỉ ngơi cũng chờ đợi chính mình các đồng đội đã đến. Này không, bọn họ gần nhất, liền cùng chính mình vừa tới khi nhìn đến tình cảnh này khi giống nhau. Điều phương, căn bản không biết đây là cái tình huống như thế nào. Khó được nhìn đến chính mình này đó khôn khéo có khả năng các đồng đội như thế khờ ngốc một mặt. Lăng mạn tức khắc cảm thấy chính mình đợi lâu như vậy cũng là đăng giá. Sau đó hắn buông tay hỏi, đội trưởng, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Là quay đầu hộ tống thứ này trở về, vẫn là đi đằng trước nhìn xem. Hắn cảm thấy đi, tốt nhất chính là đội trưởng bọn họ về trước, chính mình đi đằng trước nhìn xem tình huống. Phía trước kia vang lớn tiếng động hắn nhưng không quên, hơn nữa hắn suy đoán làm ra này đó động tĩnh người rất có khả năng là người kia, cho nên hắn hiện tại đích xác thành thực ngỡ, muốn đi phía trước nhi nhìn xem tình huống, không nói được, hắn không ra cơ hội tái kiến người nọ một lần đâu. Cao đội trưởng nếu có thể mang đội chấp hành loại này truy kích nhiệm vụ, lại sao có thể sẽ là đơn giản nhân vật. Vừa thấy Lăng Mạn kia bộ dáng, liền biết hắn rất muốn đi đằng trước nhìn xem, nhưng là bọn họ nhiệm vụ là hoàn toàn đem này phân đồ vật truy hồi, cũng không phải là hạ xem náo nhiệt, cho nên hắn không chút nghĩ ngợi liền nói, tự nhiên là quay đầu trở về. "Được rồi, Tiểu Lăng, ngươi cũng đem ngươi về điểm này Nhi tiểu tâm tư thu hồi đến đây đi, nếu là lại mục vô kỷ luật, ta đã có thể muốn đăng báo." Đến lúc đó, Lăng Mạn vừa nghe mặt liền suy sụp xuống dưới không nghĩ tới này cao đội trưởng cư nhiên như thế khôn khéo, chính hắn biết chính mình này một đường đi tới làm chút nhiều ít trái với mệnh lệnh sự tình, nếu như bị hội báo đi lên, không nói người khác, chính là hắn lao tử, cũng sẽ làm hắn đẹp, nhưng là muốn hắn liền như vậy trở về, hắn cũng là không cam lòng. Hắn trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, sau đó cười hắc hắc nói, đội trưởng, đội trưởng đại nhân, nếu không các ngài trước hộ tống ngoạn ý nhi này về trước, ta đâu? Qua bên kia nhìn xem có hay không quân địch viện quân, nếu có, ta liền ngăn chặn một chút, cho đại gia tranh thủ nhiều một ít lui lại thời gian, ta thân thủ ngài cũng biết, sẽ không ra quá lớn sự tình, thật sự, ta hướng ngài bảo đảm biết không. Hắn cười nham nhở bộ dáng, nào có nửa điểm nhi quân nhân bộ dáng, đối với cái này điều đến bọn họ đội không lâu ra hỏa, cao đội trưởng cũng là đau đầu thật sự, có đôi khi hắn làm được thời điểm sẽ làm đại gia cao hứng đến muốn chết có thể xuất sắc hoàn thành các loại nhiệm vụ, mà có đôi khi lại làm người đối hắn hận đến ngỡ răng, hận không thể hung hăng tấu hắn một đốn. Đáng tiếc, đánh thắng được người của hắn rất ít, cho nên, hắn là lấy hắn không có gì biện pháp. Cao đội trưởng sụ mặt nói, không được, người, cần thiết cùng chúng ta cùng nhau trở về, nếu không, ta sẽ hướng thượng cấp xin đổi đội viên. Tuy rằng lúc này đây, lăng mạn một người đánh chết địch nhân so với bọn hắn thêm lên còn nhiều, nhưng là... Hắn hơi kém chết sự tình vẫn là làm cao đội trưởng tâm hung hăng dung dung. Ở trong quân lăn lộn nhiều năm cao đội trưởng tự nhiên biết lăng mạn thân phận, nếu hắn ở đi theo chính mình ra nhiệm vụ trong quá trình hy sinh, kia chính mình quân lữ kiếp sống cũng liền có thể kết thúc. Hắn nhiệt tình yêu thương quân nhân cái này trước nghiệp, hắn muốn bảo vệ quốc gia, cho nên hắn không thể rời đi quân đội, cho nên hắn hận hạ tâm địa, kiên quyết không đồng ý hắn lại đơn độc hành động. Bị không lưu tình chút nào cự tuyệt. Lăng mạn có chút phương, hắn tới này trong đội thời gian không tính rất dài, nhưng còn trước nay không bị cao lớn đội trưởng như vậy cự tuyệt quá đâu. Hắn nhanh chóng ở trong đầu tự hỏi, nhưng lại nghĩ không ra cái nguyên cớ tới. Cuối cùng, chỉ phải buồn bực nói, là, đội trưởng, chỉ là, hắn rốt cuộc không cam lòng. Nghe thấy cái này trả lời, cao đội trưởng vừa lòng gật gật đầu, lúc này mới đối sao, phục tung mệnh lệnh binh lính mới là hảo binh lính. Tuy rằng hắn không rõ vì cái gì tiểu lăng có như vậy tốt thân thủ cùng gia thế, lại vẫn như cũ bị điều tới rồi bọn họ trong đội. Tuy rằng bọn họ đội ở lục chiến đội giữa xếp hạng không thấp, nhưng rốt cuộc không phải cường hãn nhất kia một chi. Tới nơi này đường cái bình thường đội viên, nhà hắn là nghĩ như thế nào? Tính, này đó đại nhân vật ý tưởng, hắn là không biết, cũng không hề suy nghĩ. Vẫn là mang theo chính mình các đội viên đem hảo hy sinh vài cái đồng đội mới đoạt lại tư liệu mang về báo cáo kết quả công tác mới là chính sự nhi, cho nên hắn lập tức nói, toàn thể đều có, hiện tại toàn đội nhanh chóng lui lại, tranh thủ ở mặt trời lặn phía trước trở lại gần nhất tiếp viện căn cứ. Lúc này tử, mới buổi sáng 10 giờ tới chung, bất quá bọn họ tại đây núi sâu rừng già đi tới, muốn ở mặt trời lặn phía trước chạy về gần nhất tiếp viện căn cứ cũng là có khó khăn, bất quá. Lại gian khổ nhiệm vụ, bọn họ cũng cần thiết hoàn thành, ai cũng không biết, địch nhân viện quân khi nào đã đến, bọn họ cần thiết nắm chặt thời gian lui lại. Đội trưởng, ta phảng phất nghe được trên bầu trời truyền đến thanh âm, tựa hồ là, phi cơ. Nhưng vào lúc này, lăng mạn lỗ thai giật giật, hắn cảm quan tương đương nhanh nhẹ. nếu không chỉ lúc này đây nhiệm vụ hắn liền đã chết thật nhiều lần, nhưng cho tới bây giờ, hắn trừ bỏ thoạt nhìn trật vật cùng bị chút thương ở ngoài, cũng không cái gì trở ngại. Bằng, nhưng còn không phải là này cổ nhanh nhạy kính cùng hắn thân thủ sao? Đại gia ở nấp cao đội trưởng không chút do dự hạ đạt như vậy mệnh lệnh, hắn vô pháp phán đoán tới là địch là bạn, nếu là địch nhân, bọn họ sợ là lại muốn gặp phải một phen khổ chiến, hắn tuy rằng không sợ tử vong, nhưng là bọn họ nhất định đến có người đem tư liệu đưa trở về mới được. Nghĩ nghĩ, hắn rất khoát đem tia dương nhỏ đưa cho lăng mạng, nghiêm túc nói, tiểu lăng, ngươi tốc độ mau. Nếu trong chốc lát phát hiện là quân địch, ngươi nhất định phải nghĩ cách đem cái này mang về, có nghe hay không? Đây là mệnh lệnh. chương 521, Viện quân. Nghe thế mệnh lệnh, lăng mạn vô ngữ, nhưng là hắn cũng biết sự tình nặng nhẹ nhanh chậm, cho nên trấn trọng tiếp nhận dương nhỏ phóng hảo, mới thật sâu hít một hơi, nghiêm túc mà nghiêm túc nói, đội trưởng xin yên tâm, nếu thật tới rồi lúc ấy, ta nhất định sẽ tồn tại đem nó mang về. Bọn họ vừa mới ẩn nấp hảo, Phượng Khuynh Ca liền đã trở lại, như vậy lớn lên thời gian, hắn chẳng những đem kia mấy giá quân địch toàn bộ xử lý, còn thuận tay đem lặng lẽ từ biên cảnh ẩn vào tới một ít quân địch đều diệt, dù sao này đó đều là ở bọn họ quốc gia lãnh thổ phía trên phát sinh, bọn họ căn bản là không dám chính đại quang minh lên án công khai bọn họ. Các đồng chí, ta là tiến đến cứu viện phi hành đội trước phòng, thỉnh các ngươi đến đi phía trước nam một km chỗ đất bằng, chờ đợi ta quân phi hành đội đã đến, Phượng khuyên ca thanh âm không nhỏ, trực tiếp hướng về phía phía dưới hô, hiện giờ đã là không có nỗi lo về sau, hắn cũng không sợ gọi người khác nghe thấy. Nghe được thanh âm này, lang mạn trên mặt lộ ra một bức quả nhiên như thế biểu tình, hắn liền nói sao, lúc này đây tới viện quân vô cùng có khả năng là hắn, chẳng qua phía trước hắn không quá có thể xác định mà thôi, rốt cuộc, lúc trước bọn họ gặp được thời điểm, hắn chính là phi công tới, hiện tại vừa thấy, à... Nhân ra là mở ra phi cơ tới. Đội trưởng, đó là bên ta phi công có phi hành đội tiến đến cứu viện chúng ta, này thật sự là quá tốt. Một sĩ binh thanh em ẩn ẩn có chút kích động, rốt cuộc có thể đi trở về. Bọn họ đã tại đây hung hiểm núi sâu rừng già gần một tuần, bọn họ đi ra ngoài thời điểm cũng không nghĩ tới nhiệm vụ này sẽ như thế hung hiểm, cho nên hiện tại bọn họ có thể nói là thiếu chút nữa đạn tận lương tuyệt. Đối với bọn họ hay không có thể trở lại bộ đội. Bọn họ kỳ thật trong lòng đều cái gì đấy nhỉ, này một đường đi tới, bọn họ dựa vào đều là tất thắng tín nghiệm, phải biết rằng, hiện giờ tuy rằng đã là tháng 5, nhưng này trong rừng lại vẫn như cũ rét lạnh như băng, bọn họ hiện tại là lại lánh lại đói, ai biết khi nào liền kháng không được đâu. Chính là hiện tại hảo, bọn họ viện quân tới rồi, hơn nữa vẫn là rất ít thấy phi hành đội, kể từ đó, bọn họ là có thể sớm hơn trở về bộ đội, sớm chút đem nhiệm vụ xong tiếp xong. Cũng là có thể đủ sớm chút nghỉ ngơi chỉnh đốn, tưởng tượng đến này đó, đại gia trong lòng tức khắc tràn ngập hy vọng. Đúng vậy, chúng ta chạy nhanh qua đi đi, có phi hành đội ở, chúng ta không cần lo lắng an toàn vấn đề. Lăng mạn cũng gật gật đầu, thuận tay đem vừa mới thu tốt dương nhỏ đưa cho cao đội trưởng, hắn đối phượng khuynh ca tương đương hiểu biết, hơn nữa hắn biết, lấy phượng khuynh ca thực lực, phỏng trừng phía trước những cái đó tiếng vang đều là hắn làm ra tới. Hiện tại hắn nếu xuất hiện ở bọn họ phía trên, này liền thuyết minh phía trước nhi nguy cơ đã là giải trừ, nếu không hắn là sẽ không nói nhượng lại bọn họ đến nơi nào chạy đi đâu chờ nói như vậy tới, cho nên là, hiện tại tồn tại đem nhiệm vụ vật phẩm mang về người, tự nhiên nếu là hắn đội trưởng đại nhân, cao đội trưởng tuy rằng còn có chút nghi ngờ, nhưng là phía trên chiến đấu cơ sắc thật đánh nếu có bên ta cờ xí, lại xem kích động không thôi các đồng đội, hắn gật đầu đơn giản hạ lệnh nói, đi. Tướng phương Nam đi trước một km, nhưng là đại gia nhớ rõ ẩn ớp. Phượng Khuynh Ca đã là thông qua máy truyền tin hiểu biết tới rồi máy bay vận tải trước mắt nơi vị trí, bọn họ đã là cách hắn theo như lời địa phương không xa, cho nên hắn mở ra phi hành ở trên bầu trời tuần tra, lại không có gian xuống. Hắn cũng không tính toán cùng phía dưới người đánh đối mặt. Rốt cuộc, hắn đã từng ở lục chiến đội ngốc thời gian rất dài, gặp qua người của hắn rất nhiều. Nhưng là 4 năm trước kia một hồi tính kế, Làm hắn tương kế tiểu kế xoay hành Hiện giờ hắn không thể xác định phía dưới có hay không người có thể nhận ra hắn Nhưng vì để người vặn nhất Hắn là sẽ không chủ động lộ diện Này chuyển chức đổi nghề sự tình Biết đến người tuy rằng nhiều Nhưng đó là hắn bên ngoài thượng thân phận Hắn cất giấu thân phận Biết đến người liền càng thiếu Nhìn Phượng Khuynh ca lên đỉnh đầu đổi tới đổi lui chính là không xuống dưới Lang mạn mắt trợn trắng nhi Hắn không nốc Biết hắn đang làm gì Nhớ trước đây Hắn nhưng còn không phải là bị thân phận của hắn cấp kinh chứ sao, hiện tại hắn chẳng qua là thay đổi giá phi cơ khai mà thôi, hắn cũng không thế nào giận mình, chính là có chút bất mãn hắn vì sao không xuống dưới, tốt xấu bọn họ cũng là người quen, tổng nên xuống dưới Hàn Huyên một chút đi. Chính là hắn đâu, lang lạ ở phía trên bay tới bay lui không xuống dưới, thật là tức chết người đi được, nhưng là, ai, tỉnh, ở em mờ quốc kia đoạn thời gian, hắn cũng thăm dò một ít người này tính tình. Dù sao hắn đánh chủ ý là tuyệt kế sẽ không sửa đổi, hiện tại hắn nếu không tính toán xuống dưới ôn chuyện, kia chính mình vẫn là an tĩnh ngốc đi. May mắn bọn họ chờ đến cũng không lâu, bọn họ tới này khối đất bằng chỉ 10 phút tả hưu, kia phi cơ liền tới rồi, đáng tiếc bên này đất bằng phi cơ không có biện pháp rớt xuống, cho nên bọn họ chỉ có thể theo không trung vẫn xuống dưới dây thường hướng lên trên bò, mất công bọn họ một đám thân thủ đều tương đối hảo, bị thương binh lính cũng ở đồng đội dưới sự trợ giúp. Bỏ đi lên. Tập thể dục buổi sáng lúc sau, Dương chủ nhiệm rốt cuộc phái người tới đem bọn họ 5 cái lại kêu đi văn phòng. Lúc này đây, trong văn phòng trừ bỏ bọn họ 5 cái cũng Dương chủ nhiệm một người ở ngoài, lại không những người khác. Hắn nhìn mấy cái trên mặt vẫn có kích động chi sắc mấy người, trong mắt toàn là ý cười. Kỳ thật, ngày hôm qua ban đêm hắn liền nhận được quân khu đánh tới điện thoại, nói với hắn này đó bọn nhỏ biểu hiện. Hắn tuy rằng trong lòng kích động thật sự, Nhưng cũng biết bọn họ lúc này đây nhiệm vụ khẳng định thực vất vả. Nếu bọn họ đi qua quân khu, kia hắn cũng liền không cần thiết lại đem bọn họ kêu tới hỏi chuyện. Nhưng là, nghe nói chính mình bọn học sinh viên mãn hoàn thành bất luận cái gì, Dương chủ nhiệm trong lòng nói không kích động kia khẳng định là giả. Phải biết rằng, này đó bọn nhỏ mới chỉ học được không đến 2 tháng đâu. Cho nên hắn trên mặt khó được hiện lên tươi cười. Cùng ngày hôm qua kia nghiêm khắc chủ nhiệm khác nhau như hai người, hắn ôn hòa nói. Ta đã biết được các ngươi đã viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, các ngươi đều thực không tồi, chưa cho chúng ta trường học mất mặt. Vương Ái Quốc, ngươi tới nói nói các ngươi lần này là như thế nào hoàn thành nhiệm vụ? Chúng ta là như thế nào hoàn thành nhiệm vụ? Ta nói chúng ta chỉ là đi đi rồi cái đi ngang qua sân khấu, chủ nhiệm ngươi tin sao? Vương Ái Quốc nghe được lời này, trên mặt thần sắc có chút quái dị, hắn rất muốn như vậy trả lời dương chủ nhiệm, nhưng là, hắn dám cam đoan chính mình như vậy trả lời lúc sau. Chỉ sợ chính mình liền gặp phải dương chủ nhiệm tức giận. Chính là, bọn họ đích xác chính là như vậy không thể hiểu được liền hoàn thành nhiệm vụ A. Vương ái quốc phiết liếc mắt một cái lao thần khắp nơi liếu như yên. Hắn trong lòng có loại cảm giác, bọn họ lúc này đây sở dĩ có thể như thế nào thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ này. Rất có khả năng cùng liếu như yên tự mình hành động có quan hệ. Nhưng là, lời này hắn cũng không thể cùng bất luận kẻ nào nói, đặc biệt là lao sư huấn luyện viên cùng trường học lãnh đạo gì đó. Cũng may, hắn phản ứng thực mau, nghĩ nghĩ ngày hôm qua nhìn đến vị kia cố đội trưởng, hắn linh cơ vừa động, nghiêm nói, báo cáo chủ nhiệm, nói ra thật xấu hổ, chúng ta sở dĩ có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, kia đều là lấy cố đội trưởng cùng hắn các đồng đội phúc, bởi vì chúng ta tới là lúc, bọn họ đã đem sở hữu địch nhân đều tiêu diệt, chúng ta chỉ là đem bọn họ tặng trở về mà thôi. Trước 522, 9 phần thật, Dương chủ nhiệm mở to một đôi mắt nhìn chằm chằm trước mặt mấy cái học sinh, lại phát hiện bọn họ mặt đều có chút hồng, nga, trừ bỏ cái kia nữ sinh. Hắn có chút lây không chuẩn vương ái quốc nói phải chăng là thật, hắn ngày hôm qua nhận được điện thoại thời điểm, rõ ràng nói chính là bọn họ trường học mấy cái học sinh xuất sắc mà viên mãn hoàn thành nhiệm vụ lần này. Ngưu Đại Tráng, ngươi tới nói nói là chuyện gì xảy ra nhi. Nghĩ nghĩ, Dương chủ nhiệm vẫn là không quá tin tưởng. Này mấy cái học sinh liền nhẹ nhàng như vậy hoàn thành nhiệm vụ, cho nên hắn điểm danh làm thoạt nhìn tương đối ngốc nét như đại tráng tới nói. Báo cáo chủ nhiệm, chúng ta đội trưởng nói không sai, ta đến thời điểm, cố đội trưởng cùng hắn các đội viên đã sớm ở nơi đó chờ chứ, không chỉ có như thế, bọn họ còn đem bọn họ hy sinh chiến hưu thi thể đều cấp tìm trở về, bọn họ quá vĩ đại. Như đại tráng đi đến Nhất Vãn, phía trước đầu sự tình hắn căn bản là không có nhìn đến. Chỉ ở máy truyền tin xuôi thai đến một chút sự tình. Bất quá, đội trưởng đều không có nói ra sự tình, hắn tự nhiên sẽ không nói, nói nữa, liêu như yên cái kia yêu nghiệt, nếu chính mình bởi vì kêu cực nhỏ suy đoán liền đem nàng cung ra tới, quỷ biết nàng xong việc sẽ như thế nào đối phó chính mình. Hắn từ nhỏ liền biết, rất nhiều nữ nhân đều là lòng dạ hẹp hỏi, gác tội nàng, chính mình chuẩn không hảo trái cây ăn, cho nên còn không bằng cứ như vậy theo đội trưởng nói nói tiếp đâu. Dù sao hắn cũng chưa nói lời nói dối, hắn đi thời điểm, cố đội trưởng bọn họ xác thật đã ở nơi đó chờ đã lâu, không tin à? Không tin chính ngươi đi hỏi cố đội trưởng bọn họ bái, Lưu Đại Tráng rất là quang côn nghĩ, lại không biết hắn nói ra lời này thời điểm, Vương Ái Quốc cùng Liệu Như Yên đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này, liền đơn giản như vậy, Dương Chủ nhiệm vốn dĩ một đôi mắt cũng không phải rất lớn, chính là giờ phút này hắn thực hiển nhiên là kinh chứ. Cho nên mở đại đại, gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm, sau đó lại quay đầu đối hứa quốc cường cùng Lý Quốc thắng cùng với Liêu Như Yên hỏi, thật là như vậy. Ta nói cho các ngươi, chấp hành nhiệm vụ chuyện như vậy, tuyệt đối không thể đối trưởng quan ẩn mà không báo, minh bạch sao. Chúng ta minh bạch chủ nhiệm, nhưng là chúng ta thật sự chính là như vậy đơn giản hoàn thành nhiệm vụ. Có thể trở thành ưu tú phi công người, có mấy cái là ngốc đâu. Tuy rằng bọn họ trong lòng là có nghi ngờ, Nhưng sự thật chính là bọn họ đội trưởng theo như lời như vậy, bọn họ chính là đơn giản như vậy liền hoàn thành cái này thoạt nhìn nguy hiểm vô cùng nhiệm vụ. Dương chủ nhiệm trừng mắt bọn họ nhìn nước trừng 3 phút, nhưng mà, hắn càng là trừng mắt này mấy người, này mấy người trên mặt biểu tình liền càng là thông dong, vừa mới bắt đầu bọn họ còn có chút mặt đỏ bộ dáng, nhưng là hắn trừng đến lâu rồi, bọn họ dứt khoát khôi phục thông dong, xem đến Dương chủ nhiệm trong lòng mà thình thịnh, này đàn tiểu vương bắt đảng. Chẳng lẽ là chính mình làm cho bọn họ muốn bảo mật, cho nên bọn họ quá nghe lời, liền chính mình cũng cùng nhau bảo mật. Chính là, bọn họ mới bao lớn điểm nhi người à, chính mình không nói duyệt nhân vô số, ít nhất cũng là gặp qua mấy ngàn thượng vạn học sinh đi, nhưng này mấy cái thấy thế nào đều không giống như là nói dối bộ dáng, chẳng lẽ bọn họ nói chính là thật sự. Nhưng nếu đây đều là thật sự nói, kia tối hôm qua kia thông điện thoại lại là chuyện gì xảy ra nhi. Quân khu bên kia nhi người tổng không có khả năng sẽ tại đây loại sự tình mặt trên phán đoán sai lầm đi. Có lẽ, là bọn họ cảm thấy này mấy cái hài tử lần đầu tiên ra cửa chấp hành nhiệm vụ không dễ dàng, cho nên an ủi chính mình. Không nghĩ ra à không nghĩ ra, cuối cùng, Dương chủ nhiệm vô lực phất phất tay, tức giận nói, hành đi, các ngươi đi xuống huấn luyện đi thôi, nhớ kỹ, về nhiệm vụ lần này sự tình, các ngươi nhất định phải bảo mật. Không thể làm mặt khác bất luận kẻ nào biết chuyện này mình bạch sao. Bao gồm các ngươi thân nhân cùng bằng hữu. Là, chủ nhiệm, chúng ta sẽ. Nhưng không phải cùng ngươi che giấu chúng ta trong lòng sở suy đoán tình hôm sao Ơn, ngay cả chúng ta mỗi người đều đạt được một quả hân chương sự tình. Chúng ta đều gạt ngài đâu. Hy vọng ngài lao về sau đã biết không cần khí ra cái gì tật xấu tới mới là a Mấy người cơ hồ là trăm miệng một lời đáp ứng rồi. Đồng thời lại lẫn nhau nhìn thoáng qua, toàn từ đối phương trong mắt thấy được đồng dạng ý tưởng, hơi kém không băng trụ, cười. Mất công liễu như yên nói xong lập tức xoay người liền đi, sợ tới mức còn lại mấy người cũng chạy nhanh quay đầu đi ra ngoài, đồng thời thầm nghĩ, nguy hiểm thật nguy hiểm thật, thiếu chút nữa nhi chúng ta liền phải lộ tẩy, xem ra, chúng ta công phu còn không tới nhà, còn phải tiếp tục luyện nột, mấy người một bên tưởng vừa đi, thực mau liền biến mất ở dương chủ nhiệm tầm mắt bên trong. Nhất bang tiểu hôn đản. Theo chân bọn họ kia huấn luyện viên giống nhau hôn đản. Nhìn bọn họ đi xa, Dương chủ nhiệm tức giận phun ra cái tào nghĩ đến cái kia làm người đau đầu phượng huấn luyện viên. Dương chủ nhiệm mặt liền có chút run rẩy, lúc này mới tới học viện bao lâu, toàn bộ học viện đều hơi kém bị hắn cùng hắn này phê bọn học sinh cấp hủy đi. Nhưng là nói trở về, phượng huấn luyện viên không phải nói đi vận cái lương thực sao. Vì cái gì đều đi ra ngoài vài thiên Này còn không có trở về đâu. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Chính là cũng không đúng à, liền tính là xảy ra chuyện, Tổng cũng nên thông báo bọn họ học viện một tiếng đi. Tính, thật là không hiểu được bọn họ đều ở làm gì, hiệu trưởng cũng Tổng không ở học viện, đây là muốn quậy kiểu gì? Vương Ái Quốc mấy người đi ra lão bản, Vương Ái Quốc liền há mồm hỏi, Liếu như yên đồng học, ngày hôm qua ngươi rốt cuộc ở phía trước đều làm chút sự tình gì, có thể hay không cùng chúng ta nói một câu? nhưng là hắn này nửa câu sau còn chưa nói ra tới đã bị liễu như yên nhàn nhạt liếc mắt một cái cấp nhìn trầm trầm trở về sau đó hắn liền nghe nàng hơi hơi có chút trầm trọng ngựa khi nói ngày hôm qua ta đi thời điểm vừa lúc nhìn đến cô đội trưởng anh dũng giết địch đáng tiếc ta không có thể sớm chút đi nói cách khác có lẽ lúc này đây còn có thể thiếu chết rất nhiều chiến hữu ai nàng nói xong còn thật dài thở dài một hơi rất giống nói được đều là thật sự dường như Nghe được còn lại người đều hơi kém trợn trắng mắt, liền ngươi lời này, ai tin nột. Bất quá, ngươi không muốn nói liền thôi bỏ đi, xem ở hân chương phần thượng, hy vọng lần sau ta còn có thể cùng nhau chấp hành nhiệm vụ, có ngươi ở, giống như chấp hành nhiệm vụ khó khăn liền đại đại rơi chậm lại a. này, chính là chuyện tốt như đâu. Mấy người vô sỉ nghĩ, hào đi, kỳ thật bọn họ bản thân bản lĩnh cũng không yếu. Nếu không lại sao có thể bị dương chủ nhiệm tuyển ra quay lại chấp hành lúc này đây nhiệm vụ đâu, đặc biệt là vương ái quốc, hắn tổng hợp thực lực cũng rất mạnh, nếu không hắn lại sao có thể trở thành mấy người tiểu đội trưởng, hơn nữa vẫn là làm mấy người tâm phục khẩu phục cái loại này. Chẳng qua, liếu như yên tốc độ thật sự là quá nhanh, mau đến bọn họ căn bản thúc ngựa cũng không kịp, chờ bọn họ đuổi tới thời điểm, các nàng đã kết thúc chiến đấu, đang ở nghỉ ngơi trình đốn, kể từ đó. Cũng liền không bọn họ chuyện gì nhi, chính là đi ngang qua sân khấu mà thôi. Chỉ có thể nói, lúc này đây bọn họ tất cả mọi người là mượn quân khu phi cơ tiến hành rồi một hồi bắt chước huấn luyện, cùng thực chiến không sai biệt lắm, không giống ở trường học, phi hành thời điểm, Tổng hội có huấn luyện viên hoặc là phó huấn luyện viên ở một bên chỉ đạo cùng dẫn dắt, sợ bọn họ ra cái gì ngoài ý muốn. thả biên cảnh địa hình cũng thực phức tạp. Lúc này đây bọn họ tuy rằng không có làm quá nhiều sự tình, Nhưng cũng tích lũy không ít kinh nghiệm, đối bọn họ sau này học tập là Có rất lớn trợ giúp chương 523, không việc gì Đúng vậy, cố đội trưởng thật là quá vai hùng, thân thủ cũng hảo đến không được Khó trách có thể hoàn thành như vậy gian khổ nhiệm vụ, bằng không nổi Chúng ta chỉ sợ cũng chưa mệnh trở về Mọi người đều là người thông minh, vương ái quốc thấy liệu như yên cố ý như vậy cường điệu Cũng sửa lại khẩu phong, gật đầu nói Còn không phải sao Cố đội trưởng tuy rằng lớn lên anh Tuấn gầy yếu, nhưng hắn kia thân thể cũng thật là tuyệt, sức lực cũng đại thật sự, trừ bỏ chúng ta phượng huấn luyện viên, ta chưa từng thấy quá ai có thể theo kịp, được rồi, ta không nói, ta phải hảo sinh huấn luyện đi, về sau tranh thủ cũng có thể giống cố đội trưởng bọn họ giống nhau lợi hại. Ngưu Đại Tráng đi đến Nhất Vãn, diện mạo cũng khờ, nhưng hắn lại một chút cũng không có buông tha quan sát cơ hội, cố đội trưởng nhất cử nhất động hắn nhưng đều xem ở trong mắt đâu. Hơn nữa, hắn trong lòng còn có một cái nghi vấn, đó chính là, hắn cảm thấy liệu như yên cùng cái kia cố đội trưởng tựa hồ là cũ thức, chẳng qua hai người cũng không có biểu hiện ra ngoài, hắn cũng chỉ là suy đoán, không quá nhiều căn cứ. Liệu hành ánh sắc mặt bạch đến độ muốn trong suốt, một gần 20 tiếng đồng hồ, nàng toàn thân đều tựa hồ bị vô số căn tế châm rậm rạm đâm cái biến, giờ phút này nàng trong mắt toán độc chi sắc nồng đậm đến giống như thực chất, nàng biết. Chính mình đây là bị liều như yên cái kia tiện nhân cấp tính kế. Đừng hỏi nàng vì cái gì biết, có cái gì căn cứ, đây là một loại không lý do cảm giác, nói thành cực đoan cũng hảo, giận chó đánh mèo cũng thế. Tóm lại lúc này đây, liều gánh gánh là thật sự đem liều như yên hận chết, nếu có khả năng, nàng nhất định phải đem nàng trước hủy dung lại bẩm thầy vạn đoạn. Đáng tiếc trước mắt nhất sự tình khẩn yếu lại là chính mình đau đớn trên người trải qua như vậy lớn lên thời gian lại một chút đều không có yếu bớt nàng rất muốn ngất xỉu nhưng mà đầu gốc đi phá lệ thanh tỉnh ngay cả ngủ đều ngủ không yên ổn đều sẽ bị đau tỉnh nếu là lại tiếp tục đi xuống nàng cảm thấy chính mình thật sự muốn điên lên rồi với nguy ngươi có hay không hảo điểm nhi tới ta huy ngươi uống điểm nhi canh đi bằng không ngươi này thân thể như thế nào chịu được triệu tuệ từ ngày biết được liều nguy ánh sẽ ra chuyện lúc sau Huấn luyện rất nhiều thời gian đều tới rồi vẫn ăn liều ánh ánh, này không, mới vừa tập thể dục buổi sáng lúc sau, nàng liền vội vàng chạy tới chuẩn bị uy liều ánh ánh ăn cái gì. Nhưng mà, còn không đợi nàng có bất luận cái gì động tác đâu, liều ánh ánh liền bắt đầu thê lương nói, không, không ăn nàng cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể từ cổ họng nghẹn ra số ít mấy chữ tới, nếu không lại sẽ tăng thêm thân thể đau đớn. Nàng không phải không muốn ăn đồ vật chỉ là hiện tại nàng căn bản không có biện pháp ăn cái gì, không nói đến thân thể của nàng chỉ cần hơi chút sử một chút nhi kính đạo là có thể gia tăng gấp 10 lần đau đớn, chính là nàng huyết hầu cũng không có biện pháp nuốt vào bất cứ thứ gì, cho nên hiện tại liêu ánh ánh thật là suy yếu thật sự. nàng thực quý trọng chính mình mạng nhỏ, rất muốn ăn vài thứ bổ sung chính mình năng lượng, nhưng nàng thật sự là không có cách nào thừa nhận gấp 10 lần đau đớn, cho nên nàng chỉ có thể rất nước mắt cự tuyệt, nàng trong lòng hận a. Hận liễu như yên, hận vương ái quốc, hận này đó lang băng cùng dùng khắc thường ánh mắt xem chính mình người, thậm chí, nàng đều bắt đầu hận triệu thuệ. Nếu triệu thuệ không xách theo đồ ăn lại đây, nàng nhìn không tới thời điểm, tự nhiên sẽ không cảm giác được đói, chính là hiện tại phun đồ ăn hương khí, nhưng chính mình lại căn bản không có biện pháp ăn đến trong miệng, khiến cho nàng tuyệt đại bộ phận cảm quan đều rơi xuống chính mình trên bụng, nàng liễu đại tiểu thư từ sinh ra đến bây giờ. Nhưng cho tới bây giờ liền không có thời gian rảnh như vậy viên viên chưa tiến. Triệu Tuệ vẻ mặt lo lắng nhìn Liêu Gánh Oánh, nhìn đến nàng như thế suy yếu vô lực lại tái nhợt khuôn mặt, hốc mắt đều có chút đỏ, tự nhận thức Liêu Gánh Oánh bắt đầu, nàng chính là một cái mỹ lệ hào phóng, thiện giải nhân ý tiểu thư khuê các giống nhau cô đường, hiện giờ nàng lại này yếu ớt nằm ở trên giường, liền lời nói cũng chưa biện pháp nhiều lời, nhìn thật sự là làm người thương tiếc. Chẳng sợ chính mình cũng thân là nữ sinh, hơn nữa tự nhận là chính mình diện mạo cũng không tồi, chính là nhìn đến trước mắt cái này ốm yếu mỹ nhân nhi, triệu tuệ tâm cũng là bị nàng thật sâu chấn động, tuy nói đồng tính tương mắng, nhưng là liều ánh ánh lớn lên sắc thật rất đẹp, hơn nữa ra thế bối cảnh cũng sắc thật thực hảo, cái này làm cho triệu tuệ thật không có biện pháp sinh ra quá mãnh liệt đấu kỵ chi tâm. Nếu không, ánh ánh, ta cho ngươi người nhà viết cái tin, đem tình huống của ngươi nói cho bọn họ đi, ngươi như vậy đi xuống, Thân thể như thế nào chịu được? Triệu tuệ nhãn có thật sâu lo lắng, nhìn liêu ánh ánh, thử thăm dò nói, kỳ thật triệu tuệ cũng cảm thấy nơi này bác sĩ là cái lang băm, không thấy được ánh ánh đều đau thành cái dạng gì sao. Nhưng hắn còn nói ánh ánh thân thể không việc gì. Không việc gì. Vui bùa cái gì vậy, không việc gì có thể làm nàng thường thường đều toàn thân đổ mồ hôi lạnh sao. Không việc gì có thể làm nàng đau đến liền lời nói đều nói không nên lời. Cơm đều ăn không vô đi sao. Vánh ánh đều suy yếu thành như vậy, hắn còn một mực chắc chắn nói vánh ánh thật sự không có việc gì, nàng quả thực đều phải tức chết rồi, nhưng lại khí nàng cũng không có biện pháp. Nơi này rốt cuộc không phải e hát, không phải nhà nàng địa bàn, cho nên nàng triệu đại tiểu thư lại thần thông quảng đại cũng vô dụng, không dám hướng về phía đối phương phát giận, nếu không vạn nhất về sau bọn họ lại cho chính mình làm khó dễ, kia nhưng làm sao bây giờ là hảo. Nàng cũng không dám bảo đảm chính mình sẽ vẫn luôn không bị thương, chưa chừng ngày nào đó liền cấp nâng vào được đâu. Nghe được triệu tuyên nói, liều ánh ánh trước mắt sáng ngời, nàng này đó thời gian tới nay, vẫn luôn ở tự hỏi vấn đề này, chính mình hiện tại tình huống này, Dương chủ nhiệm cũng lấy chính mình không có biện pháp, nhưng là ngày hôm qua sự tình nếu nàng không nói cái rõ ràng minh bạch, chỉ sợ về sau có thể hay không tiếp tục ở trường học ngốc đi xuống đều là cái vấn đề nhưng là nếu thông chi chính mình trong nhà nàng tin tưởng nhà mình gia gia nhất định sẽ có biện pháp liền tính gia gia không có cách nào kia mãi mãi cũng sẽ nghĩ cách làm nàng lưu tại học viện phải biết rằng có một cái trở thành không quân cháu gái có thể làm khác gia tộc đối với các nàng liêu gia tâm sinh kiên kỵ chi tâm cho nên bất luận là gia gia vẫn là nhà mình mãi mãi bọn họ đều sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp trợ giúp chính mình lưu lại liêu anh ánh nghĩ đến đây Chạy nhanh nỗ lực nghẹn ra một cái hảo tự, nàng chính mình hiện tại căn bản liền động một chút ngón tay đều thực gian nan, nhưng là có triệu tuệ trợ giúp nói, vậy không giống nhau. Nhưng là, viết thư này một đi một về phải tốn phí thời gian cũng quá dài, nàng không biết thân thể của mình còn muốn đau bao lâu, nàng cũng không biết chính mình có thể hay không kiên trì cho đến lúc này, cho nên nàng gian nan nói, đánh, đánh, điện thoại, triệu tuệ vừa nghe, cũng là như vậy lý lẽ. Viết thư gần nhất quá phí thời gian, thứ hai, muốn cho vánh ánh nhiều lời rất nhiều lời nói, này hiển nhiên đối vánh ánh không tốt lắm, không nhìn thấy nàng nhiều lời một chữ nhi, mặt liền càng thêm trắng bệnh một ít sao, cho nên nàng vội vàng gật đầu nói, hảo hảo, vánh ánh ngươi đừng hội, ta giúp ngươi gọi điện thoại, ngươi nói cho ta nghe một chút đi số điện thoại. Liệu vánh ánh có chút gian nan hộp ra một chuỗi nhi con số, sau đó khẩn cầu nhìn triệu tuệ. Hy vọng nàng có thể sớm chút đem chính mình tình huống báo cho chính mình trong nhà, tốt nhất là đem ngày hôm qua sự tình nói được nghiêm trọng tính, đem chính mình tình huống cũng nói được nghiêm trọng chút, làm người trong nhà sinh ra cũng đủ coi trọng, có thể tới một chuyến liền tốt nhất. Trưng 524, Liêu gia, Nhưng mà, triệu thuệ chỗ nào có thể xem hiểu nàng như vậy phức tạp ý tưởng đâu, chỉ thấy nàng nghiêm túc đem điện thoại nhớ kỹ sau, liền gật đầu nói, và anh, anh ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ mau chóng đem tình huống của ngươi nói cho người nhà của ngươi, ngươi chỉ lo chờ ta tin tức tốt đi." Nói xong hấp tấp liền đi rồi. Tức giận đến Liêu Oánh Oánh dương mắt nhìn, "Bất quá, nàng trong lòng đè nặng cự thạch cũng bởi vì cái này mà thả xuống dưới, nhà mình gia gia vẫn là có một ít mặt mũi, nói vậy có gia gia cùng ngoại nãi gia ngựa, chính mình sự tình nhất định có thể thuận lợi giải quyết đi." Lại nói, "Chính mình đều như vậy thảm, Dương chủ nhiệm bọn họ chỉ sợ cũng không tốt lắm làm quá mức. Đinh linh linh, đinh linh linh. A Lạc, là ai tới điện thoại? Kinh đô, Liễu gia lão thái thái Tần Ngọc Hoàn ngồi ngay ngắn ở bàn cơm trước, nghe được điện thoại tiếng vang, có chút bất mãn nhíu nhíu mày, cả gia đình đều chuẩn bị ăn sợ đâu, là ai như vậy không ánh mắt tới quấy rầy. Thế A Lạc bảo mẫu nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, nàng biết lão thái thái là có chút không hài lòng. Nhưng là điện thoại kia đầu lại nói nàng là đại tiểu thư đồng học, muốn tìm trong nhà chủ sự việc, tức khắc cũng không dám giấu giêm nói. Lao phu nhân, nói là đại tiểu thư đồng học, có việc gấp Cái gì? Là huynh huynh đồng học. Kỳ quái, huynh huynh trước đó vài ngày không còn viết thư trở về nói nàng ở bên kia hết thẻ đều hảo. Tiêu các nàng không cần lo lắng đâu sao, như thế nào hôm nay cư nhiên liền có tự xưng là nàng đồng học người gọi điện thoại về đến nhà tới. Tần Ngọc Hoàn đi theo liếu Chí hưng thời điểm, mới không đến 17-18 tuổi, hiện giờ tuy đã khó khăn lắm 50 tuổi, nhưng nàng bộ dáng xem ra lại chỉ 40 xuất đầu, nhìn sắc thật giống cái quan gia thái thái giống nhau. Nàng này phúc giả dạng, nếu là lại quá chút thời điểm, nếu là có người tưởng đối nàng bất lợi, chỉ lo hướng lên trên đầu một áo, sau đó bảo quản liền có mang hồng tụ trường tiểu binh nhóm tiến đến tìm nàng phiền thoái, đương nhiên tiền đề là những người đó là gan đến cũng đủ đại tài hành, dù sao cũng là liêu gia một cái không tốt, quay đầu lại chính mình phải ăn lạc quải. Tần Ngọc Hoàng trong lòng nghĩ có chút sốt ruột, nhưng lại không thể biểu lộ ra tới, thấy sắc mặt cũng không có gì biến hóa liêu trí hương vẫn như cũ lao thần khắp nơi ngồi ở chỗ kia. Đối nàng nhợt nhạt cười nói, trí hưng cũng không biết oánh oánh kia nha đầu ra chuyện gì, ngươi ăn trước, ta đi nghe một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi, à. Ân, muốn thật là cái gì việc gấp nhi, ngươi liền nói cho ta nghe. Đối với cái này lớn lên xinh đẹp lại ngoan ngoãn hiểu chuyện, lại còn có thông minh có khả năng đại cháu gái nhi, liêu trí hưng là vừa lòng, đặc biệt là, nàng thông qua tầng tầng khảo hạch tiến vào đến đệ nhị hàng không học viện sự tình, thật là đại đại cho hắn chứng mặt. Cho nên mặc kệ nàng là có chuyện gì, chỉ cần hắn có thể giúp được với, đó là nhất định sẽ bằng. chỉ là, nghĩ đến gần nhất thế cục. Hắn trong lòng lại là có chút lo lắng âm thầm, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, vãnh ánh đi không quân học viện sự tình ở các nàng gia mới có vẻ rất quan trọng. Vì, cô nương ngươi hảo à, ta là vãnh ánh mãi mãi, ngươi kêu ta liễu mãi mãi liền thành, không biết ngươi có cái gì việc gấp muốn tìm chúng ta. Là vãnh ánh có chuyện gì như sao? Tân Ngọc Hoàng tiếp nhận điện thoại, trên mặt lộ ra một cái thân thiết tươi cười tới, đây là nàng một quán tắt pháp chỉ phi là tâm tình đặc biệt không tốt thời điểm sẽ có điều bất đồng ở ngoài, khắc thời gian nàng giống nhau đều như vậy. Cũng nhân là bởi vì như thế, mới khiến cho Liêu Trí Hưng liền chính mình vợ cả cũng không để ý, ở nàng sau khi chết mới nửa năm đâu liền đem thần ngọc hoàn cấp cưới trở về nhà, này không, nhìn đến nàng tuy rằng tuổi lớn, nhưng vẫn là như thế ôn nhu hòa khí, Liêu Trí Hưng trong lòng phiền muộn đều giống như phai nhạt một ít. Nàng lời nói thông qua điện thoại truyền tới triệu tuệ lỗ thai khi, triệu tuệ đều phảng phất có thể nhìn đến một vị gương mặt hiển từ lao thái thái ôn hòa cười đối nàng nói chuyện, tức khắc làm triệu tuệ tâm sinh hâm mộ chi tình, nàng ở nhà tuy rằng được sủng ái, nhưng nhà nàng lao thái thái lại không thế nào đãi thấy nàng, nếu không phải có cha mẹ sủng, nàng nhật tử không có khả năng quá như vậy tiêu sái. Cho nên nàng chạy nhanh cũng cười hỏi cái hảo, làm cái tự giới thiệu, sau đó mới nói, liều nãi nãi, là như thế này, vánh ánh nàng ra chút sự tình. Ngày hôm qua nàng điều khiển phi cơ thời điểm mất khống chế, hiện tại người ở chúng ta phòng y tế nằm đâu, chúng ta trường học bác sĩ nói nàng thân thể cũng không có sự tình gì, chính là ta nhìn tình huống của nàng không đúng lắm. Phi cơ mất khống chế. Tân Ngọc Hoàng ngẩn ra, mặt đều doa trắng, này phi cơ rủi do sự tình nàng không phải không biết, nghiêm trọng đó chính là cơ hủy nhân vong A, nghĩ đến đây, nàng lòng đang kinh hoàng, nhưng nàng là sống vài thập niên người cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua. Cho nên cuối cùng vẫn là chấn định nói, như vậy hiện tại vánh ánh là tình huống như thế nào. Nàng nói toàn thân đều đau, hơn nữa không sai biệt lắm 24 giờ không có ăn cơm, sắc mặt cũng tái nhợt đến không có chút nào huyết sắc, liếu lại mãi, này thông điện thoại là vánh ánh làm ta cho nàng trong nhà đánh, nếu là các ngươi phương tiện, có lẽ có thể tới trường học nhìn một cái nàng. Triệu Thuệ nói được có chút cẩn thận, Bất quá nàng nghĩ tuy rằng này có chút không phù hợp quy định, nhưng là, mọi việc đều có ngoại lệ không phải. Nghe đến đó, Tân Ngọc hoàn trong lòng trầm xuống, nàng trực giác chuyện này không giống tầm thường, nhà mình cháu gái nhi là cái cái gì tính tình nàng còn không rõ ràng lắm. Nếu không có là tới rồi vạn bất đắc gì thời điểm, nàng là sẽ không tùy tiện đem trong nhà điện thoại nói cho cho người khác, tuy nói là đồng học, là bằng hữu nhưng cơ bản phong bị, vánh ánh kia hải tử vẫn phải có. Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua đang ở ăn cơm liếu Chí Hưng, trên mặt biểu tình bất mãn, chỉ là thanh âm lược Tiểu Nhân nói: Tiểu Tuệ à, chuyện này ta đã biết, thật là phiền toái ngươi đứa nhỏ này, cũng là ánh ánh phúc khí, có ngươi như vậy một cái vì nàng suy nghĩ hại tử, về sau có thời gian, làm ánh ánh mang ngươi tới trong nhà chơi à. Mặt khác, phiền toái ngươi trở về nói cho nàng, liền nói ngoại ngoại đã biết, hảo đi. Như thế hiền lành lao thái thái làm triệu tuệ có chút chấn kinh nếu sủng hơi có chút khẩn trương liên tục nói hẳn là hẳn là liếu nại nại không cần như vậy khách khí ta nhất định sẽ thay ngài đem lời nói truyền đạt cấp anh ánh liếu nại nại ngài cứ yên tâm đi trong chốc lát còn có huấn luyện vậy như vậy làm ta trước treo liếu nại nại tai kiến ân tai kiến tân ngọc hoàn cũng ứng thanh sau đó nghe trong điện thoại chu chu đô manh âm trong lòng thằng nhè anh ánh kia hải tử rốt cuộc thế nào Nhưng ngàn vạn mạc xảy ra chuyện a, nàng còn trông cậy và gánh gánh về sau dựa vào thông minh tài cán cùng xinh đẹp khuôn mặt gả cái chân chính hào môn đâu. Này nếu là xảy ra chuyện, nhưng làm sao bây giờ đâu? Hoàn Nhi, làm sao vậy? Là gánh gánh nơi đó phát sinh sự tình gì sao? Nàng có chút thất thần, Liêu Chí Hưng tuy nói có chút tùy tiện, nhưng vẫn là liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, tức khắc dừng trong tay động tác, nhìn nàng hỏi. Tân Ngọc Hoàn vừa nghe, Đôi mắt liền xoát xoát đi xuống rớt, khóc đến kia kêu, kêu một cái hoa lê dính hạt mưa a. Tuy nói nàng đã không còn tuổi trẻ, nhưng cả đời luyện ra vì công phu lại là xem đến liêu trí hương đau lòng đến không đổi. vội. Vội văn nói, ai ai, hoàn nhi ngươi đừng khóc à, xảy ra chuyện gì ngươi nhưng thật ra cùng ta nói nói nha, bằng không ta chỗ nào có thể biết được nên xử lý như thế nào đâu. Trưng 525, phức Tạp Ồ, nhà chúng ta hoánh hoánh, nàng hơi kém liền mất mạng. Ô, ta đáng thương ngánh ngánh à, ta liền nói không nên làm nàng đi cái gì hàng không học viện, ngươi phi nói làm nàng thử xem, hiện tại hảo đi, nàng hơi kém phi cơ rủi ro. ô, ta đáng thương ngoan tôn nhà, hiện tại một người cô liên liên ngốc tại học viện, bên người liền cái thân nhân đều không có, nhưng kêu ta này đau lòng đến nhà. Ô, tần ngọc hoàn đời này bản lĩnh khác không có, nhưng là hống liêu chí hương bản lĩnh kia chính là một bộ một bộ nhìn nàng lời này nói được nhiều có trình độ. Trên thực tế, rõ ràng là nàng cùng Liêu Anh ánh đều cảm thấy đi hàng không học viện là cái ý kiến hay, cho nên mới cố ý vô tình lộ ra chuyện này, sau đó lao nhân chính mình mở miệng làm Liêu Anh ánh đi thử thử tới. Mà nàng lúc trước giả mù sa mưa khuyên, lại là nói chính mình luyến tiết hải tử chịu khổ vân vân, nhưng kỳ thật trong lòng đều nhạc nở hoa, hiện tại nàng đi ra ngoài xã giao thời điểm, nói lên nhà mình đại cháu gái nhi, Ai không hâm mộ nổi, này nhưng cho nàng kiếm đủ mặt mũi đâu, nhưng là hiện tại, sai lại thành Liêu Chí Hưng. Nhìn Tiêu Thê khóc cái không ngừng, Liêu Chí Hưng tuy rằng đều là hơn 60 tuổi người, nhưng lại vẫn là đau lòng đến không được, liên tục nói: "Hoan Nhi à, ta không khóc gà, hiện tại cũng không phải khóc thời điểm, ngươi nói một chút phi cơ rủi do chuyện này rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, còn có ánh ánh nàng hiện tại thế nào?" Kỳ thật, Liêu Chí Hưng nhất quan tâm một chút chính là Liệu ánh ánh về sau còn có thể hay không tiếp tục lưu tại không quân học viện, hoặc là nói, đương phi công, cái này rất quan trọng, hiện giờ quốc gia đúng là mạnh mẽ bồi dưỡng phi công thời điểm, mà nữ phi viên càng là thiếu chi lại thiếu, nhà mình cháu gái thật vất vả đi, nhưng ngàn vạn đừng bởi vì lần này sự tình mà sinh ra cái gì biến cô a Hừ, vừa mới ánh ánh đồng học nói, các nàng trường học kia lang băm nói nàng thân thể không việc gì. Nhưng là nàng đều đã 24 giờ chưa đi đến thực, lại còn có vẫn luôn kêu đau, đau đến liền lời nói đều không thế nào nói được, ta, ta không yên tâm, kia hải tử, lao ra, ngươi nói chúng ta nên làm cái gì bây giờ. Tân Ngọc Hoàn hai mắt đấm lệ lờ mờ bộ dáng, nếu đổi cá nhân, khẳng định cảm thấy khó coi. Nhưng xem ở Liễu Chí hương trong mắt, đó chính là đẹp đến không được, đồng thời tâm sinh thương tiếc, cảm thấy xác thật là chính mình làm sai. Nếu không phải lúc trước hắn yêu cầu hoánh ngoánh đi báo danh, nói không chừng hoánh ngoánh hiện giờ còn ở bọn họ trước mặt kính hiếu đâu, lấy sao có thể gặp được phi cơ rủi do nhi như vậy nguy hiểm sự tình. Hắn còn không biết, chính mình một cái khác cháu gái nhi cũng ở nơi đó, hơn nữa cái kia cháu gái nhi đã sớm biết bọn họ tồn tại, nhưng lại trước nay liền không có nghĩ tới muốn tới tìm bọn họ, mà lúc này đây chuyện này, cũng coi như là hai cái cháu gái nhi cho nhau tính kế kết quả. Nếu hắn biết đến lời nói cũng không biết có thể hay không khí khóc. Liêu Chí Hương đau lòng thế Tần Ngọc Hoàn xoa xoa nước mắt, vội an ủi nói, Hoàn Nhi đừng nóng nội, nếu là ngánh ngánh đồng học đánh trở về, đã nói lên chúng ta ngánh ngánh tình huống hẳn là sẽ không rất nghiêm trọng, nếu không, trường học ở phát sinh chuyện này trước tiên liền sẽ liên hệ chúng ta, hiện tại đều qua không sai biệt lắm một ngày, thuyết minh ngánh ngánh người hẳn là nài toàn.